Hán trưởng lão. Đại trưởng lão còn không phân phó xong, một con chân chính chống trời cự trưởng đã hướng về bọn họ đánh xuống. Bàn tay khổng lồ kia bên trên, thậm chí ngay cả hoa văn cũng là rõ rõ ràng ràng. Đáng chết. Tản ra, xuất thủ trước. Đại trưởng lão sắc mặt tối xâm lại, thần thức ngưng tụ, chân nguyên thôi thúc, một thanh trường đao pháp bảo trong nháy mắt lấy ra, thấy phong liền trướng, khai thiên tích địa bình thường, hướng về bàn tay khổng lồ kia bổ tới. Hóa thần kỳ tầng thứ 9 tu vi cảnh giới. Nhất thời triển lộ không thể nghi ngờ. Theo đại trưởng Lão ra tay, hắn tà sát giáo trưởng Lão cũng là trong nháy mắt tàn ra, lấy ra pháp bảo hướng về cái kia chống trời người khổng lồ đánh tới. Lý Đạo Thiên nhìn mọi người công kích, sắc mặt bình thản, phất tay hướng về trường đao pháp bảo thân đao vỗ một cái. Vâng! Nổ tung sóng chấn động để những người vừa muốn kết trận tà sát giáo đệ tử, nhất thời bị chấn động đến mức đông ngoài Tây Cũng. Trường đao trong nháy mắt bị đánh bay. Cái kia tà sát giáo đại trưởng lão thật vất vả mới một lần nữa không chế lại. Mà lúc này, những pháp bảo kia, pháp khí, đạo pháp, cũng phá tan khói thuốc, quanh và tiến vào Lại vang lên trận thứ hai nổ vang, cắt đùi quần cuộn, từng trận ánh sáng chung quanh tràn ra. Ngự tà bày trận, mọi người tản ra. Đại trưởng lão nhìn đã rời ra phá nát đại trận hộ sơn, sắc mặt âm trầm ra lệ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ai nghe qua cái gì cực đạo võ tông? Danh tự này, còn đúng là lần đầu tiên nghe Lẽ nào là Trung Châu bên kia? Khẳng định không phải, không nghe hắn tự gọi cực đạo võ tông tông chủ sao. Tuy rằng không biết hắn triển khai chính là cái gì tà đạo bí pháp, không thể so với chúng ta thần giáo ngự tà ấn, tà thần quyết kém. Thế nhưng, hơi thở này cũng là hóa thần kỳ tầng thứ hai, Trung Châu loại này khắp nơi đại năng địa phương, muốn lập tông lập phái, không đủ phân lượng. Được rồi, cấm nói. Đề phòng. Nay cực đạo võ tông tuyệt đối không phải Trung Châu đến, tiên môn thi đấu chưa từng nghe qua cái này tông môn. Ta sát giáo đại trưởng lão tay giương lên, nhìn cái kia vô số tà vật tạo thành đại trận, vô số tà lực hội tụ, ngưng tụ thành khổng lồ tà lực cùng chiều, hướng về người khổng lồ kia cùng rũ tới. Mà lúc này Lý Đạo Thiên nhưng là nhìn này ngoại thân pháp thân, khá là thỏa mãn. Thân pháp này thân, ngoại trừ bên ngoài cái kia thân hồn bảo, chủ yếu cấu tạo đều là đến từ chính võ đạo tu vi. Bây giờ nhìn lại, uy lực cũng không tệ lắm. Lý Đạo Thiên nhấc lên tay, nhìn mới vừa vỗ xuống, hiện tại đã đứt đoạn mất pháp thân cánh tay còn có cả người loang loang lộ lộ răng rớp Lý Đạo Thiên cười nhạt, nay võ đạo tu vi đến ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là có thể có thể dùng một lát có điều này pháp thân uy lực mặc dù không tệ mười mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ cùng tà tu đồng thời công kích đều chống được thế nhưng này tiêu hao ân xem tôi vẫn là đến cải tiến một hồi Vũ Nguyên hội tụ xương cốt lần thứ hai ngưng tụ linh khí rót vào ở thần thức bao trùm dưới pháp thân cánh tay lần thứ hai khôi phục Sau đó pháp thân trên loang loang lộ lộ, cung cấp tốc khôi phục Những này làm xong Lý Đạo Thiên, nhìn những người tuân ra mà đến hồn lực cùng chiều, trên mặt lộ ra nụ cười. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Pháp thân ngoác ra cái miệng rộng, sau đó một luồng mạnh mẽ sức hút sản sinh, những người hồn lực nhất thời dường như bị cá voi hút nước, hút vào pháp thân bên trong. Không chung nhất thời vì đó một thanh. Không chỉ dừng như vậy, Lý Đạo Thiên nhìn cái kia vây quanh chính mình, kết thành đại trận hội tụ hồn lực tăng cường uy lực tà vật Trong lòng vui mừng, vậy thì thật là không cách nào hình dung, này tà sát giáo, người tốt ta. Võ đạo pháp thân thí nghiệm hoàn thành, uy lực ngược lại không tệ, mà võ giả bình thường không có chính mình UGFB, UFF, cũng chỉ có thể làm thành tính bùng nổ lá bài tẩy. Này pháp thân kỳ pháp thân, tạm thời đến xem, phản phất chỉ là để võ giả có thêm một cái thiên phú thần thông bình thường. Sức chiến đấu tăng cường đến cùng có bao nhiêu có thể chậm rãi kiểm tra, hiện tại ở tà sát giáo xào huyện vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Quyền Trượng linh hồn thôn tinh, Hôn bào ba thước có thể che Hồng Trần Vạn Trượng thôn. Pháp thân ở ngoài hồn bào, trong nháy mắt hóa thành che trời mà lớn, toàn bộ bầu trời đều mở đi, u lam ánh sáng chiếu rọi ở tà sát giáo trên mặt của mọi người, tăng thêm từng sợi tà dị mùi vị. Tà sát giao giáo chủ, Lý Đạo Thiên tính toán cũng chính là hợp thể kỳ, ngược lại cũng không sợ. Thế nhưng sư phụ của hắn, cái gì la ma? Lý Đạo Thiên vẫn phải là thận trọng thận trọng, dù sao đối phương nhưng là có thể để Nhật Viêm cùng Tiên Tần. Đều cần bức bách ở áp lực phối hợp tà sát giáo nhân vật. Dừng tay. Ngự linh, tán. Lúc này, bên trong cung điện một bóng người, rốt cục không nhịn được một tiếng quát lớn. Theo lời nói của hắn, cái kia đầy trời tà vật, nhất thời điên cuồng hướng về sau lùi lại. Ha ha, vây quanh ta, còn muốn đi. Lý đạo thiên cười nhạt, này tà sát giáo giáo chủ, rốt cục không nhịn được. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Hô. Trong ngáy mắt, Lý đạo thiên quanh người, rơi vào hưu lam trong biển lửa Mánh liệt lửa tâm linh trong nháy mắt đem sở hữu tà vật cái bọc ở bên trong, hình thành một cái liệt diễm lĩnh bực. a Thích thích thích! Nhất thời đầy trời đều là tà vật bị lửa tâm linh thiêu đốt sau, phát sinh thống khổ kêu rên. Tà thuẫn! Những người tà linh trở lên tà vật trên người, nhất thời bay lên một cái lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt, chống lại rồi lửa tâm linh tập kích. hừ Nho nhỏ hóa thần kỳ, đúng là cắn rỡ! Tà tụ! Xanh thiên! Theo âm thanh mà rơi! Chu Nguyên Bá bóng người xuất hiện trên không trung, vô số tà linh tà sát nhất thời hướng về hắn liều mạng hội tụ mà đi. Tụ tập, dây dưa, vặn mèo. Cùng lúc đó, một luồng tà lực pha tạp vào chân nguyên cùng linh khí, chống đỡ lý đạo thiên cái kia đi xuống phủ xuống hồn bảo. Hống, hai cái hô hấp, một cái tà vật ngưng tụ tà long, nhất thời trên không trung ngưng tụ mà thành. Chu Nguyên Bá bóng người chậm rãi đứng ở tà long đầu lâu bên trên, cả người tà khí lắm liệt, uy thế che trời. Bại kiến giáo chủ. Theo Chu Nguyên Bá ra trận, nhất thời toàn bộ tà sát giáo liền yên ổn đi, đạo bóng người chắp tay không lưng, thanh cao rung trời. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, hiếp hiếp mắt, nuốt nước miếng một cái. Hàng này, chương 93, bắt giặc trước tiên bắt vương. Lý Đạo Thiên nhìn Chu Nguyên Bá, nuốt một ngụm nước bọn. Dừng lại thôn tinh, hồn bào thu về trên người. Thu hồi pháp thân bên ngoài thân thần thức, nhất thời linh khí tan dã Hấp tinh. Linh khí, vũ nguyên biến thành xương cốt hai cái hô hấp bị trong lòng bàn tay hố đen hấp thu này võ đạo pháp thân ngắn hạn lực buộc phát tuyệt đối không kém một đối một luyện khí tu sĩ gặp phải pháp thân sợ là muốn ăn sẹp có điều lần thứ nhất sử dụng này tiêu hao có chút lớn vẫn là có thật nhiều địa phương muốn cải tiến nếu pháp thân kỳ đối đầu luyện khí tu sĩ hóa thần kỳ thí nghiệm hoàn thành như vậy đón lấy chiến đấu chân chính liền muốn bắt đầu rồi lý đạo thiên thu hồi bàn tay phải đứng lơ lửng trên không tà sát dao giáo, giáo chủ nhìn chung nguyên ba giáng dấp Lý Đạo Thiên trong lòng khẽ run. Lý Đạo Thiên liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, cái tên này không phải người. Tu luyện đến hiện tại, hắn cũng rõ ràng, chính mình kế thừa đầu cho chuyển thừa sau. Đối với tà vật, ma linh, những này không có thân thể năng lượng tụ tập thể, có cực kỳ mạnh mẽ khắc chế lực, cùng sức cảm ứng. Những thứ đồ này ăn có ngon hay không, hắn một chút liền có thể có thể thấy. Làm cản. nhìn thấy giáo chủ còn không quý xuống. Tà sát giáo thập tam trưởng lão nhìn thấy giáo chủ chu nguyên bá đã đứng ra, trong lòng sức lực thật nhiều, lại nhìn tới lý đạo thiên dáng vẻ ấy, nhất thời trên mặt chìm xuống, mở miệng quát lên. lý đạo thiên nhắc lên lông mày, nhét miệng nở nụ cười, nâng lên bàn tay phải, nhắm ngay cái kia tà sát giáo thập tam trưởng lão. Lão hóa, to lớn lực gáp bách để cái kia thập tam trưởng lão, nhất thời con mắt đột nột, sắc mặt nín đỏ, ngón tay một khúc, biến trưởng thành chảo Quyền trưởng linh hồn, cầm long. Ừ. Tà thân tí hữu. Chu Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng, chân nguyên chen lẫn tà lực, rót vào thập tam trưởng lão sau lưng ngự tà ấn bên trong. Hống! Thập tam trưởng lão nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình tăng vọt, bắp thịt bánh trướng, mạch máu nhô ra, một cái gầy tiểu lão đầu trong nháy mắt hóa thành bắp thịt mãnh nam. Không chỉ dừng chống đỡ lao hóa lực các bách, còn chịu đựng cầm long sức lôi kéo. Tình cảnh này, để Lý Đạo Thiên không nhịn được nhấc lên lông mày. Lý Đạo Thiên vẫn đúng là không nghĩ tới này ngự tà ấn còn có nảy tác dụng nhiều năm như vậy dáng ở trước mặt ta ra tay tu sĩ hóa thần kỳ dáng dấp ta đều đã quên đi rồi chu nguyên ba cười nhạt một mặt nhẹ như mây gió dưới chân tà long đuôi rồng vùng một cái liền hướng lý đạo thiên vỗ lại đây lý đạo thiên nhìn cái kia tà long cự vĩ nên miệng nở nụ cười rồi ra bàn tay phải hướng về đánh tới tà long cự vĩ một chảo quyền trượng linh hồn hấp tinh với anh không gian chấn động Lý Đạo Thiên bàn tay nhẹ nhàng kề sát ở tà long cự vi trên, nổ lên một trận sóng trùng kích. Sau đó khổng lồ sức hút nhất thời đem tà long cự vi chăm chú hút lại, con đường hồn lực nhất thời bị Lý Đạo Thiên hút vào trong cơ thể. Cái kia cảm giác lại như mùa hè, từng ngụm từng ngụm hấp trà sữa, ống lớn, xưa nhiều, lạnh lẽo, thơm ngọt. một chữ thoải mái. So sánh với Ma Linh, này hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà thành ta vật, rất rõ ràng không chỉ dừng hồn sức mạnh lớn, còn tinh khiết không ít. Một cái hô hấp, này đập tới được tà long cự vĩ, liền thu nhỏ lại một nửa. Điều này làm cho Chu Nguyên Bá trong lòng nhất thời giận dữ. Đồng thời cũng là cả kinh. Hấp thu tà lực. Không nghĩ tới lại cũng là một cái trời sinh tà mạnh. Đáng tiếc, còn chỉ là hóa thần. Chân tà tháp. Một cái đồng sắc bảo tháp hiện lên ở Chu Nguyên Bá trong lòng bàn tay, hướng về Lý Đạo Thiên lấy ra, trong nháy mắt lớn lên. Sau đó hướng về Lý Đạo Thiên, cực tốc đè ép xuống. Ẩm. Lý đạo thiên tay trái đẩy một cái. Một tiếng nổ vang từ giao tiếp nơi vang lên, tạo nên sóng chấn động nổ tung, để chu vi tà sát giáo trưởng lão cũng không nhịn được lần thứ hai lui về phía sau lùi. Mà lý đạo thiên bóng người đứng lơ lửng trên không, không chỉ dừng vẫn không nhúc đích, tay phải hấp tinh thậm chí uy lực lại trướng. Mà lúc này tà Long đã không chỉ dừng cự vĩ, liền ngay cả thân thể cũng rõ ràng bắt đầu gầy đi. Tình cảnh này để chu nguyên bá trong trắng mắt, nẽ qua từng sợi ưu quang, trong lòng căng thẳng. Này trấn tà thấp nhưng là thất phẩm pháp bảo. Ra tay. Tà sát giáo đại trưởng lão nhìn thấy giáo chủ vẻ mặt, nhất thời một tiếng quát lớn, trường đao pháp bảo nhất thời hướng về Lý Đạo Thiên bổ tới. Mà Tà Sát Giáo hắn mười mấy vị trưởng lão cũng là không còn quan sát, theo sát ra tay. Từng kiện pháp bảo, một thức thức đạo pháp, ánh sáng rượu không, hướng về Lý Đạo Thiên đánh tới. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, nhẹ nhàng nở nụ cười, ở sở hữu công kích sắp giáng lâm thời gian, mới buông tay ra trưởng, dừng lại hấp tinh. Thả ra tà lòng cự vĩ. Sau đó, không gian một trận rung động. Hư không đột. Ẩm. Sở hữu công kích nhất thời đều đánh vào trấn tà tháp trên người, tạo nên trấn tà tháp từng trận lưu quang. Người đâu? Đây là cái gì đột pháp? Lẫn nhau chú ý tới gần nhân thân sau. Cẩn thận đánh lén. Tà sát giáo đại trưởng lão, một bên quắt lên, một bên lấy ra một cái pháp bảo, một mặt màu vàng tấm trắng nhỏ. Đạo đạo phòng ngự đạo pháp, ra chỉ đến trên người. Hán trưởng lão cũng không phải người ngu, căn bản không cần đại trưởng lão hạ lệnh. Từ lâu pháp bảo đạo pháp cùng xuất hiện, đem mình trồng chất bảo vệ lại đến. Ở đây duy nhất còn có thể duy trì bình tĩnh chỉ còn dư lại Chu Nguyên Bá, chắp tay mà đứng, đứng ở tà đỉnh đầu rồng, thần thức ở quanh người trung quanh càn quét. Lý Đạo Thiên ở không gian kẽ hở bên trong nhìn tình cảnh này cười nhạt, bước ra không gian kẽ hở xuất hiện ở Chu Nguyên Bá trước mặt. Điều này làm cho Chu Nguyên Bá hơi kinh ngạc, ồ, không ăn trộm. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Bắt giặc trước tiên bắt vương. Lý Đạo Thiên quay về Chu Nguyên Bá, chính là một búa bổ tới. Trấn tà tháp. Chu Nguyên Bá sắc mặt tối xâm lại, chân tà tháp trong nháy mắt xoay người lại một bên, hướng về Lý Đạo Thiên đập tới. Ẩm. Lý Đạo Thiên một búa, trực tiếp bổ vào trấn tà tháp trên, một tiếng nổ vang nhất thời nổ tung. Đương nhiên, đồng thời nổ tung còn có Lý Đạo Thiên khai thiên phủ. Cựu phẩm pháp khí, trung quy vẫn là không sánh bằng pháp bảo. Có điều, cái kia trấn tà tháp cũng không dễ chịu. Lấy hiện tại này, Lý Đạo Thiên đều không thể phòng trừng quyền trượng linh hồn uy lực, chỉ nghe nổ vang qua đi, một tiếng vang nhỏ vang lên. Chấn tà tháp tháp thân, nứt ra rồi một vết nứt. Người. Chu Nguyên Ba thật sự xử suất, này trấn tà tháp nhưng là thất phẩm pháp bảo." Tốc biến." Lý Đạo Thiên thân hình thừa dịp Chu Nguyên Bá này sử sở, trong nháy mắt lướt qua trấn tà tháp, đi đến Chu Nguyên Bá trước người. "Lao hóa." "Quyền trượng linh hồn, thôn tinh." Trên người hồn bào trong nháy mắt mở ra, đem chu nguyên bá cùng tà long đồng thời trụt vào trong. Ngông cuồng, chống trời. Nên. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Ú lam lửa tâm linh, nhất thời ở hồn bào bên trong trong nháy mắt giấy lên. Hống. Tà vật ngưng tụ tà long, ở lửa tâm linh bên dưới, nhất thời thống khổ rít gào lên. Thật can đảm. Thả ra giáo chủ. Công kích. Lúc này các trưởng lao mới phản ứng được. Dù sao ai cũng không nghĩ đến Lý Đạo Thiên mục tiêu lại là bọn họ giáo chủ. Pháp bảo, Đạo Pháp, trong nháy mắt lần thứ hai hướng về Lý Đạo Thiên chuốt xuống mà đi. Tất cả những thứ này đều là bởi vì, tốc biến đột nhân tính, thực sự quá mạnh mẽ. Lý Đạo Thiên một bộ đầy đủ động tác, có điều liền trong một cái hít thở cũng đã kết thúc. Nhìn những người công kích, cảm thụ chu nguyên bá ở hồn bảo bên trong giấy ruộng, Lý Đạo Thiên miết miệng nở nụ cười. Hư không đột. Thân hình trở thành hạt, trốn vào trong hư không cái này xê vị có chút phỉ, trước tiên chạy ra một chút tiêu hóa lại trở về đương nhiên chủ yếu chính là cái kia cái gì lắm mà lý đạo thiên có chút không làm được có làm hay không được 60 giây sau định u thành ở ngoài mấy chục dặm nơi lý đạo thiên bóng người từ không gian kẽ hở bên trong đạp đi ra nhìn kiếm ngay phương hướng lý đạo thiên nứt miệng nở nụ cười hài lòng vô cùng cái kia nụ cười trên mặt lại như ăn trộm đào khoai lang dùng quần áo bao vây lại hài tử như thế hồn nhiên quanh người lần thứ hai rung động lên Hư thiểm. Vu, Lý Đạo Thiên biến mất. chương 94, này tiểu tà tu chảo tới làm gì. Kiếm ngai bên trên, đại trận hộ sơn bên trong, trong diễn võ trường. Chí ấu trương chắp tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn phía xa, trong lòng có chút một nạn, ba ngày, cũng không biết tông chủ thế nào rồi. Hắn có thể đoán được Lý Đạo Thiên Đại Khái đi ra ngoài làm gì, cực có khả năng đi định đủ thành kiểm tra Lý gia tình huống. Không nói chuyện Lý gia người khác, liền chỉ cần tam tiểu thư cũng đủ để cho Lý Đạo Thiên lấy thân mạo hiểm. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, Đạo Thiên thiếu ra không muốn quá kích động rồi. Con này chỉ ấu trương chắp tay mà đứng, thâm tư vàng ngàn. Mà ở phía sau hắn nam cung tình ba người, đúng là không nhiều như vậy ưu sầu, được Lý Đạo Thiên xác nhận ba người, hiện đang tu luyện sức mạnh trực tiếp tăng mạnh. Cả người mồ hôi, coi như bắp thịt chua đau cũng là liều mạng tu luyện võ kỹ. Ban ngày tu luyện võ kỹ, buổi tối tính tu nội lực, mỗi một ngày tu luyện đều là bài đến chẳng đầy thế nhưng ba người nhưng là cảm thấy rất chân thận. lúc này kiếm ngay ở ngoài hư không một trận rung động lý đạo thiên bóng người từ không gian kẽ hở bên trong đạp đi ra Hôn bào bên trong không ngừng truyền đến từng trận nổ vang mà lý đạo thiên chỉ là nhựt nhữ, nhữ mảy tà long đã bị hắn trực tiếp vớt chỉ còn dư lại này chu nguyên bá còn đang dãi dùa đáng ghét ta hậu bối ngươi đừng làm cho ta đi ra ngoài ta tất nhiên muốn lý đạo thiên không có nói tiếp hiếp hí mắt một đạo lao hóa thêm lửa tâm linh để chu nguyên bá lần thứ hai cấm miệng, mà ở lý đạo thiên trong thần thức sau lưng mấy chục dám nơi cũng không có thiếu ngự tà ấn còn ở đi sát đằng sau. Quả nhiên, thưa thất không ít, lý đạo thiên trong lòng khẽ nhúc đích. Xem ra này ngự tà ấn chỉ cần tốc độ rất nhanh, chúng nó sẽ theo không kịp, sau đó tự nhiên sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao hết, chậm rãi tiêu tan. Này dù sao cũng là này tà sát giáo giáo chủ ngưng tụ dấu ấn thực lực nhược thời điểm lý đạo thiên tự nhiên chiếm được mừng rỡ như điên. Thế nhưng hiện đang sở hữu ma tình, này hồn lực thu được có cố định khởi nguồn, tự nhiên cũng không quá chú trọng những này ngự tà ấn. liền ngay cả trên người ngự tà ấn không có tiêu chứ hết, cũng là để lại phân kế vật, nghĩ nhìn có thể hay không nghiên cứu ra món đồ gì đến. Có điều bây giờ nhìn lại, này ngự tà ấn hay là muốn không được, trừ phi là chính mình ngưng tụ. Trong đầu né qua, cái kia tà sát giáo trưởng lão bị chu nguyên bá rót vào hồn lực cùng chân nguyên giáng dấp. Nếu có thể rót vào, cái kia ngược lại, có phải là cũng có thể hấp thụ dừng lại tâm tư, lý đạo thiên nhìn về phía tông môn đại trận hồ sơn, tốc biến trong diễn võ trường, chi ấu trương còn ở tư xuân thu buồn, đột nhiên trước mắt lóe lên một bóng người xuất hiện, ai thiếu gia nha không bài kiến tông chủ, Trí ấu trương đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó trong lòng một đan trên mặt lộ ra nụ cười, không lưng chắp tay bài kiến tông chủ nam cung tình ba người cũng là dừng lại tu luyện, lại đây hành lễ nói, ân được miễn lễ. Nam cung tình ba người các ngươi tiếp tục tu luyện, lao chỉ đi theo ta. Lý đạo thiên gật gật đầu, mỉm cười nói. Phải. Tông chủ. Lý đạo thiên chỉ trỏ, ngự không mà lên, hướng về bên trong điện bay đi. Chí ấu trương vội vàng đuổi theo, nhìn lý đạo thiên bên người cái kia phồng lên một đại bao, nghe bên trong chuyển đến nổ vang. Trong lòng hiếu kỳ không nớt, tông chủ này đi ra ngoài một chuyến, là bắt được cái gì trở về. Trong nội điện, cực kiếm sinh mở hai mắt ra. Cực lão làm phiền một hồi mở ra đường hầm vận chuyển. Lý Đạo Thiên bước vào bên trong điện, nhíu nhữ mày, một đạo lao hóa lần thứ hai vung ra chu nguyên bá trên người, áp chế lại hắn dây rủa. "Tông chủ, này tiểu tà tu là chảo tới làm gì?" Cực Kiếm Sinh hơi nghi hoặc một chút. "Tiểu tà tu?" Lý Đạo Thiên ngẩn người, cực lao khẩu khí này. Ngược lại là mới vừa vừa bước vào bên trong điện trì ấu chương tập mại thành quen, này cực lao thực lực sâu không lường được, hắn là rõ ràng nhất. Kiếm nhai 3 năm nay, không phải có cực lao tọa chấn. Căn bản kiên trì không tới Lý Đạo Thiên xuất quan. Tông chủ, ta vừa nãy cũng muốn hỏi, này chào chính là cái gì? Chỉ ấu trương cũng là hiếu kỳ không nớt. Hả, cũng không có gì, cái kia cái gì tà sát giáo giáo chủ mà thôi. Lao trì ngươi không phải nói hắn lệ cái cái gì lao mà làm sư phụ sao? Ta hiện tại muốn biết, này tà sát giáo giáo chủ sư phụ ngươi hiểu rõ nhiều sao? Lý Đạo Thiên lần thứ hai quang đạo lao hóa, hướng về trì ấu trương hỏi. Mà chỉ ấu trương nhưng là trừng lớn hai mắt, có chút ngộng. Tông chủ, ngươi này trảo, là tà sát giáo giáo chủ. Chi ấu trương vẫn còn có chút không dám tin tưởng, lần thứ hai xác định nói. Hừng, sư phụ hắn ngươi hiểu rõ nhiều sao? Lý Đạo Thiên gật gật đầu, hiện tại lập tông, không giống như trước làm một mình, có vài thứ hay là muốn kiêng kỵ một hồi. Nay tu tiên thế giới, rất nhiều thủ đoạn đều có thể lần theo đến hung thủ. Đối với những người đại năng tới nói, nhân quả vừa dính vào trên, cũng đã có thể tìm tới ngươi trên đầu. Tông chủ, ngươi trước tiên thả ra đi quá hầm mỹ, chi ấu trương vẫn chưa trả lời, cực kiếm sinh đúng là trước tiên thiếu kiên nhẫn. ở lý đạo thiên hồn bảo bên trong chu nguyên bá đã sắp muốn nổi khủng, gánh lao hóa mạnh mẽ lực các bách, không ngừng làm hầm mỹ. cực lão, ngươi xác định không thành vấn đề. lý đạo thiên nhấc lên lông mày, hắn chưa từng thấy quá cực kiếm sinh ra tay, có điều có thể bị phụ thân sắp xếp chấn thủ nơi này, tu vi cảnh giới nghĩ đến cũng thấp không đi nơi nào. dù sao, nay đường hầm vận chuyển, có thể nói là ma vực ở loài người lĩnh vực một cái lén qua miệng cái này cũng là cực kiếm sinh vẫn chấn thủ nơi này, không dám dễ dàng rời đi nguyên nhân chủ yếu, mà có thể làm là nhân tộc tu sĩ chủ yếu kẻ địch ma linh tộc thực lực có thể tưởng tượng được. lấy này phản đẩy, có thể bị phụ thân hạ lệnh chấn thủ nơi này, cực kiếm sinh thực lực tự nhiên không kém. tông chủ yên tâm đi, một cái liền thân thể đều không còn tiểu tả tu thôi. cực kiếm sinh sắc mặt bình thản. nếu cực kiếm sinh nói như vậy, lý đạo thiên tự nhiên cũng là không do dự nữa, trực tiếp thả ra hồn bảo, chỉ bắt không giết sát thực so với trực tiếp một cái quyền trượng linh hồn bổ một bách vất vả hơn nhiều Chu Nguyên Bá mới vừa lại thấy ánh mặt trời tàn tạ tà thể chúng quanh loang loang lộ lộ đang muốn miệng phun thấu ngát nên tàn Kê. Cực Kiếm Sinh giơ tay lên nhẹ nhàng nắm chặt nhất thời Chu Nguyên Bá tà thể bạo thành từng sợi khói thuốc bỏ ra một tiếng kêu hưởng trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại một cái tà anh nội giữa không trùng không thể động đậy Hồn ào lúc này Cực Kiếm Sinh im thanh mới chậm rãi truyền ra. Chu Nguyên Bá đã bồi dối, nay khổng lồ linh áp, khí tức kinh khủng, ở sư phụ hắn trên người đều chưa từng cảm thụ. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là nhấc lên lông mày, chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia Chu Nguyên Bá tả thể bạo thành khói thuốc, cũng lười giơ tay, há miệng hút vào. Quyền Trượng linh hồn, hấp tinh, hấp. Con đường khói thuốc còn không tung bay, cũng đã bị Lý Đạo Thiên hút vào trong miệng, làm người liền nên muốn, cần kiệm tiết kiệm, lãng phí đáng thẹn. Chi Âu Trương ở một bên nhìn ra lông mày nhảy lên. Tông chủ trảo này tà sát giáo giáo chủ trở về, Nghiền ngẫm cực khủng. Nghĩ đến bên trong, chỉ ấu trương hơi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mà lúc này, cực đạo võ tông đại trận hộ sơn ở ngoài, con đường ngự tà ấn cực tốc bay tới, đánh vào đại trận hộ sơn trên, vỡ thành điểm điểm ánh huỳnh quang, tiêu tan trên không trung. Mà đại trận hộ sơn bay lên lồng ánh sáng, vẫn không nút đích. Trong nội điện, chú nguyên bá đã không dám lên tiếng, nho nhỏ tà anh trên, biểu hiện sợ hãi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Thực lực sâu không lường được ông lão liền không nói. Này ta mạch thôn phệ ta lực, không cần tĩnh ngồi xuống, chậm rãi chuyển hóa à? Hà, ha ha, đang thương tiểu tử, lại còn bị người rơi xuống dấu ấn, sợ là đang nuôi phì đây. Cự kiếm sinh cười nhạt, nhìn Chu Nguyên Bá tà ảnh trong con ngươi né qua một tia ánh vàng. Không thể, tà sư phụ sao? Chu Nguyên Bá trong lòng căng thẳng, chỉ là chính hắn tranh luận đến một nửa, cũng nói không được. Tà ảnh trên vẻ mặt phức tạp biến ảo. Chương 95, Tà tu Chi Đạo Ma Tinh, thời gian qua đi mấy ngày Dạ gò dạ đứng lơ lửng trên không Ở đường hầm vận chuyển ở ngoài không trung kẻ nhà sợi viêm dương 6 cái vương tọa Cũng đã có cổ nhất đến cổ lục tòa chấn Dạ gọ dạ hiện tại nhàn đến hốt hoảng Trước đây hắn hầu như không có loại tâm tình này Mấy năm qua tùy tùng lý đạo tiên Để dạ gọ dạ càng ngày càng nhiều tương tự loài người tâm tình Chỉ có điều Dạ gọ dạ chính mình cũng không có phát hiện Đột nhiên Dạ gỏ dạ cảm giác được không gian một trận chấn động, trận pháp lồng ánh sáng bên trong một trận dị động chuyển đến. Bạch. Dạ gọ dạ lập tức phấn chấn lên. Quả nhiên. Chủ nhân. Dạ gỏ dạ tâm tình kích động, không nhịn được một tiếng hô to. Mới vừa bước ra đường hầm vận chuyển lý đạo thiên, nhấc lên lông mày, nhìn về phía trận pháp ở ngoài dạ gỏ dạ trên mặt cũng là treo lên vẻ tươi cười, theo tay nắm lấy Chu nguyên bá tà anh. Tốc biến. Chủ nhân. Đây là... Lý Đạo Thiên mới vừa dần hiện ra trận pháp ở ngoài, dạ gọ dạ đã đi đến hắn trước người. Nguyên bản còn một bộ vô cùng phấn khởi ráng rớp, chỉ là đột nhiên nhìn thấy Chu Nguyên Bá, nhất thời dạ gỏ dạ ngự khí đều thay đổi. Chào, có chút phần còn lại, đến ma tinh giải quyết gặp điểm an toàn. Lý Đạo Thiên cười nhạt, giải thích. Đây chính là hắn chạy về đến ma tinh nguyên nhân, nơi này nói cho cùng đã là ở một cái khác trên tinh cầu. Coi như Chu Nguyên Bá sư phụ lớn bao nhiêu năng lực, Lý Đạo Thiên không tin có thể vượt qua cha mình. Có thể như vậy xuyên qua ma vực một bên vực, đi tới nơi này. Cái gì? Này nho nhỏ loài người ta tu, lại dám đắc tội chủ nhân ngươi. Giao cho ta đi, chủ nhân ta gặp cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. dạ gỏ dạ nhất thời nổi giận. Ma vụ tăng vọt, ma huy hướng về Chu Nguyên Bá ta anh điên cuồng chen đệ tới. Điều này làm cho Nguyên Vốn đã gánh lý đạo thiên lào hóa Chu Nguyên Bá, ta anh trên con mắt trực mắt trợn trắng. Được rồi, người trước tiên một bên nhìn, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Sau đó sẽ quyết định xử trí như thế nào, đi vào trước đi. Lý Đạo Thiên cười nhạt, ngăn cản dạ gò dạ cử động. Phải. Chủ nhân. Dạ gò dạ nhết miệng nở nụ cười, nhất thời không thể chờ đợi được nữa đánh về phía Lý Đạo Thiên. Hấp. Lý Đạo Thiên cảm thụ trong cơ thể cái kia đột nhiên bị giật đánh vũ nguyên, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười khổ. Không gian rung động, nhấc bộ đặt xuống. Hư thiểm. Vụ. Xuất hiện lần nữa, Lý Đạo Thiên bóng người. Đã xuất hiện ở nguyên bản gây tạ vương tọa bên cạnh. Chủ nhân. Cổ nhất cảm thụ Lý Đạo Thiên khí tức, lập tức từ vương tọa chi bên trên xuống tới, nằm sắp trên đất, cao rộng hồ đến. Cổ nhất, làm không tệ, cực khổ rồi, đứng lên đi. Lý Đạo Thiên nhìn đản ma chỉ ở ngoài cái kia lại tăng thêm mấy trăm ma thai, thỏa mãn gật gật đầu. Chủ nhân. Nên. Cổ nhất nghe được Lý Đạo Thiên tán thưởng, kích động đến ma vụ trực run. Được rồi, chủ nhân còn có việc, tiếp tục chuyển vào ma khí đi. Lại hàng. Đừng tìm cơ hội sẽ lừa biếng. Ở một bên nhìn là tốt rồi, không có chuyện gì đừng nói lung tung. Hừ. Lý Đạo Thiên trong cơ thể dạ gọ dạ, nhìn cổ nhất dáng vẻ ấy, chẳng biết vì sao chính là không lớn thoải mái, liền vũ nguyên đều dừng lại thôn phệ, hướng về cổ nhất quát lên. Phải. Lão. Cổ nhất nào dám cùng dạ gọ dạ dàng, lập tức ngoan ngoãn triệt qua một bên, ngồi trở lại trên vương tọa, truyền vào ma khí, tôn kính nhìn Lý Đạo Thiên. Thấu ngươi mẹ nó chứ. Nhớ rõ, gọi ta lão đại. Không phải lão. Muốn dạy bao nhiêu lần. Dạ gò dạ sắc mặt tối xâm lại, cũng còn tốt hắn nguyên vốn là đen. Lão đại, ta là người sinh. Trên vương tọa, cổ nhất này gặp đúng là đột nhiên miệng lưu cực kỳ. Mẹ nó. Người cầm miệng. Dạ gò dạ suýt chút nữa muốn từ lý đạo thiên bên trong thân thể đi ra, đem cổ nhất nhét về đàn ma trong đi nấu lại. Chỉ là muốn nghĩ, vẫn là nỗ lực của nén, xa không được rời lý đạo thiên thân thể a Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, đúng là cảm thấy không có gì, xem ra giả gõ giả đối với cổ nhất giáo dục thật giống có chút dùng. Hiện tại cổ nhất không giống trước hú nút, một nạp dại ra. Dù sao cũng là thôn vệ Lý Đạo Thiên Vũ Nguyên Trường Thành, không có thôn vệ đến loài người ký ức, điều này sẽ đưa đến cổ nhất rất rõ ràng không có giả gõ giả như vậy có người vị. Mà một bên Chu Nguyên Bá, từ mới đầu đến hiện tại đều vẫn là ngộng Ta là ai? Ta ở đâu? Đây là con mẹ nó chính là vực ngoại ta ma. Này vực ngoại tà mà khí tức. Chu Nguyên Bá cảm thụ bám thân ở Lý Đạo thiên trên người dạ gò dạ khí tức, Chu Nguyên Bá túng. Ta khỏe mạnh ở chính mình giáo bên trong dưỡng thương. Vì sao lại trời giáng thai bay và gió? Chu Nguyên Bá, tà sát giáo giáo chủ, tiền bối đường giới, đùa giỡn, đùa giỡn. Tên Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá sợ Lý Đạo thiên không rõ ràng đến cùng là cái nào mấy cái, còn dùng chân nguyên trên không trung thư viết ra. 3 năm trước, định u thành một trận chiến. Lý gia tình huống làm sao? Lý gia? Lý Bách Sinh đúng không? Hắn đúng là không có chuyện gì, còn hắn Lý gia tiểu bối ta liền không rõ ràng. Chu Nguyên Bá trả lời tới đây, tuy rằng trong lòng có chút thấp họng, thế nhưng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Từ vừa nãy đại điện bắt đầu đến hiện tại, Chu Nguyên Bá đã dọa sợ. Này 2 3 năm năm có thể có một vị nữ tu sĩ xông vào Định lũ thành, tu vi đại khái ở hóa thần kỳ khoảng chừng, trái phải. Nếu ông ngoại không có việc gì, đã đủ rồi, Lý Đạo Thiên cầm quyền. Hỏi ra quan tâm nhất vấn đề Hóa thần kỳ nữ tu sĩ Xông vào định hữu thành Không có Người xác định Xác định Cùng triệu hồng trận chiến đó ta bị thương nhẹ Hai năm qua nhiều đều là đang bế quan thôn vệ tà vật chữa thương Vì phong ngừa triệu hồng đánh hồi mã thương Hóa thần kỳ trưởng lão toàn ở làm hộ pháp cho ta Nếu như có loại cao thủ này Tự nhiên sẽ kinh động đến ta Lý đạo thiên nhìn chu nguyên bá tà anh Hiếp hiếp mắt Cuối cùng vẫn là hơi thở phào nhẹ nhõm Có điều tâm tình lại khó tránh khỏi có chút phức tạp. Lao nương nít, người đối với nhi tử liền như thế yên tâm. Nếu chủ yếu nhất vấn đề tạm thời được tin tức, như vậy liền đến phiên ngự tà ấn cùng tà thần quyết vấn đề. Cái này cũng là Lý Đạo Thiên, đem Chu Nguyên Bá nắm về nguyên nhân chủ yếu một trong. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên nhìn Chu Nguyên Bá tà anh, khiếp khiếp mắt, ánh mắt thâm thúy. Mà Chu Nguyên Bá nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, không biết vì sao, coi như là đã không còn thân thể, chuyển tu tà đạo. Vẫn là không nhịn được cả người run, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Ba ngày sau, viêm dương dưới. Lý Đạo Thiên ngồi khoanh chân chính đang tính tu, một bên chu nguyên bá bị dạ gò dạ trột vào trong tay, không dám làm một cử động nhỏ nào. Đã là đại ma cảnh tầng thứ 6 thực lực dạ gò dạ, muốn áp chế không còn tà thể, chỉ còn giữ lại tà anh hợp thể kỳ tầng thứ 2 tà tu, quả thực không muốn quá dễ dàng. Hô! Lý Đạo Thiên thở phào, mở hai mắt ra, cầm trong tay thẻ ngọc bỏ vào cột vật phẩm. Cái thẻ ngọc này, không chỉ dừng ghi chép ngự tà ấn cùng tà thần quyết, còn ghi chép tà tu chi đạo. Nói tóm lại, tự nhiên sinh sôi đi ra tà vật, cao nhất cũng là tà sát cảnh, tương đương với nguyên anh kỳ. Mà tà tu chi đạo, chính là nguyên anh kỳ tu sĩ ở thân thể chịu đến vết thương trí mạng, không cách nào khôi phục, vừa không có thích hợp đoạt sát đối tượng. Hoặc là không muốn đoạt sát tình huống, lấy làm gương tà vật sinh ra, phương pháp tu hành, làm việc cuối cùng lựa chọn. Mà xem xong những này lý đạo thiên cũng rõ ràng. Cái gọi là tà lực, chính là mình cấp hồn rút lấy hồn lực. Cái gọi là tà tu, thực nói cho cùng, cùng tự mình đúng là có chút tương tự, chỉ là tà tu đối với hồn lực lợi dụng phương pháp, cùng đầu chó năng lực so sánh với đó. Quả thực thô giáp đến không ra hồn, khác nhau một trời một vực. Mà cái gọi là tà thể, thậm chí ngay cả chính mình linh hồn diễm hỏa ngưng tụ hồn bảo đều có chút không sánh được. Chương 96, Hồn lực Đại Dương Nói tà thể không bằng chính mình hồn bảo mặc dù có chút quá khuyết đại thế nhưng lý đạo thiên sắc thực cảm thấy này cái gọi là ta thể sắc thực đối với hồn lực tỷ lệ lợi dụng quá hạ thấp đơn giản chính là dùng hồn lực ở nguyên anh bên ngoài ngưng tụ thành khi còn sống thân thể ra dấp. chủ yếu tác dụng chính là thay thế thân thể tẩm bổ nguyên anh tuy rằng cái này tẩm bổ ở nguyên anh kỳ tầng thứ 9 trước nguyên anh vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện trước là tất nhiên thế nhưng tiến vào hóa thần kỳ bắt đầu ta tu đối với mình này ta thể khai phá liền hầu như đình trệ còn lại tác dụng liền cho nguyên anh tăng cường điểm sức phòng ngự Hơn nữa bởi vì Nguyên Anh tồn tại, còn chưa xem thuần túy tà vật như vậy, bởi vì không có thực thể, trời sinh tự mang đột thuận Đương nhiên, tà tu chi đạo, vẫn có đáng giá xương đạo địa phương. Vậy thì là, tuổi thọ, chuyển tu tà đạo, vứt bỏ thân thể, lấy Nguyên Anh cùng tà thể làm chủ, trái lại tuổi thọ tăng lên dữ dội. Vì lẽ đó, không chỉ dừng thân thể chịu đến vết thương chí mạng Nguyên Anh kỳ tu sĩ, có thật nhiều đột phá vô vọng, tuổi thọ vừa nhanh khô cạn tu sĩ, cũng sẽ đi tà tu chi đạo, để tăng trưởng tuổi thọ Nói cho cùng tà tu chi đạo vì sao lại như vậy, Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút, chủ yếu vẫn là ra đang luyện khí tu sĩ bản thân quan niệm trên. Tuy rằng ở bề ngoài chuyển thành tà tu, thế nhưng đối với bọn hắn cái gọi là tà lực, cũng chính là hồn lực lợi dụng trên, rất rõ ràng vẫn là xem là nguyên anh bên trong chân nguyên phụ trợ. Mà không phải hồn lực làm chủ, chân nguyên là phụ đi mở mang tà tu chi đạo. Vậy thì trực tiếp dẫn đến, tà tu chi đạo có chút hai bên chiêm điểm, hai bên đều nửa thùng nước. Dù sao không phải mỗi người đều giống như chính mình, hồn lực có đầu chó truyền thừa năng lực thiên phú. Võ đạo có UZFVUFF, bật học mở ra chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Đương nhiên Tà tu chi đạo đối với cái này, Tà thể khai phá độ không sao thế, thế nhưng ngự Tà ấn, Tà thần quyết nhưng là để lý đạo thiên sáng mắt lên. Tà thần quyết cũng không biết là vị nào Tà tu tiền bối sang chế, lúc tu luyện lại có thể hấp thụ hồn lực chứa đựng ở trong người hoặc là nguyên anh bên trong. Thế nhưng để lý đạo thiên cảm thấy có chút không nói gì chính là này tà thần quyết chứa đựng hồn lực sau lại là dùng để tẩm bổ tà vật bồi dưỡng tà vật tay chân đương nhiên đi tương tự trò chơi triệu hoán sư con đường cũng không phải không được thế nhưng này tà vật do tàn hồn hội tụ mà thành tập mà không thuần, trời sinh thì có giang buộc nhiều nhất chính là bồi dưỡng thành tà sát trừ ra ngày đó sinh tự mang độn thuật khá là kẻ đáng ghét thực lực chân chính so với bình thường nguyên anh kỳ còn yếu một chút luyện khí tiền kỳ gặp phải những đồ chơi này xác thực khó làm một khi tiến vào nguyên anh kỳ Những này tà vật cũng chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Mà tà vật lượng, cần muốn cái gì đi sinh ra liền không cần nhiều lời. Này không phải trực tiếp để tà tu địa vị, trực tiếp đẩy lên luyện khí tu sĩ phía đối lập sao. Tà thần quyết bên trong, duy nhất đối với bản thân đưa đến tác dụng, chính là lợi dụng hồn lực, khôi phục tà thể thương thế. Có điều coi như như vậy, tà thần quyết có thể hấp thụ tự do hồn lực điểm này, đúng là để lý đạo thiên chịu đến rất lớn dẫn dắt. Mà này ngự tà ấn càng làm cho lý đạo thiên không nhịn được đều muốn đập chân tán dương, càng làm cho lý đạo thiên không nghĩ tới chính là này ngự tà ấn lại là chu nguyên bá chính mình căn cứ tà thần quyết chơi đùa đi ra, nói thật trắng chính là chu nguyên bá vì lời biếng, hoặc là nói là có thể không gián đoạn tu luyện nghĩ ra được biện pháp lấy tà thần quyết vì là lam bản, hồn lực làm cơ sở là in ra ấn ký, mà ấn ký công năng ngược lại cũng không phải đặc biệt phức tạp, đơn giản ba cái công năng có thể tự động thu nạp quanh người hồn lực chứa được lên chuẩn bị sau dùng. Đương nhiên, đây là thuần túy nhất bản ngự tà ấn, mà Chu Nguyên Bá vì là thuộc hạ cùng giáo đồ dấu ấn ngự tà ấn, đều là để lại hộ môn. Chu Nguyên Bá có thể thông qua hắn dấu ấn ngự tà ấn, lấy ra giáo đồ hút lấy nạp hồn lực. Hơn nữa hàng này cũng khá là lạ hoạt, mỗi lần lấy ra giáo đồ chứa đựng hồn lực thời điểm, đều là đang gia tăng dấu ấn thời gian. Ở bên ngoài xem, tăng cường ngự tà ấn thời gian hồn lực tiêu hao, là tăng thêm dấu ấn nhất định phải tiêu hao, thực đều là bị hắn lấy ra. Thứ này cũng ngang với, sở hưu tà sát giáo giáo đồ cùng thuộc hạ, từ tiếp thu ngự tà ấn cùng tu luyện tà thần quyết thời gian, đều vô hình chung trở thành hắn dưỡng như con heo, vẫn là có thể tuần hoàn cắt thịt loại kia. Nghĩ đến bên trong, làm rõ tà tu một ít nội tình Lý Đạo Thiên nhìn chung nguyên bá ánh mắt có chút lấp lẻ. Nguyên bản Lý Đạo Thiên dự định là, làm rõ tà tu chi đạo một ít nội tình sau khi, liền đem cái tên này nuốt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái tên này là một nhân tài a Mà Chu Nguyên Bá bị Lý Đạo Thiên ánh mắt nhìn ra là đáy lòng lạnh lẽo, nếu không là một bên dạ gõ dạ ma huy vô biên, hắn đều muốn xoay người liền chạy. Lý Đạo Thiên thu hồi ánh mắt, giơ ra bàn tay phải, trong cơ thể xưa nay chỉ dựa vào đầu chó truyền thừa bản năng đi khởi động nguồn lực, lần thứ nhất chủ động điều động lên. Theo u lam ánh sáng bay lên, một đạo ngự tà ấn ở Lý Đạo Thiên trên bàn tay trong nháy mắt hình thành, tỏa ra u lam tinh khiết ánh sáng, mê người vô cùng. Chu Nguyên Bá nhìn tình cảnh này, Trong mắt không nhịn được tràn đầy chấn động. Chính mình nghiên cứu ra ngự tà ấn, chính là chính hắn muốn lạc in ra, cũng là khá là vất vả, dù sao tà lực đồ chơi này có thể không giống chân nguyên như vậy nghe lời ngoan ngoãn. Tông chủ đại nhân quả nhiên thiên phú dị bẩm, nay tà mạch so với tại hạ mạnh quá nhiều rồi. Chu Nguyên bá đè xuống trong lòng chấn động, khen tặng nói. Hắn bây giờ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, người mình cũng bị bắt được, ngự tà ấn cũng làm cho người một hồi học được, hơn nữa còn có trời sinh tà mạch có thể hấp thu tà lực. Như vậy mình bây giờ, không phải cùng tảng mỡ dày như thế. Ta mạch. Lý đạo thiên đúng là để chu nguyên bá lời nói gây nên suy nghĩ, ta mạch nói thật trắng liền tương tự huyết thống truyền thừa, hoặc là nói thiên phú đột biến. Có mấy người trời sinh đối với hồn lực cực kỳ mẫn cảm, thậm chí còn có thể dựa vào thân thể bản năng, liền có thể đi hấp thụ bốn phía tung bay hồn lực. Cái này cũng là tà tu chi đạo trước hết khởi nguyên, chỉ là cái này lấy tu tiên làm chủ đại thế giới bên trong, có thể có được tà mạch thiên phú dị bầm người Linh căn cấp bậc cũng là cực kỳ không kém, thậm chí có thể nói, nếu như nắm giữ tà mạnh người, linh căn cấp bậc phổ biến cao hơn người thường. Vậy thì tự nhiên dẫn đến những người này, cuối cùng vẫn là nghiêng về hướng đi luyện khí một đạo. Nguyên nhân chủ yếu chính là, ta tu một đạo đều là nương theo sinh mệnh biến mất, quá mức phản nhân loại, khiến cho đâu đâu cũng có người người gọi đánh. Không chỉ dừng rất khó trưởng thành, còn rất khó thu hoạch được hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Tự nhiên là người tu luyện không nhiều. Nghĩ đến bên trong. Lý Đạo Thiên trong lòng hơi động. Ra gọi ra, xem trong hắn, làm hộ pháp cho ta. Phải. Chủ nhân. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, tản đi trên tay ngự tà ấn, ngồi khoanh chân, trong đầu tà thần quyết phương pháp tu luyện lần thứ hai hiện lên. Ánh mắt lóe lên, Lý Đạo Thiên nhắm hai mắt lại, bình tĩnh lại, tu luyện nổi lên tà thần quyết. Nếu tà tu tà lực, thực chính là mình rút lấy hồn lực, như vậy này tà thần quyết. Tiến vào pháp thân kỳ, lấy Lý Đạo Thiên hiện tại ý thức hải mở rộng trình độ. Hắn bây giờ tư duy tốc độ, sớm đã đến một cái khủng bố cấp bậc. Nay ta thần quyết tu luyện, tự nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề. Mà theo lý đạo thiên tà thần quyết vận chuyển, chính hắn đều chấn động trong lòng. Nguyên bản hắn vẫn không hiểu, quyền trượng linh hồn tại sao lại theo hồn lực tăng cường mà tăng cường ý lực. Hiện tại cảm thụ trong cơ thể cái kia so với ý thức hải còn còn rộng rãi hơn không biết bao nhiêu lần, phảng phất vô biên vô hạn hồn lực đại dương. Lý đạo thiên rõ ràng. Chương 97, Thiên Huyền Tông. Vô biên vô hạn hồn lực đại dương, không sóng không gió, bình tĩnh không lay động, nhưng ám ẩn mãnh liệt. Tình cảnh này để Lý Đạo Thiên cũng là sửng sốt hồi lâu, nay chính là mình những năm này tích lũy. Ân, vẫn là rất có cảm giác thành công. Rất nhanh Lý Đạo Thiên vẫn là thu hồi tâm tư, vận chuyển nổi lên tà thần quyết. Mấy hơi thở sau, Lý Đạo Thiên liền mở hai mắt ra, có chút không nói gì. Vô bổ. Này ma tinh trên hồn lực sợ là đã sớm bị chính mình hấp xong xuôi, vận chuyển một hồi lâu. Kết quả mao đều không hút tới, này tà thần quyết đối với Lý Đạo Thiên tới nói, chính là siêu cấp nhược hóa bản hấp tinh. Có điều này tà thần quyết ngược lại cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất để Lý Đạo Thiên lần thứ nhất đã được kiến thức chính mình hồn lực trạng thái. Có điều này ngự tà ấn. Nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên cả người hỗn độn vũ nguyên nổ tung, sau lưng bảy đạo ấn ký hiện lên, sau đó trong nháy mắt phá nát tiêu tan. Mà một bên chu nguyên bá nhìn tình cảnh này, ánh mắt lóe lên, sau đó ảm đạm xuống. Cuối cùng một chút may mắn tâm lý cũng hóa thành hư hảo. Lý Đạo Thiên ngược lại cũng không thèm để ý Chu Nguyên Bá tâm tư, hiện tại tâm thần của hắn tập trung ở Ngự Tà ấn bên trên. Ngự Tà ấn, Ngự Linh ấn, Phệ Ma ấn. Đây là Lý Đạo Thiên hiện tại nắm giữ ba loại ấn ký, hơn nữa ngoại trừ Ngự Tà ấn, Ngự Linh ấn cùng Phệ Ma ấn đều là khống chế loại ấn ký. Muốn nói đem bọn họ hiểu rõ hiểu được, dung hợp sáng tạo ra thành tân đồ vật, Lý Đạo Thiên tự hỏi không cái kia năng lực. Hắn bây giờ ngoại trừ con đường võ đạo Sức mạnh của hắn hệ thống còn chỉ là dừng lại ở gặp dùng mà thôi. Về phần hắn nguyên lý, Lý Đạo Thiên đó là thật sự một chữ cũng không biết. Thế nhưng, mặc dù nói, biết lái xe không nhất định gặp sửa xe cùng tạo xe, thế nhưng cùng mở ba đài xe, tăng cường mã lực cũng không phải là không thể thử xem. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên vũ nguyên thôi thúc, trước người trong nháy mắt ba đạo ấn ký hình thành, tỏa ra nhàn nhạt tu quang. Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày tản mất này ba cái ấn ký, lần thứ hai ngưng tụ, chỉ là lần này. Lý Đạo Thiên đem chúng nó điệp ở cùng nhau, để Lý Đạo Thiên không nghĩ tới chính là ba cái ấn ký trồng chất lên nhau sau, lại chung đụng được cực kỳ hòa hợp, dung hợp lại cùng nhau. Lưu Quang Đại Thịnh, Lý Đạo Thiên nhấc lên lông mày, đem này ấn ký hướng về trên người mình vỗ một cái. Chu Nguyên Ba ở một bên nhìn ra lông mày nhảy lên, có cố dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lý Đạo Thiên cảm thụ trong cơ thể này ba loại ấn ký trồng chất mà thành tân ấn ký, cũng nắm giữ hấp thu tự do hồn lực công năng sau. Nhất miệng nở nụ cười nhìn về phía Chu Nguyên Bá lại đây Chu Nguyên Bá nhất thời lạnh cả tim thế nhưng ở dạ gò dạ nhìn kỹ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến lên ba ngày sau tà sát giáo trên chủ điện Chu Nguyên Bá bóng người lần thứ hai trở về khắp toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ cùng triệu hồng một trận chiến thương thế dĩ nhiên hết mức hồi phục mà tà sát giáo 15 vị trưởng lão lúc này cũng đã bị triệu tập trở về ngày hôm nay triệu tập đại gia lại đây chủ yếu nhất chính là tuyên bố ba chuyện cái thứ nhất kể từ hôm nay Định u thành lấy đông, 600 giảm nơi, kiếm ngai chu vi 300 giảm, phân thành bản giáo cấm địa. Ta thần giáo người, ngoại trừ ta, bất luận người nào không được đi vào. Người vi phạm, giết. Cái thứ hai, kể từ hôm nay toàn diện không chế vạn đu quốc, vạn đu quốc chỉ có thể nắm giữ chúng ta thần giáo một cái thế lực. Cái thứ ba, định chỉ dùng người bình thường cùng võ giả bồi dưỡng tà vận, cảnh giới quá thấp, nhiều chi vô dụ. Sau đó tà sát giáo tà vật, dùng đối địch thế lực tu sĩ đến bồi dưỡng. Chu Nguyên bá một mặt nghiêm túc dặn dò, cả người tà khí lẫm liệt, uy thế vượt xa thời điểm toàn thịnh, khí thế khổng lồ, ép tới trong chủ điện 15 vị trưởng lão trong lòng ngại vụt. Tiếp lệnh, tà sát giáo 15 vị trưởng lão, đều là đơn đầu gối mà quỷ, biểu hiện mừng rỡ. Mấy ngày nay giáo chủ mất tích bàng hoàng, quét đi sạch sánh xanh. Mà Chu Nguyên bá nhìn phía dưới quỷ mọi người, trong đầu nhưng là ma tinh bên trong, lý đạo thiên từng đạo từng đạo ấn kỳ đánh vào trong cơ thể mình. Thôn phệ tà ma chuyển hóa tà lực rót vào chính mình tà thể bên trong hình ảnh. Hình ảnh kia, quá đẹp. Chu Nguyên Bá, muốn khóc. Cùng lúc đó, định đủ lấy bắc. Thiên huyền tông đại trận hộ sơn ở ngoài, một bóng người nương theo không gian rung động, hiện lộ ra. Cái bóng người này, chính là Lý Đạo Thiên. Lúc này Lý Đạo Thiên, tâm tình có chút phức tạp, có điều cuối cùng vẫn là thở phào thu hồi tâm tư. Trung Quy hay là muốn vừa thấy, không xác định đường ánh ánh an nguy, tâm trước sau là khó có thể định ra đến hơn nữa chu nguyên bá thương thế đã khôi phục đón lấy tự nhiên là khống chế toàn bộ vạn lũ quốc nay thiên huyền tông rất nhanh cũng là không an toàn chuyến này không chỉ dừng là gặp mặt lý đạo thiên còn định đem đường ánh ánh tiếp về cực đạo võ tông cho tới đường ánh ngánh tu luyện vấn đề có cực lao ở giáo dục đường ánh ánh tự nhiên là thừa sức nghĩ đến bên trong lý đạo thiên hiếp hiếp mắt tốc biến thân hình loé lên lý đạo thiên đã tiến vào thiên huyền tông đại trận hồ sơn thiên huyền tông thành tựu vạn lũ quốc tam đại tiên môn một trong Ba năm nay coi như bởi vì tà sát giáo của thời thực lực có từng kia từng kia suy yếu, thế nhưng cũng vẫn cường thịnh. Nếu không là tông chủ Chu Hạo quân những năm này bế quan tu luyện, cũng không đến nỗi để tà sát giáo ngông cuồng như thế. Mà đối với tà sát giáo mỗi nhiệm vụ thắng lượng, thực cũng là đơn giản cực kỳ. Chính mình tông môn đệ tử khẳng định là không thể giao ra. Vì thế Thiên Huyền Tông đại trưởng lão rơi xuống đạo mệnh lệnh mở lớn sân môn, rộng rãi chiêu môn đồ Này nguyên vốn cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Thế nhưng thành tựu vạn đú quốc tam đại tiên môn một trong, mỗi tháng đều cử hành đại triều, thì có chút ngạc nhiên. Mà này còn chưa là tối ngạc nhiên, càng thêm ngạc nhiên chính là, này thiên huyền tông đại triều, lại đối với Linh Căn không có bất kỳ yêu cầu gì. Đối với tán tu tới nói, thiên huyền tông đại triều, đến cùng có cái gì áp tha, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, dù sao đều không phải người ngu, thế nhưng vẫn vẫn có không ít tu sĩ tới thăm ra. Dù sao, hiện tại tình huống này, là một người tán tu ở bên ngoài gặp phải tà sát giáo kết cục. So với tiến vào một cái đại tiên môn, có khả năng sẽ bị xem là tế phẩm số lượng công việc giao ra, hay là muốn bi thảm rất nhiều. Mà vào tông môn, vạn nhất biểu hiện được, được thưởng thức, thu được tiên duyên, tự nhiên bị giao ra sát suất nhất thời gặp giảm xuống rất nhiều. Hai hại lấy nhẹ, này một cách tự nhiên liền dẫn đến, rất nhiều tán tu vẫn là vì này xa vời cơ hội, đi đến thiên huyền tông liệu một phen. Tán tu cũng như này liền chớ đừng nói chi là những người võ giả bình thường, cầu sinh dục vọng đều là gặp điều động người, coi như biết rõ chỉ có một chút hy vọng mong manh, cũng sẽ đi đem hết toàn lực theo đuổi. Nay 3 ngày, vừa vặn chính là Thiên Huyền Tông tháng này đại chiêu thời gian. Thiên Huyền Tông ở ngoài điện ngoài cửa lớn trong diễn võ trưởng, gần nghìn người chính đang đứng xếp hàng đăng ký tư liệu. Tán tu còn sẽ an bài đi kiểm tra linh căn, sàng lọc một lần, vạn nhất ra một hai mầm mống tốt, vẫn là kiếm lời. Cho tới liền linh căn đều không có võ giả nhưng là cần thông qua luật võ, mới có thể thu được trở thành thiên huyền tông đệ tử ngoại môn tư cách. Dù sao, mỗi tháng muốn lên giao số lượng liền nhiều như vậy, chiêu thu quá nhiều vậy dàn xếp không xuống. Mà ở ngoài điện chỗ cửa lớn, ba bóng người ngồi ở dựa vào trên ghế, nhìn phía dưới chiêu thu tiến triển, chủ trì đại gây sự nghi. Ở giữa chính là một vị trẻ tuổi, số tuổi xem ra cũng là hơn 20, diện biểu vô tình nhìn phía dưới. Hai bên trái phải là một ông lão cùng một vị thiếu phụ, ông lão sắc mặt bình thản. Thiếu phụ nhưng là nhìn phía dưới những người tham gia đại chiêu thiếu niên thiếu nữ, có chút hồn ở trên mây, ánh mắt mê man. Mà Lý Đạo Thiên nhưng vào lúc này, xuất hiện ở diễn võ trưởng bên trên không trung. Lăng không chắp tay mà đứng, màu lam nhạt hồn bảo, không gió mà bay. chương 98, ước khí khó bình. Lý Đạo Thiên đến, không có gây nên chính đang chăm chú tông môn đại chiêu lực chú ý của mọi người. Mà Lý Đạo Thiên vừa bước vào này Thiên Huyền Tông, ở ngoài điện ngoài cửa lớn trên phụ nhân kia bóng người quen thuộc liên để Lý Đạo Thiên không nhịn được dừng một chút Hạ Hồng Nguyệt Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày thân thức tàn ra hướng về toàn bộ Thiên Huyền Tông tàn đi nửa ngày qua đi Lý Đạo Thiên ngừng lại khẽ nhíu mày không có nhìn về phía Hạ Hồng Nguyệt Lý Đạo Thiên trong lòng có chút phức tạp Hạ Hồng Nguyệt nhìn diễn võ trưởng những thiếu niên kia thiếu nữ tâm tư từ lâu bay xa đột nhiên một thanh âm đem nàng tâm tư kéo trở lại Bá mẫu hồi lâu không thấy có thể vẫn mạnh khỏe thanh âm này có chút quen thuộc Hạ Hồ Nguyệt mẩn người, sau đó phục hồi tinh thần lại, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người Lý Đạo Thiên. "Ngươi, với ngươi đây, ngươi còn dám tới hỏi ta?" "Nàng không phải đi tìm ngươi." Hạ Hồ Nguyệt lúc này cũng tỉnh táo lại đến rồi, nhìn cùng 6 năm trước biến hóa rất nhiều Lý Đạo Thiên, cuối cùng cũng coi như nhớ tới đây là người nào, nhất thời sắc mặt thay đổi. Lý Đạo Thiên trong lòng đột ngột nhíu mày lên, nhìn trước mắt Hạ Hồ Nguyệt, tâm hỏa sóng ngầm. "Với ngươi không có tìm đến ta." "Không thể" Oanh oanh mấy năm trước liền tự mình cách tông, nàng ngoại trừ đi tìm ngươi, còn có thể đi nơi nào. Hạ Hồng Nguyệt lúc này cũng là đứng lên, một mặt xương lạnh nhìn Lý Đạo Thiên, trên người kim đan kỳ tầng thứ 9 khí tức, không ngừng rung động. Tiểu tử, ngươi chính là Lý Đạo Thiên. Dù dỗ ta oanh oanh sư muội lại còn dám hốn đang tham gia đại triều đám người đi vào. Lúc này người trẻ tuổi kia cũng là đứng lên, nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Đạo Thiên, chắp tay sau lưng, sắc mặt tâm trầm. Ngươi là... lý đạo Thiên hiếp hiếp mắt Nhìn này người trẻ tuổi xa lạ. Xì. Sì. Người trẻ tuổi kia, một tiếng cười nhạo, ngừng đầu lên, một mặt nhẹ như mây gió vén lên ống tay hào đến. Đây là chúng ta thiếu tông chủ, đạo hưu đến bản tông nếu như là tìm đường ánh ánh lời nói, nàng mấy năm trước cũng đã không ở. Lúc này, bên kia trên ống lão, trên tay một vệ sáng truyền ra, che ở người trẻ tuổi trước người, hướng về lý đạo thiên chắp tay. Thập tam trưởng lão. Người trẻ tuổi như như mày, có chút không thích thập tam trưởng lão che ở trước người của hắn. Tại đây thiên huyền tông bên trong, lẽ nào này lý đạo thiên còn dám động thủ không được? Như thế chẳng lại, mặt mũi của ta ở đâu? Thiếu tông chủ, lùi về sau chút, người này có chút quỷ dị. Thập tam trưởng lão, nhìn lý đạo thiên, sắc mặt nghiêm túc, lấy hắn hóa thần kỳ tầng thứ nhất tu vi, lại nhìn không thấu lý đạo thiên tu vi cảnh giới. Lý đạo thiên tự nhiên cũng nhìn thấy này cái gì thập tam trưởng lão đưa tin động tác, có điều cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Hồng Nguyệt. Ta cho rằng ngươi có thể chăm sóc tốt Hoàng Ánh. Tiểu tử, ngươi đừng kẻ ác cáo chẳng trước. Nếu không là ngươi, Hoàng Ánh làm sao sẽ chìm không xuống tâm đến tu luyện? Có thể bái ta Tông Chủ Sư Huynh Vi Sư, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Có thể nàng vẫn là đều là đối với ngươi tâm tâm niệm niệm. Mấy năm trước thậm chí còn tự mình cách tông, tung tích không rõ. Ta hoài nghi chính là ngươi rụ rỗ Hoàng Ánh cách tông. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nhanh đưa Hoàng Ánh gọi trở về. Nghĩ tới mấy năm qua đối với oánh oánh nhớ nhung. Hạ Hồng Nguyệt nhìn Lý Đạo Thiên liền khí không làm theo một chỗ đến. Sư cô, không cần gọi nàng trở về, người khác xuyên qua giải rách ta không muốn, ngươi cũng đức đoạn mất cái này thông ra ý nghĩ đi. Đương nhiên, nếu như vánh vánh sau khi trở lại, có thể thành tâm nhận sai, ta vẫn là có thể cân nhắc nạp nàng làm tiếp. Người trẻ tuổi sắc mặt tâm trầm, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, âm trầm không quen. Lúc này, đạo bóng người, đi đến ở ngoài ngoài điện, tham gia đại triều đám người cũng bị Thiên Huyền Tông đệ tử chỉ huy dừng lại kiểm tra. Lùi tới xa xa. Văn Quang, ngươi phải tin tưởng oanh oánh, nàng cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bị tiểu tử này mê tâm hồn. Hạ Hồng Nguyệt có chút sốt ruột giải thích. Hô! Lý Đạo Thiên nhìn một chút hạ Hồng Nguyệt, lại nhìn một chút quanh người bóng người, thở phào. Nghe đến đó, Lý Đạo Thiên dùng đầu gối cũng muốn lấy được đường oanh oánh, vì sao lại tự mình cách tông? Xin lỗi, oanh oánh. Thiên huyền tông thiếu tông chủ. Lý Đạo Thiên nhìn về phía người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra nụ cười, hơi nhò mắt. À. Lý Văn Quang cười lạnh, sắc mặt kiêu ngạo, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Đạo Thiên. Cầm long. Trương Văn Quang còn không nụ cười còn không tàn đi, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng bắt giữ. Trước người thập tam trưởng lao trực tiếp bị phá tan, trước mắt loáng một cái, Lý Đạo Thiên đã gần trong gan tớp. Ta nữ nhân, ngươi cũng dám ghi nhớ. Lý Đạo Thiên nụ cười trên mặt chậm rãi tàn đi, lần này bế quan đi ra, mọi việc không thuận, mậu thân cũng được, ông ngoại cũng được. Hiện tại liền ngay cả nguyên bản cảm thấy có Thiên Huyền Tông cùng Hạ Hồng Nguyệt bảo vệ, hẳn là an toàn nhất với ngươi cũng là sẽ ra chuyện. Lúc này Lý Đạo Thiên trong lòng, một luồng vô danh tà hỏa không ngừng hiện lên. Thập Tam trưởng Lao chỉ cảm thấy phía sau một đạo lực lượng khổng lồ kéo tới, suýt chút nữa bị đánh bay, mới vừa dừng thân hình, chính mình Thiếu Tông chủ đã bị Lý Đạo Thiên trói lại hết hầu, để ở trước người. "Đạo hữu, thả chúng ta ra Thiếu Tông chủ, có việc dễ thương lượng, xin đừng sai lầm." Chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Thập tam trưởng lão mặt đều tái rồi, đây chính là tổng chủ hơn 600 cái năm tháng bên trong, duy nhất hậu duệ. Thả ta ra. Nơi này nhưng là thiên huyền tông. Người nếu như dám. Ca. Lý đạo thiên nhẹ nhàng sờ một cái, trương văn quang vẻ mặt nhất thời hơi ngưng lại, khí tức chậm rãi tiêu tan. Hôn độn vũ nguyên rót vào trong cơ thể, đem trương văn quang kim đàn cũng xoắn thành phấn vụn. Làm xong tất cả những thứ này, lý đạo thiên mới sắc mặt bình thản đem trương văn quang ném đến thiên huyền tông thập tam trưởng lão trước mặt. Thập Tam trưởng lão ngây người, Hạ Hồng Nguyệt ngây người, không Chung mấy chục đạo bóng người cũng là ngây người, không khí vì đó một tĩnh. Lúc này Thiên Huyền Tông chủ điện phòng bế quan bên trong, Thiên Huyền Tông tông chủ Trương Thanh Trúc đột nhiên mở hai mắt ra, gián đoạn tinh tu, nhìn bên hông cái kia vỡ vụn âm dương bụi. Quang Nhi, Trương Thanh Trúc sầm mặt lại, thân thức tản ra, Chân Nguyên trong nháy mắt bạo động, Ẩm. tinh tu thất mặt đất trong nháy mắt con đường vết dạn nước tản ra, Trương Thanh trúc bóng người đã biến mất ở ngoài điện ngoài cửa lớn, thập tam trưởng lão đột nhiên dùng mình một cái, sắc mặt châm nhận. ngươi lại dám giết chúng ta thiếu tông chủ, chân nguyên trong nháy mắt bạo động, đạo pháp ngưng tụ, pháp bảo lấy ra, khắp toàn thân hóa thần kỳ khí tức, mạnh liệt tràn ngập, đại trận hộ sơn toàn lực vận chuyển, lối vào đóng, đừng làm cho hắn lao hóa, quyền trượng linh hồn, cầm long, lý đạo thiên nhẹ nhàng nắm chặt, phất, dường như cả chua bị nắm nát, thập tam trưởng lao thân thể trong nháy mắt nổ tung. Chỉ còn dư lại một cái Nguyên Anh bị Lý Đạo Thiên bắt ở trong tay, nếu không là thu lại lực, này Nguyên Anh sợ là cũng phải bị bóp nát. Hiện tại quyền trượng linh hồn, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực Lý Đạo Thiên chính mình cũng đã cổ coi không ra. Võ Đạo Tu Vi, đã bị rất xa kéo dài. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, đang muốn vây nhốt Lý Đạo Thiên Thiên huyền tông chấp sự môn, chân nguyên mới vừa thôi thúc, kết quả thập tam trưởng lão đã. Tình cảnh này, hãy đến những người chấp sự trong nháy mắt dừng lại động tác. Người! Thập tam trưởng lão đã nói không ra lời. Đạo hữu, từ khi ta trương thanh trúc bước vào hóa thần tới nay, ngươi là người thứ nhất để ta tức giận như thế. Không biết là con ta nơi nào đắc tội ngươi. Lúc này một thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó một bóng người, cực tốc ngự không mà đến, hô hấp liền đi đến lý đạo thiên trước mặt. Mà theo hàn đến, toàn bộ thiên huyền tông linh khí nhất thời bạo động lên. chương 99, thiên huyền tông lão tổ. Đúng là không có gì. Lý đạo thiên nhìn này ngự không mà đến bóng người ngược lại không là rất lưu ý, trái lại là trước tiên nhìn về phía Thiên Huyền Tông nơi sâu xa, híp híp mắt, kim hào quang màu đỏ từ trong con ngươi lẻ qua, mấy hơi thở sau, mới nhìn về phía này câu hỏi người. Nay Trương Văn Quang thực ngược lại cũng rất vô tội, Lý Đạo Thiên chỉ là đơn thuần coi hắn là thành phát tiết lựa giận mục tiêu. Có điều dám cùng chính mình cướp nữ nhân, chết rồi ngược lại cũng không phải quá oan. Ma tinh thí luyện hành trình, Lý Đạo Thiên phát hiện mình sát nghiệm biến nặng, nhìn cái gì kẻ địch cũng giống như ma linh. Tông chủ cứu ta lúc này thập tam trưởng lão trên người lao hóa rốt cục tản đi hiệu quả vội vã mở miệng hô to mà hạ hồng nguyệt từ lâu sợ đến ngây người nhìn cái kia đứng lơ lửng trên không sắc mặt bình thản tùy ý nắm bắt thập tam trưởng lão nguyên anh lý đạo thiên đầy mặt không dám tin tưởng thả ra thập tam trưởng lão bó tay chịu chói ta hay là ta còn có thể cho ngươi một cái thoải mái trương thanh trúc sắc mặt bình thản vừa nói vừa khống chế chân nguyên nhẹ nhàng đem nhi tử cái kia mềm lún nhiều chỗ gãy xương từ lâu không còn khí tức thân thể thắt đến xa xa nhẹ nhàng để tốt lại lưu lại một đạo chân nguyên bảo vệ thân thể lúc này chỉ có hắn tự biết mình chính mình lựa giận trong lòng đến cùng đã mãnh liệt đến mức nào nếu như ta nói ta thả các ngươi này thập tam trưởng lão ân oán liền xóa bỏ chỉ sợ ngươi là sẽ không đáp ứng chứ lý đạo thiên nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều thiên huyền tông tu sĩ khiếp hí mắt ha ha trương thanh trúc cười nhạt nhìn bị mấy vị chấp sự nhẹ nhàng nâng đi trương văn quang trên mặt vẻ mặt càng ngày càng bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên, trên người chân nguyên bạo động, bàn tay phải nhẹ dương, ly nước, lao hóa, quyền trượng linh hồn, phá sơn, hồn lực đại dương trong nháy mắt từ bình tĩnh hóa thành côn bạo, vô số hồn lực ở Lý Đạo Thiên trong tay ngưng tụ, một thanh ngũ lam hồn lực đúa lớn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng về trước vừa bổ, ngũ lam khí nhận dường như phá tan không gian bình thường, trong nháy mắt tử trương thanh trúc trên người chợt lóe lên, sau đó. Trương Thanh Trúc liền nứt ra rồi. Lý Đạo Thiên nhìn chia ra làm hai, bằng phẳng vô cùng Trương Thanh Trúc, cảm thụ từng kia từng kia hồn lực tiến vào hồn lực đại dương, sắc mặt bình thản. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Nếu muốn động thủ, liền không cần nói nhảm nữa. Bất luận đúng sai, đứng ở phía đối lập chính là kẻ địch. Tình cảnh lần thứ hai một tĩnh, Hạ Hồng Nguyệt đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, những người Thiên Huyền Tông chấp sự thấy cảnh này, nào dám ra tay. Đảm Không Dọa Phá đều xem như là bởi vì Nguyên Anh kỳ thân thể cứng chắc. Ma Lý Đạo Thiên trong tay thập tam trưởng lão, này gặp nơi nào còn dám lên tiếng, Thanh cũng không dám thành, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hóa Thần kỳ tầng thứ 9 tông chủ đại nhân, liền như vậy ngã xuống. Điều này làm cho mới vừa chạy tới Thiên Huyền tông các trưởng lão, dồn dập ngừng lại thân hình, đầy mặt sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao tiến tới. Kinh hãi nhất chính là Hạ Hồng Nguyệt, nàng lúc này trong đầu tràn đầy 6 năm trước Lý Đạo Thiên cùng chính mình đánh cho không phân cao thấp hình ảnh. Nàng lúc này, căn bản là không có cách đem trong đầu trong hình người, cùng trước mắt Lý Đạo Thiên trùng điệp lên. Lẫn nhau so sánh 6 năm trước kiên nghị ôn hòa, hiện tại Lý Đạo Thiên quyết đoán mãnh liệt, khắp toàn thân đằng đằng sát khí. Tiểu bối, ngươi dám? Lúc này một tiếng quát lớn truyền đến, theo gầm lên một tiếng, cùng bạo chân nguyên bạo động, linh khí hội tụ, không trung trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, tiếng sấm cuốn cuộn, con đường lôi đỉnh dường như giao long bình thường ở trong mây lan lộn đều lui lại lôi long hàng thế theo tiếng này quát lớn, mọi người trong nháy mắt lui lại, lúc này toàn bộ thiên huyền tông đệ tử, đã sớm bị trận đại chiến này đã kinh động, lúc này nghe được âm thanh này, nhất thời trong lòng một an lão tổ ra tay rồi nơi nào còn dám trì hoãn, hướng về bốn phía liều mạng tàn ra khỏi nói những người chấp sự cùng đệ tử bình thường liền ngay cả cái kia chừng mười vị thiên huyền tông hóa thần kỳ trưởng lão lúc này cũng là hướng về trung quanh tàn ra Là cao quý thiên huyền tông trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão đều đại diện cho một cái thiên huyền tông thành viên tu tiên gia tộc, không phải gia chủ chính là lão tổ, có thể tu luyện đến cái này năm tháng, đều là tiết mệnh đến mức giấc. Ở đây, lúc này chỉ còn giữ lại Hạ Hồng Nguyệt cùng bị lý đạo thiên nắm ở trong tay, phản phất tạm thời lãng quên đi thập tam trưởng lão. Hạ Hồng Nguyệt là bởi vì bị lý đạo thiên ánh mắt đè ép không dám động, thập tam trưởng lão là thật sự không dám động. Chỉ là hai người hiện tại đều là... Nhìn cái kia gầm thét lên hạ xuống được dài đến vài chục trượng lôi lòng, trong lòng một ai. Xong xuôi. Mà Lý Đạo Thiên nhìn cái kia lôi lòng, ánh mắt nhưng là mang theo kinh ngạc, thuộc tính linh căn lôi pháp, cũng coi như là hi hiếu. Có điều này lôi pháp hy lực. So với thiên kiếp, thật sự quá yếu. Ở hạ hồng nguyệt trắng bệnh trắng bệnh sắc mặt bên trong, Lý Đạo Thiên bay lên không, đại một cái miệng, hút một cái. Cấp hồn, hấp tinh. Cái kia dài mười mấy trượng lôi long nhất thời bị Lý Đạo Thiên hút vào trong cơ thể. Cách Lý Đạo Thiên ở một tiếng non nê, mấy tia chớp từ Lý Đạo Thiên trong miệng sông ra, tiêu tan trên không trung. Cái gì? Hạ Hồng Nguyệt suýt chút nữa đem con người đạp đi ra, mà Lý Đạo Thiên trong tay thập tam trưởng lão, nhưng là sợ đến ý thức suýt chút nữa nhảy ra Nguyên Anh ở ngoài. Này vẫn chưa xong, Lý Đạo Thiên bàn tay phải quay về không trung mây đen nhẹ nhàng vừa nhất. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Cái kia đầy trời mây đen. Nhất thời bị lôi lại đây, hút vào lý đạo thiên trong bàn tay. Bầu trời lần thứ hai khôi phục sáng sủa, toàn bộ thiên huyền tông nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tình cảnh này, liền ngay cả vị kia ra tay thiên huyền tông Lão tổ cũng là sửng sốt, đứng lơ lửng trên không, nhìn lý đạo thiên sắc mặt biến đổi. Sư tôn, hạ hồng nguyệt này gặp nhìn thấy thiên huyền tông Lão tổ, cuối cùng cũng coi như là dám lên tiếng. Chỉ là, ra tiếng nàng cũng không dám lộn xộn. Nàng bây giờ, là thật sự bị lý đạo thiên dọa sợ. Đây thật sự là năm đó cái kia nho nhỏ tiên thiên võ giả. Đạo hữu, chẳng biết vì sao đến ta thiên huyền tông như vậy thành kiểu. Lao phu quan các hạ khí tức, hẳn là xuất từ tà sát giáo chứ. Kỳ ma tôn ra lệnh cho chúng ta cũng tuân thủ, cũng không có bất kỳ vượt qua, chẳng biết vì sao các hạ còn muốn như vậy khinh người quá đáng. Tào đức giang nhìn lý đạo tiên, sắc mặt hơi trầm xuống, quái dị hóa thần kỳ khí tức, khắp toàn thân tà khí trùng thiên, này vạn đu quốc tà tu ngoại trừ tà sát giáo cũng không có nhà khác Lẽ nào này Chu Nguyên Bá thật sự tướng ăn như vậy khó coi, mới vừa gặm dưới vạn lưu tông, liền muốn cho cậy gần nhà, đối với thiên huyền tông ra tay rồi. Tà sát giáo. Ngươi hiểu lầm, ta cùng tà sát giáo không có quan hệ gì. Lý Đạo Thiên sắc mặt bình thản, cái này tu tiên thế giới, đến hiện tại Lý Đạo Thiên cũng là đã hoàn toàn hòa vào. Nói cho cùng, có điều là nhược nhục cường thực thôi, ngày hôm nay này một chuyến, nếu như không phải là mình thực lực đầy đủ, sợ là liền cơ hội nói chuyện đều không có. Bất kể là cái kia cái gì thiếu tông chủ, vẫn là hiện ở trước mắt vị này thiên huyền tông lao tổ. Cái kia đều là căn bản không thể, cùng ngươi nói chuyện cẩn thận. Nếu như thực lực không đủ, chính mình này một chuyến thiên huyền tông hành trình, sợ là chỉ có thể biến thành chịu nhục hành trình. Đã như vậy, vậy các hạ hôm nay liền ở lại đây đi. Tao Đức Giang nhìn một chút nhân vì chính mình xuất hiện, lại lần nữa nhô lên tự tin tông môn đệ tử. Đấy lòng rõ ràng, trận chiến này, là muốn đánh cũng đến đánh, không muốn đánh cũng đến đánh nếu không thì toàn bộ thiên huyền tông lòng người liền tàn đi chương một trăm võ đạo nghiệp thu hừ bằng bản lĩnh của mình ngươi nếu có thể giữ ta lại đến ta nhận lý đạo thiên nhìn thiên huyền tông lão tổ cười nhạt quyền trượng linh hồn ứng chảo trên tay nhẹ nhàng nắm chặt thập tam trưởng lão nguyên anh hóa thành điểm điểm tinh quang từng tia từng tia hồn lực nhét vào trong cơ thể lý đạo thiên nhấc lên lông mày bây giờ nhìn lại hóa thần kỳ tu sĩ bình thường Liền có thể rút lấy một chút hồn lực. Điểm này, so với có thể hấp thụ hồn lực phụ trợ tu luyện tà tu, chính thống tu sĩ có khả năng rút lấy hồn lực rất rõ ràng kém xa. Tào Đức Giang nhìn Lý Đạo Thiên cử động, khẽ to mày, thế nhưng cũng không hề nói gì. Mà Hạ Hồng Nguyệt nhưng là, nhìn ra cả người run rẩy, nàng bây giờ ngay cả xem Lý Đạo Thiên cũng không dám. Đều lưu lại, tự mình phòng hộ được. Tào Đức Giang sắc mặt bình thản ra lệnh, đến cái này cấp bậc chiến đấu. Đã không phải trong tông môn những trưởng lão này cùng đệ tử chấp sự có thể tham dự. Số lượng đã không cách nào đạt được tác dụng lớn, ngược lại sẽ trở thành gây trở ngại. Theo Tàu Đức Giang mệnh lệnh, nhất thời tất cả mọi người đều đã lùi đến đại trận hộ sơn biên giới. Giữa trường chỉ còn dư lại Lý Đạo Thiên, tao Đức Giang cũng không dám nhúc nhích hạ Hồng Nguyệt. Giữa chúng ta giao thủ, cùng đồ nhi ta không quan hệ, đạo hữu nên cũng không đến nỗi cùng một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ quá không nội chứ. Không bằng cũng làm cho nàng rời đi miễn cho chịu ảnh hưởng, ngươi cũng đi phân. Tao Đức Giang nhìn Hạ Hồng Nguyệt, mỉm cười hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng. Lý Đạo Thiên nhấc lên lông mày, nhìn Tao Đức Giang ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói, không có chuyện gì, thương không được. Vừa nói hồn bào ống tay háo hướng về Hạ Hồng Nguyệt nhẹ nhàng phất một cái, Ú Lam Hồn Lực trong nháy mắt ở Hạ Hồng Nguyệt trên người ngưng tụ ra một thân hồn bào, ống tay háo phiêu phiêu, Lam Nhạt Chế Kim. Lý Đạo Thiên động tác này, suýt chút nữa không đem Hạ Hồng Nguyệt hủ chết cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nay vẫn chưa xong, Lý Đạo Thiên chắp tay mà đứng, cả người hỗn độn vũ nguyên trong nháy mắt bạo phát, đem mình cùng Hạ Hồng Nguyệt gói lại, khổng lồ vũ nguyên xương cốt cấp tốc tạo thành, linh khí điên cuồng hội tụ, thần thức bao trùm, cái bọc, hồn lực hóa bảo, hai cái hô hấp, một cái chống trời người khổng lồ trong nháy mắt sừng sững tại đây đại trận hộ sơn bên trong, pháp thân, giáng lâm, pháp thân đầu lâu bên trong, Hạ Hồng Nguyệt đã chân kinh đến không cách nào ngôn ngữ Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Viễn cổ đại yêu. Không đúng, đây rốt cuộc là cái gì tà tù bí pháp? Đại gia mau lui lại. Ra đại trận hộ sơn. Toàn bộ thiên huyền tông trong nháy mắt lộn sột. Lý đạo thiên ở pháp thân bên trong, nhìn tao đức giang, sắc mặt bình thản. Lần này pháp thân Lý đạo thiên không chế thần thức cực lực áp suốt, thân hình không có ở tà sát giáo lần đó lớn như vậy, thế nhưng là càng thêm ngưng tụ. Pháp thân cùng hóa thần kỳ đã từng giao thủ. Cùng hợp thể kỳ tu sĩ đúng là vẫn không có, vừa vận nhân cơ hội này thử xem. Tao Đức Giang lúc này cũng là chấn kinh rồi, nhìn trước mắt người khổng lồ, cảm thụ cái kia pháp thân bên trong cuồng bạo đến mức tận cùng nhưng ngưng tụ tập cùng một chỗ sức mạnh, trong lòng chấn động dữ dội. Ngươi đây là cái gì tà đạo bì pháp? Tao Đức Giang không nhịn được vẫn là mở miệng hỏi. Không phải yêu, không phải tà không phải ma, không phải người. Ta xuất quan tới nay, ngươi là ngoại trừ chu nguyên bá ở ngoài người thứ hai nhìn thấy ta pháp thân tu sĩ cũng không biết là người may mắn, vẫn là bất hạnh. pháp thân, tao đức giang sướng sở, thân thức cướp đoạt hoàn chỉnh cái đầu góc cũng không tìm được có liên quan ký ức. đánh đi. ngày hôm nay ta hay dùng ta con đường võ đạo, gặp gỡ một lần chính thống luyện khí một đạo. lý đạo thiên không có lại giải thích, nét miệng nở nụ cười. hóa thần kỳ quá yếu, lý đạo thiên không có chút hứng thú nào. chu nguyên bá đi tà tu đạo đường, so với chính thống luyện khí tu sĩ yếu đi một bậc, để lý đạo thiên không có chiến đấu dục vọng. đương nhiên chủ yếu là cái kia hàng, khắp toàn thân hồn lực ngùi vị quá mức thèm người. Nay tao Đức Giang vừa vặn chính thống luyện khí tu sĩ, vẫn là thuộc tính xét dị linh căn, đem ra nghiệm thu võ đạo tu vi vừa vặn. Đấy lòng nén qua từng sợi tâm tư, lý đạo thiên dưới tay, nhưng là không có nhàn rỗi, một quyền vung ra. Buôn lôi quyền. Cái kia một đầu, tao Đức Giang còn không từ lý đạo thiên nói tới võ đạo trong tu luyện phục hồi tinh thần lại, dường như gò núi bình thường, pháp thân năm đấm đã hướng về hắn oanh lại đây. Ta thấu mẹ ngươi. Tào Đức Giang trong lòng quý lên, nhất thời thơm ngát phun lòng tràn đầy. Lôi thân độn. tia điện lẽ qua, Tào Đức Giang hiểm hiểm tránh thoát Lý đạo thiên pháp thân quả đấm to. Ẩm. Tào Đức Giang tránh thoát, phía sau hắn ở ngoài điện có thể không tránh thoát, trong nháy mắt hóa thành phế tích, ở ngoài điện trên phòng hộ trận dường như vô dụng, nổ lên từng tia từng tia lưu quang liền phá nắt ra. Càn rỡ. Ngự lôi. Tào Đức Giang nhìn hóa thành phế tích ở ngoài điện, nhất thời trong lòng giận dữ, trên người ánh chớp bùng lên. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Vù! Một tiếng vang vọng, tao Đức Giang thân hình đã đến đại trận hồ Sơn biên giới. Đóng đại trận hồ Sơn, toàn viên lưu lại. Các vị trưởng lão tổ chức thật sơ tán. Phải, lão tổ. Mười mấy vị Hóa Thần Kỳ Thiên Huyền Tông trưởng lão nhất thời linh mệnh, nhìn Lý Đạo Thiên Pháp thân ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Thân hình bùng lên, chân nguyên phun trào, cuốn lên chúng đệ tử, điên cuồng tàng ra. Đạo Hưu, có dám theo ta nơi khác một trận chiến? Tào Đức Giang cao giọng quát lên, trong lời nói chen lẫn lửa giận. Ở chân Nguyên Truyền Tùng dưới, ở Lý Đạo Thiên bên thai nổ tung. Lý Đạo Thiên miết miệng nở nụ cười, cũng là chiến ý nổi lên. Có gì không dám? Bạ bộ. Ẩm. Đất rung núi chuyển, cát bụi cuộn cuộn. Diễn võ trưởng tùy tùng ở ngoài điện mà đi. Ẩm. Lý Đạo Thiên pháp thân trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, hướng về Tào Đức Giang bay đi. Pháp thân thân hình lần thứ hai thu nhỏ lại, càng thêm nung tụ kiên cố. Tào Đức Giang nhìn tình cảnh này, đã vô lực miệng phun thấm ác, mặt tối sầm lại, trong miệng khẽ nhả, lôi đột, ẩm. Hào quang nổ lên, trong chớp mắt, Tào Đức Giang thân hình đã ở hơn 10 dặm có hơn, để lý đạo thiên bổ hụt. Lôi kỳ. Tào Đức Giang ống tay háo vung lên, trong cơ thể ẩn nhưỡng bản mệnh pháp bảo, cấp 8 pháp bảo lôi kỳ trong nháy mắt lấy ra. 5 mặt lôi kỳ, ở Tào Đức Giang thân chu vi nhiễu, xoay quanh. Ánh chấp ở Tào Đức Giang trên người xoay quanh, dâu tóc bay lên. Mái tóc màu đen hóa thành màu bạc, bắp thịt cả người bành trướng. Ở ánh chớp dưới sự kích thích, chân nguyên vận chuyển tốc độ tăng vọt. Không trung mây đen trong nháy mắt hội tụ, từng cái từng cái lôi long mấy hơi thở liền hội tụ mà thành. Mấy hô hấp sau, ầm. Theo một tiếng nổ vang, Lý Đạo Thiên Pháp thân bạo hiện, hỗn độn vũ nguyên hội tụ, bạo phun hướng về không trung vỗ một cái. Bài Văn trưởng, hừ, lôi hàng, tao Đức Giang trong tay pháp quyết sờ một cái một mặt lôi kỳ trong nháy mắt bắn vào trong mây đen, nhất thời không trung mây đen ánh chớp bùng lên. chín đạo lôi long trong nháy mắt cuốn quanh, hướng về lý đạo thiên bài vân trưởng quanh đi. ầm, ánh bạc diệu không. lý đạo thiên bài vân trưởng trung quy vẫn là trên lệch một bậc, chín đạo lôi long còn sót lại hai đạo, hướng về lý đạo thiên quanh đi. ầm, nhất thời đầy trời đều là ánh bạc. ánh chớp tốc độ, lý đạo thiên cũng khó có thể tránh né, trong nháy mắt pháp thân bị bắn trúng, làm ánh bạc tản đi. Pháp thân tình huống rốt cục hiện lộ ra, chỉ thấy toàn bộ cánh tay phải cũng đã không còn, ngực cũng khiếm khuyết một tảng lớn, ngăn trở đầu tay trái cũng loang loang lộ lổ. Người bí thuật này xác thực mạnh mẽ, đáng tiếc không chỉ dừng người tu vì không đủ, bí thuật này ngưng tụ thân thể, sự linh hoạt cũng là cực kỳ không đủ. Tào Đức Giang nhìn Lý Đạo Thiên pháp thân, sắc mặt nghiêm túc, vừa nói một mặt lôi kỳ hướng về mặt đất bay đi, trong nháy mắt cắm ở Lý Đạo Thiên pháp thân trên đất, âm lôi trận. tao Đức Giang lạnh lùng hét một tiếng. Một cái trận pháp trong nháy mắt lấy lôi kỳ làm trung tâm, trong nháy mắt triển khai. Pháp thân đầu lâu bên trong lý đạo thiên gật gật đầu, đối với Tào Đức Giang lời giải thích rất là tán đồng. Cho tới nay đối thủ của hắn, đều là bị tốc biến thêm quyền trượng linh hồn thuân sát, dẫn đến không có đặc biệt gì cảm giác. Hiện tại chỉ dùng võ đạo tu vi tác chiến, liền rõ ràng cảm giác được. Cho tới nay, không phải luyện khí một đạo quá yếu, mà là chính mình quy xếp được quá mạnh. chương 101, võ đạo truyền thừa chuẩn bị. Lý đạo thiên nhìn dưới chân âm lôi trận, vũ nguyên lần thứ hai rót vào, pháp thân trong nháy mắt lần thứ hai khôi phục, lôi ngủ. Nhìn Lý đạo thiên pháp thân lần thứ hai khôi phục, Tào Đức Giang trong lòng căng thẳng, quát to một tiếng chân nguyên phun trào, thần thức tác động lôi kỳ. Vô số ánh chớp nhất thời nổ lên, mặt đất âm lôi trận liên động không trung lôi vân, trong nháy mắt một cái lôi đỉnh thế giới sinh ra. Rầm rầm rầm, vô số ánh chớp đánh vào Lý đạo thiên pháp thân trên, từng cái từng cái hố động không ngừng bị đánh vang ra ngoài. Ánh chớp chiếu lên Hạ Hồng Nguyệt trên mặt trắng bệnh trắng bệnh, nhìn trận đại chiến này, Hạ Hồng Nguyệt cảm giác mình lại như một phàm nhân đang đối mặt thiên uy. Mà Lý Đạo Thiên cảm thụ này một đạo lôi ngục đạo pháp uy lực, không thể không thắng phục. Uy lực này tuyệt đối cùng kết anh lúc lục cửu thiên kiếp hiệu được so với. Lý Đạo Thiên sắc mặt bình thản thu hồi hồn lực, hồn bào nhất thời tiêu tan, nhất thời pháp thân sức phòng ngự giảm xuống mấy đẳng cấp, nguyên bản cũng đã không chống đỡ được lôi ngục pháp thân, càng thêm cấp tốc bắt đầu thối giữa lên. Có điều lý đạo Thiên nhưng là bình tĩnh cực kỳ, thậm chí ngay cả Vũ Nguyên đều chẳng muốn bổ sung. Nhếch miệng nở nụ cười. Hấp tinh. Vũ Nguyên tạo nên xương cốt con đường lưu quang lưu động, mạnh mẽ sức hút nhất thời ở pháp thân bên ngoài thân hình thành. Con đường ánh bạc nhất thời bị hút vào pháp bên trong thân thể, rót vào xương cốt bên trong, mất đi tiếng vang. Mà lý đạo Thiên pháp thân, nhưng là theo lôi đỉnh hút vào, nhanh chóng khôi phục lại. Một khi phá hoại tốc độ chậm lại hạ xuống, pháp thân tốc độ khôi phục liền vượt qua lôi ngục phá hoại tốc độ không thể tào đức giang nhìn tình cảnh này không nhịn được bật thốt lên mà lý đạo thiên nhưng là không có phản ứng tào đức giang kinh ngạc thốt lên này hấp tinh một khi triển khai không còn quyền trượng linh hồn chống chất tuy rằng uy lực lớn phạm vi giảm xuống thế nhưng là biểu diễn ra nó thuần túy nhất thu nạp chân nguyên công năng không chỉ dừng đem lôi ngục sấm sét hấp thu chuyển hóa thành thuộc tính sét vũ nguyên củng cố pháp thân xương cốt còn đem pháp thân ẩn chứa các loại linh khí cũng hấp thu vào hỗn độn vũ nguyên đúc thành xương cốt bên trong, chuyển hóa thành pháp thân cần thiết, nhanh chóng khôi phục pháp thân. Mà pháp thân lại nhanh chóng hấp thu quanh người mấy chục giảm bên trong linh khí, chứa đựng nhập thể bên trong. Mà theo pháp thân linh khí bị hấp tinh tổn khệ, pháp thân thể tích lại một lần nữa thu nhỏ lại, ngưng tụ, sức phòng ngự lại hơi hơi tăng lên trên một cấp bậc. Sự phát hiện này để Lý Đạo Thiên trong lòng sững sờ, lẽ nào đây mới là pháp thân chân chính phương pháp sử dụng? Quả nhiên, chiến đấu mới là nhanh nhất trưởng thành phương thức. Ha ha ha. Thoải mái. Trở lại. Lý đạo thiên càng đánh càng là nhiệt huyết sôi trào, theo chiến đấu, pháp thân một ít nhỏ bé nơi điều khiển cùng kỹ xảo cũng đang nhanh chóng trình hợp, dung hợp, hóa thành chân thật tâm đắc kinh nghiệm. Cầm long. Tào Đức Giang chỉ cảm thấy quanh người căng thẳng, vội vã chân nguyên hộ thể, trên người áo bảo con đường trận văn hiện lên, cấp 4 pháp bảo ngữ lôi bảo trong nháy mắt trận pháp toàn mở, mạnh mẽ lôi mang bảo vệ toàn thân, hình thành mạnh mẽ lực phòng hộ. Chỉ là thân hình vẫn là khó tránh khỏi bị Lý Đạo Thiên bắt, hướng về Lý Đạo Thiên phương hướng bay đi. Bạo bộ. Hỗn độn vũ nguyên chen lẫn linh khí, trong nháy mắt đánh về mặt đất, âm lôi trận trong nháy mắt tan vỡ nứt ra đạo vết nứt, lôi mang nhất thời gián đoạn. Bu lôi. Không trung lôi vân lôi mang bị nắm đấm hấp dẫn, hướng về Tào Đức Giang một quyền đánh tới. Tiểu bối, ngươi có thể. Hóa lôi. Tào Đức Giang quát to một tiếng, trên người ánh chớp bùng lên, trong nháy mắt tránh thoát Lý Đạo Thiên cầm lóng. Thân hình lần thứ hai hiện thân thời gian đã đi đến trong lôi vân, lôi tụ, lôi vân hội tụ, tụ tập ở tào đức giang phía sau, lôi dẫn, vô số đạo lôi đỉnh trong nháy mắt rót vào tào đức giang trong cơ thể, lôi bạo, vô số ánh chớp trải qua chân nguyên gia tốc, tăng cường, trong nháy mắt bổ về phía lý đạo thiên, rầm rầm rầm, dường như điện quang thương bàn phá, ánh bạc diệu không, ánh chớp chói mắt, mấy chục hô hấp sau, ánh chớp mới lần thứ hai tắt, trên trời lôi vân đã tản đi lúc này tao đức giang cũng là không nhịn được hơi thở hồn hện, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lý đạo thiên phương hướng. sau đó tao đức giang sắc mặt nhất thời chìm xuống, chỉ thấy lúc này lý đạo thiên chắp tay đứng lơ lửng trên không sắc mặt bình thản, pháp thân chỉ còn giữ lại một cái tàn khuyết không đầy đủ đầu lâu. mà hạ hồng nguyệt sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, trong con ngươi sợ hãi vẫn không có tàn đi, sư tôn mới vừa công kích một lần làm cho nàng cảm giác mình muốn xong xuôi. lý đạo thiên ống tay háo vung lên, tàn đi pháp thân trong lòng thật là thỏa mãn. Võ đạo một đường, đi tới hiện tại, lý đạo thiên đã có thể hoàn toàn xác định tuyệt đối không so với luyện khí một đạo kém. Có thể nói mỗi người có dài ngắn, mỗi người có ưu khuyết, thậm chí còn hơi mạnh hơn một chủ. Lấy pháp thân kỳ, liền có thể mạnh mẽ chống đỡ hợp thể kỳ luyện khí tu sĩ, võ đạo pháp thân cường độ, đã vượt qua lý đạo thiên tưởng tượng. Cho tới bây giờ làm cái gì thu đi pháp thân, bởi vì bình thường tới nói, võ giả bình thường không có UGFM, UFF đến này gặp vừa vặn liền vũ nguyên tiêu hao hết. Có điều có thể lấy pháp thân kỳ mạnh mẽ chống đỡ hợp thể kỳ lâu như vậy đã đầy đủ để lý đạo thiên thỏa mãn. Có điều bây giờ còn có không ít vấn đề, xác thực cũng là thông qua cuộc chiến đấu này phát hiện. võ đạo một đường còn có quá nhiều đồ vật cần tích lũy, liền ngay cả này pháp thân nhỏ bé điều khiển cũng còn có rất nhiều nơi có thể cải tiến. Có điều cái này liền không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, cần thời gian đi tích lũy cùng lắng đọng. Lần này võ đạo nghiệm thu đến hiện tại cũng coi như là có một kết thúc. Nếu thành lập cực đạo võ tông, như vậy lý đạo thiên tự nhiên là có kế hoạch muốn truyền xuống chính mình võ đạo truyền thừa. Mà muốn khai sáng một cái tân phương pháp tu luyện đã không dễ, còn muốn truyền thừa tiếp, tự nhiên khắp mọi mặt chuẩn bị muốn càng thêm sung túc. Ngay ở lý đạo thiên tâm tư, tào đức giang đã thở được đến, nhìn lý đạo thiên nghiêm túc nói, không phải không thừa nhận, ngươi này tà tu bí pháp sắc thực tuyệt vời, lại có thể lấy hóa thần kỳ chống được sự công kích của ta lâu như vậy. Có điều nói vậy cũng là tiêu hao rất lớn, các hạ nếu như thả ta ra đổ nhi, ta có thể cân nhắc liền như vậy bỏ qua. Lý Đạo Thiên nhắc lên lông mày, liếc mắt nhìn bên cạnh Hạ Hồng Nguyệt, nhìn ra Hạ Hồng Nguyệt sắc mặt trắng bệnh mới nhìn về phía Tào Đức Giang. Cười cận, không có giải thích quá nhiều. Chỉ là hướng về Tào Đức Giang xa xa nắm chặt. Lao hóa, quyền trượng linh hồn, cầm long. Tào Đức Giang chỉ cảm thấy cả người một luồng mạnh mẽ lực gáp bách trong nháy mắt giáng lâm ở trên người. Sau đó tăng thêm sự kinh khủng chảo lực chụp ở trên người. Trước mắt loáng một cái, đã đi đến lý đạo thiên trước người. Quyền trượng linh hồn, ứng trào. Phúc. Hộ thể chân nguyên trong nháy mắt phá tan, đạo tia chớp nổ tung tung tóe tiêu tan trên không trùng, mà lý đạo thiên bàn tay giam ở tào đức giang đầu lâu bên trên. Hấp tinh. Khổng lồ sức hút, nhất thời đem tào đức giang trong cơ thể chân nguyên điên cuồng rút đi. Người. Lao hóa. tào đức giang mới vừa muốn nói điều gì nhưng là cái kia khủng bố lực áp bách nhưng là để hắn cảm giác hô hấp đều khó khăn đến khẩu lời nói trong nháy mắt bị chắn trở lại chân nguyên trong cơ thể dường như bị cá voi hút nước hướng về đỉnh đầu điền cuồng tiết ra quan cho hắn đầu góc tròn váng. mấy hơi thở tào đức giang liền cảm giác trong cơ thể chính mình chân nguyên bắt đầu khô cạn nhìn lý đạo thiên ánh mắt tràn ngập kinh hãi cực khổ rồi xem đang giúp ta nghiệm thu võ đạo tu hành tổng kết phần trên ta ngày hôm nay không giết ngươi cho tới nếu muốn báo thủ, bất cứ lúc nào hoang niên Có điều tiền để chính là ngươi tìm tới ta lại nói. Mà ngươi đồ đệ, ta sẽ dẫn đi. Lý Đạo Thiên cười nhạt nắm lấy tào Đức Giang tiện tay ném đi, trở tay khoát lên Hạ Hồng Nguyệt trên bả vai, quanh người không gian rung động. Hư thiểm. Vụ. Hạ Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, trong nháy mắt màu sắc biến thành trắng đen, mất đi sắc thái, sau đó tầm mắt biến thành mơ hồ Mà bị ném đến một bên tào Đức Giang, còn không trong nháy mắt bị bại đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại Liền lần thứ hai bị hình ảnh trước mắt chấn kinh rồi. Đây là cái gì đột thuật? Tào Đức Giang sắc mặt biến đổi, có không cam lòng, có lửa giận, hai cái đồ đệ vừa chết một bát, một hơi tự nhiên cũng là khó có thể nuốt xuống. Chỉ là muốn đến mới vừa chính mình trong nháy mắt bị bại tình cảnh, Tào Đức Giang nhất thời nhộn trí. Lẽ nào thời đại của ta đã qua? Tào Đức Giang nằm trên đất, ngửa mặt nhìn bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn tâm ai như chết. chương 102, Võ Hồn Ấn Làm Hạ Hồng Nguyệt lần thứ hai khôi phục tầm mắt thời điểm đã đến hơn trăm dặm ở ngoài, nhìn trước mắt xa lạ cảnh sắc, còn có bên cạnh sắc mặt bình thản Lý Đạo Thiên. Hạ Hồng Nguyệt không nhịn được dùng mình một cái, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Lý Đạo Thiên tự nhiên chú ý tới Hạ Hồng Nguyệt động tĩnh, nữ nhân này hắn tự nhiên không thích, thế nhưng dù sao cũng là huế gánh mẹ đẻ, thật muốn đánh muốn giết cũng không hiện thực. Mà hiện tại huế huế lại tâm tích không rõ, vạn đu chính trực đại loạn, Lý Đạo Thiên coi như chính là huế huế, cũng phải bảo vệ nữ nhân này một cái mạng. Nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên tâm tình lại bắt đầu có chút buồn bực. Mẫu thân, oánh, oánh ông ngoại, này ba cái ở lý đạo thiên đấy lòng chiếm cư coi trọng nhất người, hiện tại đều là hướng đi không rõ. Đương nhiên còn có một vị trước đây không thế nào để ở trong lòng, hiện tại nhưng có chút không thể không nghĩ đến người, tiện nghi cha. Có điều tiện nghi cha vấn đề, rất rõ ràng không phải hắn hiện tại có thể nhúng tay, chỉ có thể trước tiên để ở một bên. Cây muốn lặng, phong không thôi. Muốn tinh tu, quá khó khăn a nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, thở phào tản đi một chút phi lúc quanh người lần thứ hai rung động lên. Hư Thiểm, u ám lòng đất cực sâu nơi, một cái tế đàn lặng lặng nổi đỏ sậm rung nham bên trên, một thiếu nữ ở trong tế đàn, đứng lơ lửng giữa không trung. vô số địa tâm viêm lực cùng linh khí, không ngừng truyền vào thiếu nữ trong cơ thể, ở trong người hội tụ, dung hợp. nào đó lúc nào đó khác, phản phất vượt qua năm tháng dài dằng dặc bình thường, thiếu nữ hơi mở một kia con mắt. Nhìn về phía xa xôi nơi nào đó. Lý đại ca, nhan nhạt nhỉ non ở trên tế đàn tản ra, sau đó lại bắt đầu rơi vào vô biên yên tĩnh. Ma vực nơi sâu xa nhất, cao nhất vương tọa bên trên, một đạo văn nhược bóng người ngồi ở vương tọa bên trên, cả người cái bọc đang nồng nặc ma trong xương. Ma huy vô biên. Ngươi không sai, nhiều năm như vậy có thể chịu đựng bản tổ lâu như vậy, ngươi đúng là cái thứ nhất. Đáng tiếc, thắng lợi cuối cùng người từ vừa mới bắt đầu liền quyết định, vung tha đi, coi như ngươi đem huyết thống cháy hết cũng có điều là kéo dài hơi tàn nhiều một hồi mà thôi. Ha ha, muốn thôn phệ ta, vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện. Hử. Ngu xuẩn mất khôn. Trên vương tọa, một hồi không có tiếng vang tranh đấu lần thứ hai buộc phát ra. Ta sát giáo, trong chủ điện, chống trải yên tĩnh. Một bóng người lặng lặng mà đứng, ôn hòa nhã nhặn chờ đợi. Vụ. Không gian một trận rung động, một bóng người đạp không mà ra, sau đó một bóng người theo sát mà tới. Chu Nguyên Bá, nàng giao cho ngươi. Bảo vệ tốt tính mạng của nàng, tìm mấy vị trưởng lão, phụ trợ nàng tìm một người. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu, ghi nhớ kỹ. Đạp không mà ra bóng người, âm thanh bình thản không cận sóng, thế nhưng là để là cao quý tà sát giáo giáo chủ chu Nguyên Bá, không nhịn được cả người run dậy. Phải. Chủ nhân. Hừng, kế hoạch vẫn bất biến, ổn bên trong cầu tiến vào. nếu là hỏng rồi ta đại kế. Xin chủ nhân ngài yên tâm. chu Nguyên Bá suýt chút nữa liền tà thể đều duy trì không được cảm giác trong cơ thể những người ấn ký đau rát. Ừm. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, quanh người lần thứ hai rung động lên, hư thiểm, mà một bên Hạ Hồng Nguyệt từ lâu cả kinh trợn mắt mắt mồm, trước mắt Chu Nguyên Bá nàng đương nhiên nhận thức, năm đó nếu không là hắn đến nhà, cũng sẽ không dẫn đến Thiên Huyền Tông trạm vị phát sinh thay đổi, Hạ Hồng Nguyệt trong đầu hiện tại một mảnh hồ giãn bình thường, căn bản không có cách nào đem mấy năm trước cái kia tà uy vô biên, dáng lâm Thiên Huyền Tông đối thoại sư tôn vị kia vĩ đại bóng người. Cùng hiện tại chu Nguyên bá trùng điệp lên. Còn có, này tà sát giao giáo chủ, xưng hô lý đạo thiên cái gì? Chủ nhân. Hạ Hồng Nguyệt dùng mình một cái, cả người nổi da gà đều xông ra, trong lòng e ngại không nớt Ta trước đây đều làm thinh cái gì? Với anh ánh ánh mắt của ngươi sắc thực so với mẹ ngươi cường. Kiếm ngai, cực đạo võ tông ở ngoài điện, trong diễn võ trưởng ba bóng người chính đang tùy ý mồ hôi nóng, chỉ hấu trương ở bên ngoài điện ngoài cửa lớn ngồi khoanh chân, lặng tinh tu Không gian một trận rung động, Lý Đạo Thiên bóng người đạp không mà ra. Động tính này nhất thời đã kinh động, trì ấu trương cùng nam cung tình ba người. Bái kiến tông chủ đại nhân. Bốn người đơn đầu gối mà quỷ, hướng về Lý Đạo Thiên hô luôn nói. Đứng lên đi, đều đi vào. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, bước vào ở ngoài điện bên trong. Ở ngoài điện bên trong, Lý Đạo Thiên nhìn Chi ấu trương cùng nam cung tình ba người, vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay phải duỗi ra, ba đạo ấn ký trong nháy mắt trống chết, tỏa ra thăm thảm ánh sáng. Đây là võ hồn ấn, còn có tác dụng gì, các ngươi tự mình suy đoán, ta hiện tại muốn biết chính là, các ngươi ai muốn ý bị ta gieo xuống này ấn. Lý Đạo Thiên thản nhiên nói, này võ hồn ấn thực chính là ngự linh ấn, ngự tà ấn, phệ ma ấn trồng chất kết hợp thể. Tuy rằng có nhất định không chế tác dụng, thế nhưng chỗ tốt cũng không ít. Lý Đạo Thiên hiện tại nói ra, cũng là dự định nhìn nam cung tình ba người phản ứng, còn chi ấu Trương, Lý Đạo Thiên cũng không phải cơ cầu. chi ấu Trương đi chính là luyện khí một đạo, con đường đã định chỉ cần hắn có thể giúp mình quản lý thật tông môn việc vật vãnh, Lý Đạo Thiên liền đầy ý, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu hắn. Thế nhưng Nam Cung Tình ba người liền không giống nhau, là muốn tiếp thu chính mình võ đạo truyền thừa người, nếu như không muốn tiếp thu võ hồn ấn. Cái kêu Lý Đạo Thiên phải suy nghĩ một chút, đến cùng có truyền hay không chính mình võ đạo truyền thừa cho bọn họ. Tông chủ đại nhân, ta đồng ý. Nam Cung Tình lên tiếng trước nhất, đơn đầu gối mà quỳ, biểu hiện quả đoán, kiên quyết, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt kiên định mà cảm kích nếu như không có tông chủ đại nhân thu nhận giúp đỡ, chính mình cùng muội muội ở tà sát giáo tà huy bên dưới, căn bản không có đường sống. Tông chủ đại nhân, ta cũng đồng ý. Nhìn thấy tỷ tỷ nam cung tình đều đáp ứng rồi, nam cung nguyện tự nhiên cũng không dùng làm phiền, trực tiếp tùy tùng nam cung tình quỳ xuống, cao giọng hồi đáp. mà dương phong nhưng là ngẩn người, nhìn thấy nam cung tình cùng nam cung nguyện đều đáp ứng rồi, mới phản ứng được, cũng là cấp tốc đơn đầu gối mà quỳ, hô lớn. Tông chủ, ta cũng là đồng ý. lúc này. Chấm nhất hồi phục lý đạo thiên trái lại là tu vi cao nhất, tuổi tác dài nhất chỉ ấu trương, chỉ thấy hắn có chút do dự hỏi, tông chủ, đây là võ hồn ấn, có thể làm cho ta càng dễ không chế các ngươi. Lao chỉ, ngươi không chồng này võ hồn ấn cũng được, không có chuyện gì. Lý đạo thiên cười nhạt những mày, có chút ý tứ sâu xa nhìn chi ấu trương. a tông chủ chớ để ý, xin tha thứ ta, ta chỉ là trôi chạy như thế vừa hỏi mà thôi, chính là trôi chạy, chính là trôi chạy ta tự nhiên cũng là đồng ý tác. Chi ấu trương nhìn thấy Lý đạo thiên dáng vẻ ấy, lập tức sắc mặt cứng đờ, vội vã mở miệng nói rằng: "Ồ, vậy thì tốt." Lý đạo thiên cười nhạt, nhìn Chi ấu trương ánh mắt có chút cân nhắc. Chi ấu trương bị Lý đạo thiên nhìn ra có chút thấp thỏm, cái chán không nhịn được bước lên mồ hôi lạnh. Vậy thì lao chỉ ngươi tới trước đi. Lý đạo thiên miết miệng nở nụ cười, nhìn Chi ấu trương dáng vẻ ấy, lại cảm thấy tâm tình tốt một chút. Phải, tông chủ đại nhân. Chi ấu trương liền vội vàng tiến lên vài bước, ánh mắt kiên định nhìn Lý Đạo Thiên, nhưng trong lòng là có chút bi thương. Lý Đạo Thiên cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp cầm trong tay võ hồn ấn ấn ký đến chi ấu trương trên người. Cảm thụ cái kia cùng chi ấu trương xây dựng lên đến từng tia từng tia cảm ứng cùng ấn ký điều khiển cảm, Lý Đạo Thiên híp híp mắt. Mà không giống với Lý Đạo Thiên, chi ấu trương nhưng là cảm giác không được tốt, ngược lại không là thân thể có cảm giác cái gì không thoải mái, chỉ là hắn trong lòng cảm giác mình thật giống không thuần khiết. Phản phất đã bị người nào đó đánh tới dấu ấn. Chương 103, võ hồn ấn diệu dụng. Kiếm ngay trên, ở ngoài điện bên trong, nam cung tình ba người cung kính nửa quỳ, cảm thụ trong cơ thể đạo kia ấn ký, trong lòng vi nổi sóng. Mà chỉ ấu trương đây là trên mặt có một chút vi phức tạp, chỉ là cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Lão chỉ, đừng vẻ mặt đưa đám, cái này võ hồn ấn, nhưng là ta thành tiểu tông môn khen thưởng quan trọng nhất đồ vật. Ở tính mạng ngươi du quan thời điểm, ngươi hay dùng chân nguyên xúc động nó. Trì ấu trương ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lý Đạo Thiên. Lý Đạo Thiên nhìn trì ấu trương dáng vẻ ấy, lắc đầu cười một tiếng nói: Cẩn thận cảm thụ nguồn sức mạnh này. Lý Đạo Thiên nói xong, nhắm hai mắt lại, thần thức xuyên qua hư không, khóa chặt trì ấu trương trên người đạo kia võ hồn ấn, tay vừa nhấc, không gian phun trào. Hư thiểm. Hỗn độn vũ nguyên bị hư thiểm năng lực cái bọc, xuyên qua không gian kẽ hở, trong nháy mắt rót vào trì ấu trương trên người võ hồn ấn bên trong, đồng thời ở không gian kẽ hở bên trong hình thành một cái liên tiếp theo lý đạo thiên vũ nguyên đường đối. Mà lúc này Tri Ấu Trương chỉ cảm thấy cảm thấy cái kia võ hồn ấn bên trong, từng trận sóng gợn mạnh mẽ truyền ra, sau đó một tiếng vang vọng, võ hồn ấn bên trong một luồng xa lạ sức mạnh khổng lồ hướng về bên ngoài cơ thể tuôn ra. Màu lam nhạt xương cốt hô hấp sinh thành, linh khí hội tụ, lý đạo thiên thần thức thông qua võ hồn ấn thành tựu trung chuyển, hướng về chi Ấu Trương ngoại thân lan tràn mà đi. Hai cái hô hấp sau, một bộ thu nhỏ lại hóa mini pháp thân ở chi ấu trương bên ngoài cơ thể hình thành đây là chi ấu trương bối rối nhấc lên tay nhìn bên ngoài cơ thể cái kia pháp thân tùy tùng động tác của chính mình cũng giật giật cảm thụ cái kia pháp thân bên trong sức mạnh cuồng bạo nói đều không nói ra được võ đạo pháp thân cảnh giới chủ muốn năng lực một trong pháp thân tuy rằng lão trì ngươi đi luyện khí một đạo thế nhưng cái này pháp thân có thể giúp ngươi chống đối cường độ không thua kém tu sĩ hóa thần kỳ công kích gặp phải nguy hiểm thời điểm có này pháp thân chống đối công kích Bất kể là công kích vẫn là lui lại thì càng thêm linh hoạt rồi. Lý đạo thiên mỉm cười nói, này võ hồn ấn kỳ dị công năng, hắn cũng không làm sao thử nghiệm quá, chỉ là ở cho chu nguyên bá dưới ấn thời điểm, nảy sinh ý nghĩ bất chợt dùng một hồi. Ha ha, tông chủ, ta cảm giác ta bây giờ có thể cùng hóa thần kỳ luyện một chút. Ta muốn đi diễn võ trường thử xem. Chí ấu trương hiện tại cũng là quét qua trắng trường, hứng thú bừng bừng hướng về đại điện cửa lớn bay đi, cao năm. 6 mét pháp thân suýt chút nữa liền cửa điện đều không ra được. Có điều so với Lý Đạo Thiên chính mình triển khai thời điểm, đó là nhỏ quá nhiều rồi. Lý Đạo Thiên nhìn chỉ ấu chương cái kia nóng ruột ráng dấp, lắc đầu nở nụ cười, đi theo. Lao chỉ, cái tên này. Ba người các ngươi, cũng ra tới xem một chút đi. Phải. Tông chủ. Mà Nam cung tình ba người, từ lâu đầy mặt kinh hỷ và hiếu kỳ, này phải nhận được Lý Đạo Thiên cho phép, nơi nào còn nhịn được. Trên diễn võ trường. Tri Âu Trương ở pháp thân bên trong vùng quyền vũ chân, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Đạo Thiên nhìn ra chỉ muốn cười, không nghĩ tới này lão chỉ còn có này một mặt. Lão chỉ, nếu không để ba tên tiểu gia hỏa chơi với ngươi chơi. Ha ha, các nàng. Tri Âu Trương dừng động tác lại, nhìn về phía Nam cung tỉnh ba người, cười nhạt. Lão chỉ, này pháp thân, nhưng là võ đạo phương pháp, ở trên thân thể ngươi chỉ là có thêm tầng phòng hộ thôi, ở trên người bọn họ, vậy coi như không giống. Tông chủ Ngươi sợ là đem ta Nguyên Anh kỳ thực lực cho mang tính lựa chọn lãng quên chứ. Coi như không này phát thân, ta một đường đường Nguyên Anh kỳ tu sĩ, còn không đánh lại ba cái hậu thiên cảnh giới võ giả. Chí ấu trương có chút khó chịu, tuy rằng hắn tính khí xem như là khá là hiền hòa, thế nhưng Lý Đạo Thiên coi thường như vậy, quả thật làm cho hắn có chút cảm thấy thương tự tôn. Nam Cung Tỉnh, ngươi lên trước. Lý Đạo Thiên cười nhạt, không có giải thích, thần thức khóa chặt Nam Cung Tỉnh võ hồn ấn. Hư Thiểm. Hỗn độn vũ nguyên ở hư thiểm năng lực bao vây, chăn vào không gian kẽ hở, trong nháy mắt chuyển vận đến nam cung tình võ hồn ẩn bên trong. Hơn nữa không giống với chỉ ấu trương, lý đạo thiên còn phân một tia dường như sợi tóc to nhỏ hỗn độn vũ nguyên, tiến vào nam cung tình trong cơ thể trong kinh mạch, theo nam cung tình kinh mạch quay một vòng, sau đó tản vào nam cung tình bên trong kinh mạch, hòa vào nam cung tình nội lực bên trong. Ầm. Nam cung tình chỉ cảm thấy cả người kinh mạch đều bắt đầu bành trướng, trong kinh mạch nội lực phảng phất bạo động rồi bình thường khắp toàn thân nóng bỏng vô cùng, huyết dịch đều sôi trào lên. Sau đó, Nam Cung Tình chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoàng hốt, sau đó trong mắt thế giới thay đổi. Từng sợi từng sợi đủ mọi màu sắc linh khí trung quanh tung bay, bên ngoài cơ thể pháp thân mỗi giờ mỗi khắc hấp dẫn linh khí, nhét vào pháp thân bên trong. Mà chính mình thật giống cũng cùng pháp thân có thêm một tia liên hệ, này pháp thân thật giống thành vì chính mình thân thể bình thường. Nam Cung Tình kinh ngạc trong lòng không ngớt, giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm quyền, lòng bàn tay cảm giác mạnh mẽ dường như muốn thấu quyền mà ra chi tổng quản ta đến rồi nam cung tình trong con ngươi tỏa ra vẻ hưng phấn nhìn chi ấu trương khẽ mỉm cười nắm đấm nổ ra vỡ núi tùy tiện đến Nhưng ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử nhìn nguyên anh kỳ tu sĩ đạo pháp mạnh như thế nào thủy long âm ngũ hành thủy thuộc tính chân nguyên trong nháy mắt buộc phát ra ngưng tụ thành một cái mấy trượng to nhỏ giống nước vẩy và móng tung bay lý đạo thiên nhìn tình cảnh này nhấc lên lông mày Thần thức hóa chặt Nam Cung Nguyện cùng Dương Phong, hai đạo pháp thân trong nháy mắt hoàn thành, bảo vệ hai người bọn họ. Quả nhiên, lý đạo thiên pháp thân mới vừa hoàn thành. Hống! Một tiếng Long Minh nổ vang, không trung linh khi đều bị đánh văng ra. Có điều nguyên bản năng đủ chấn thương tu sĩ Kim Đan Kỳ Long Minh, nhưng là liền hậu thiên cảnh giới tiểu võ giả cũng không thể xúc phạm tới mảy may. Nam Cung Tình ba người bên ngoài cơ thể pháp thân, vững vàng bảo vệ các nàng. Ẩm! Nam Cung Tình nằm đấm. Lúc này cũng cùng Tri Ấu Trương Thủy Long ngâm trong nháy mắt đối đầu, một tiếng nổ vang nổ lên. Sau đó, dòng nước hóa thành hạt nước, bốn phía bạo thiên. Tạt đầu, Tri Ấu Trương miệng phun tương ngát, Nam cung Tình nắm đấm nhưng là đã vánh đến Tri Ấu Trương Pháp thân trên mặt. Ầm. Tri Ấu Trương bị Pháp thân bắt trói, trong nháy mắt bay lên. Nam cung Uyển, Dương Phong cùng tiến lên. Lý Đạo Thiên híp híp mắt, một tia hỗn độn vũ nguyên hóa vào Nam cung Nguyện cùng Dương Phong bên trong kinh mạch. Ầm. Phàng phất trong thai một tiếng nổ vang, hai người lúc này cũng trải nghiệm đến nam cung tình cảm giác, cái kia khắp toàn thân hiện lên cùng bạo phát cảm giác mạnh mẽ, làm cho các nàng phàng phất có loại có thể một quyền đánh nổ thế giới cảm giác sai. Phải! Tông chủ! Nguyên bản tính cách điềm đạm, hướng nội nam cung nguyện, lúc này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, dưới chân nội lực bạo phát. Ẩm! Diễn võ trưởng nhất thời cắt đuôi cuồn cuộn. Ba người các ngươi đến thật sự. Bay trên không trung trì ấu trương nhìn hướng mình bay vụt mà đến Nam Cung nguyện nhất thời nổi giận kha kha chi tổng quản, có thể hành hung cơ hội của ngươi nhưng là hiếm có nha dương phong này gặp cũng là cũng không nhịn được nữa trong lòng chiến đấu dục vọng dưới chân nội lực bạo phát hướng về chi ấu trương chính là đấm tới một quyền ngự thủy thiên hoa chi ấu trương lần này đúng là không lưu thủ chân nguyên bạo động đầy trời giọt nước mưa trong nháy mắt ngưng tụ sau đó mang thiên tinh ánh long lanh hạt nước trong nháy mắt hướng về Nam Cung tỉnh ba người bạn tới rầm rầm rầm mỗi một giọt nước nhỏ đều ẩn chứa khủng bố chân nguyên đụng vào đến nam cung tình ba người ngoại thân pháp thân liền trong nháy mắt nổ tung lưu quang tung tóe không chung trong nháy mắt xuất hiện một đạo cầu vồng. hừ lông còn mọc không đủ liền ánh sáng tàn đi chi ấu trương nói đến một nửa liền nói không được hiện ra ở chi ấu trương trước mặt là ba đều tuy rằng bị nổ đến liên tục bại lui thế nhưng vẫn lông tóc không tổn hại pháp thân lên giá cảm nghĩ ngạch biên tập nói muốn viết đầu tiên cảm tạ sự ủng hộ của mọi người rồi Không có ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ, cũng ký kết không được, càng khỏi nói lên giá. Nhìn thật nhiều đại thần đều là cầu tập đầu tiên, ta cũng thông lệ cầu một cầu rồi. Mọi người thấy nơi này, cảm thấy đáng giá hoa mấy mau tiền, liền phủng cổ động ha ha. Sau đó hắn cũng không biết nói cái gì, có điều lên giá vẫn là rất hài lòng, thế nhưng cũng có chút khổ não. Hài lòng chính là, không phải phí công, có 600 toàn cần nắm, xem như là lương tạm. Khổ não chính là, mỗi ngày nhất định phải 4.000 ngàn tự. Nói tóm lại, viết sách đồ chơi này, đồ cái nhạc A, cảm giác thành công liền cũng không tệ lắm. Thật dựa vào đồ chơi này ăn cơm, sợ làm mì ăn liền đều ăn không nổi, ngược lại ta đến hiện tại một mao tiền tiền nhuận bút không nắm qua đây. Cũng không biết nhân sinh đệ nhất bút tiền nhuận bút gặp có bao nhiêu. Vạn áp khởi điểm, không đủ 200 khối thu vào lấy ra không được, nguyên bản vẫn có không ít đại lao cho đại lực khen thưởng chống đỡ. Có điều mà, kha kha khởi điểm trụ một nửa, không đủ 200. Ha ha ha. Viết quyển sách này thật vui vẻ, đệ nhất chính là đem con dâu vì ta trả giá, thay thế thành nữ chủ viết ra, xem như là vì nàng những năm này theo ta bị khổ từng kia một cảm ơn đi. Loa hôn, không xe không phòng, không thịt rượu, không ảnh áo cưới, dân chứng cục mười mấy đồng tiền. Vì lẽ đó những độc giả kia nói độc độc độc, ta tiếp thu phê bình, thế nhưng chính là không thay đổi. Ha ha ha, người thổi ta không chướng. Kha kha, cho tới nội dung vợ kịch. Quyển sách đại khái độ dài chính là hơn 1 triệu đi. Hiện tại đại khái đại cương tiến độ là 2 phần 10 khoảng trường, trái phải như vậy, và đu quốc chỉ là nhân vật chính cái này linh tinh trên một cái góc viền nước nhỏ. Sau đó còn có những khắc linh tinh, sau đó độ kiếp cái gì? Khắc khắc không sở vạ lờ quá nhiều rồi. Vì lẽ đó thực lực chậm chạm quan thai tăng lên khẳng định không được rồi. Sau đó chính là lên giá sau càng vấn đề mới. Đại gia cũng có khắc quá to lớn chờ mong, tính toán một chút ta xin nghỉ một ngày gõ chữ. Tổn thất hơn 200 đại dương, không có lời nha. Ký lời giao ta có thể báo địa chỉ, ta có thể tồn nhiều chút lợi lộc điểm bán xỉ cho cửa hàng phần cứng, coi như đại gia thưởng cho ta. Có điều nói thật sự, ta loại này manh tân, đều đính có hay không 300 đều là cái vấn đề à. Chỉ cầu đến xem đạo văn các thư hiếu, nhớ về đầu miễn phí phiếu đề cử, ha ha, ha ha ha ha, cùng quân cùng nỗ lực, ngày mai lên giá, ngồi lợi ngã sấp mặt, nào tới sông bản, kha kha. Trương 104, có địch từ phương xa tới. Tông chủ. Ta không chơi. Trí ấu trương nhìn tình cảnh này, trực tiếp trở về mặt đất, vung một cái ống tay áo, chắp tay sau lưng, mặt tối sầm lại, không làm. Nam Cung tỉnh, Nam Cung Nguyện. Dương Phong. Lý Đạo Thiên nhìn Chi ấu trương bộ này vô lại dáng dấp, không nhịn được cũng là cười cận. Theo ngươi. Có điều Nam Cung tỉnh các ngươi ba người nhưng là nhân cơ hội này, sớm trải nghiệm một chút đi, đây chính là võ đạo một đường. Pháp thân cảnh pháp thân uy lực. Nam cung Tình nghe Lý đạo tiên từng nói, nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Tông chủ, võ đạo không phải hậu thiên cùng tiên tiên sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói cái gì pháp thân cảnh? Võ đạo, ở chúng ta tông môn thành lập trước, xác thực chỉ có hậu thiên tiên tiên cảnh giới, thế nhưng sau đó liền không ngừng. Võ đạo tiên tiên cảnh giới đến nguyên đan cảnh phương pháp tu luyện, tông môn tàng kỹ các đều có, còn sau này phương pháp tu luyện, chỉ có đối với trong tông có cống hiến mới gặp thu được truyền thụ. Còn có chính là, cái này võ hồn ấn nắm giữ càng nhiều cái, ta có thể giao cho sức mạnh liền càng nhiều, pháp thân liền càng thêm cường đại. Này cái thứ nhất võ hồn ấn, xem như là tông môn phúc lợi, thế nhưng sau đó phải dựa vào chính các ngươi đối với tông môn làm ra công hiến. Lý Đạo Thiên cười nói, này võ hồn ấn nếu có thể giao cho ấn ký người sức mạnh, liền có thể ngược lại thôn phệ. Hơn nữa còn có thể thu nạp quanh người giải rác hồn lực, tạm gác lại Lý Đạo Thiên hấp thụ. Càng thêm để Lý Đạo Thiên không nghĩ tới chính là còn có vũ nguyên truyền đạt thần thức định vị nhiều ấn trồng chất rất nhiều công năng nhiều như vậy vô cùng thực dụng công năng đều không đúng lý đạo thiên nghĩ ra được là chu nguyên bá chơi đùa đi ra những công năng này cơ bản đều là dựa vào với ngữ tạ ấn kế thừa mà đến chu nguyên bá cái tên này tên sao vừa nghe khá là trung hậu thành thật cảm giác thế nhưng đang tu luyện đầu cơ trục lợi phương diện này thật tặc cái này cũng là lý đạo thiên cuối cùng nhịn xuống thẹn ý lưu lại hắn một trong những nguyên nhân đương nhiên chủ yếu nhất, hay là bởi vì cái kia chỉ nghe tên, không thấy mặt kỳ ma tôn. Có điều ở chu nguyên bá trên người, lý đạo thiên cùng dạ gõ dạ như thế, ấn mấy trăm cái võ hồn ấn. Coi như có thể phá giải, cũng phải tốn không ít thời gian, đầy đủ lý đạo thiên nghĩ biện pháp ứng đối. Lao chỉ, ngươi cùng ta cùng đi xem cực lão. Bên trong điện, cực lão phản phất mãi mãi cũng ở tính tu bình thường, như thế vị trí, như thế tư thế ngồi. Cực lão, không biết ngài hiện tại là cái gì tu vi. Lý đạo thiên cung kính làm cái ấp, làm phụ thân bộ hạ cũ. Phần này là một cái mệnh lệnh, cam tâm không có tiếng tâm gì chấn thủ một chỗ trung thành. Lý đạo thiên cực kỳ khâm phục. Cực kiếm sinh hơi mở hai mắt ra, một đạo mịt mở gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán. Mấy hô hấp sau cực kiếm sinh nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói rằng: Này linh tinh tạm thời không có đối thủ, có điều tông chủ ngươi nếu là có cái gì kẻ địch, chỉ có thể dẫn tới này kiếm nhai bên trên, ta mới sẽ xuất thủ. Đây là chủ nhân dặn dò, cũng là đối với ngươi tôi luyện. Như vậy là đủ. Lao chỉ, quản lý tốt trong tông, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý đạo thiên híp hiếp, hiếp mắt, nhất thời trong lòng một an. Phải. Tông chủ. Chỉ ấu trương đầu tiên là quả đoán đáp lời đi, thế nhưng vẫn là nghi ngờ hỏi. Tông chủ ngươi đây là muốn đi. Lý đạo thiên xoay người hướng đi bên trong điện cửa lớn, cũng không quay đầu lại hồi đáp, đánh nhau. Lao chỉ, ngươi mau mau chăm chỉ tu luyện, quá yêu a. Nương theo lý đạo thiên tiếng nói hạ xuống, không gian rung động. Hư thiểm. Chí ấu trương nghe xong mặt hơi đỏ một chút, rụt đầu một cái, không dám nói chen vào. Mấy ngày sau, ta sát giáo, chủ điện bên trong, Lý Đạo Thiên ngồi khoanh chân. Lặng lặng mở rộng ý thức hải, từng đạo từng đạo ngự tà ấn không ngừng mà ở trong người chống chất. Một vệ sáng đột nhiên từ ngoài điện, bắn về phía một bên đồng dạng ở tĩnh tu Chu Nguyên Bá bên người. Chu Nguyên Bá tiếp được đạo này đưa tin phủ mở hai mắt ra, hướng về Lý Đạo Thiên nghiêm túc nói, Chủ nhân, đến rồi. Hừng, biết người đến là ai sao? Lý Đạo Thiên thở phào, dừng lại tu luyện, mở hai mắt ra, trong con ngươi màu đỏ vàng chợt lóe lên. Hẳn là lục sư tỷ cùng thất sư minh, không nghĩ tới sư tôn lão nhân gia người đối với ta còn rất coi trọng a. Chu Nguyên Ba sắc mặt trầm trầm, mặc dù biết trong cơ thể do sư tôn lưu lại ân ký, bị cực lao tiêu trừ hết, nhất định sẽ đưa tới sư tôn chú ý. Thế nhưng Chu Nguyên Ba xác thực không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy, hơn nữa kéo đến tận hai vị. Cái gì tu vi? Lý Đạo Thiên hiếc hiếc mắt. Thất sư huynh hợp thể kỳ tầng thứ 4 tu vi, tu luyện ngũ hành thuộc tính một công pháp, am hiểu không địch. Lục sư tỷ hợp thể kỳ tầng thứ 5 tu vi, tu luyện ngũ hành hỏa thuộc tính công pháp, am hiểu giúp kẻ địch hỏa táng. Chu nguyên bá phảng phất nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức, sắc mặt không được tốt. Một vị không chế, một vị công kích, ngươi người sư tôn này sát thực đối với ngươi thật là coi trọng a? Lý đạo thiên cười nhạt. Chủ nhân, vậy bây giờ phải làm sao? Chu nguyên bá trong lòng cũng là có chút lo lắng. Ngươi ngăn cản một cái có vấn đề hay không? Lý Đạo Thiên đứng lên, trong lòng đúng là an không ít, cũng còn tốt chỉ đến rồi hai cái lao ma đệ tử. Có thể, thế nhưng không cách nào kéo dài quá lâu. Chu Nguyên Bá suy nghĩ một chút, cẩn thận nói rằng. Là đủ. Đi. Trung Châu quý khách, không xa đạo đón lấy làm sao biểu thị tôn trọng. Lý Đạo Thiên cười nhạt, đưa tay khoát lên Chu Nguyên Bá trên bả vai, Chu Nguyên Bá trong nháy mắt hồn bảo khoát thân. Không gian một cơn chấn động. Hư thiểm. Vụ. Hai người biến mất ở trong chủ điện. Khải Linh Tinh, tuy rằng ở hạ giới đông đảo Linh Tinh bên trong, thực lực đứng hàng thứ chung dù, thế nhưng là là tới gần một bên vực. Thanh tựu vô số một bên vực chấn thủ tinh một trong, Khải Linh Tinh tuy rằng kích thước không lớn, thế nhưng là ủng có thật nhiều bên trong vực Linh Tinh không có đặc thủ tài nguyên. Vậy thì để rất nhiều đi đến một bên vực tìm kiếm kỳ ngộ tu sĩ đại năng, đều sẽ ở đây hơi dừng lại chỉnh đốn, mua một ít hi hữu đan dược, phát bảo, điều chỉnh tốt trạng thái lại tiến vào một bên vực. Dù sao vực ngoại tà ma chiếm đoạt lĩnh linh tinh tuy rằng bởi vì thiếu hụt khai thác, đại thể tài nguyên phong phú, thế nhưng vực ngoại ma linh tuy nhiên không phải ăn chay. Tuy rằng hai tộc hiệp nghị đình chiến vẫn ở duy trì, thế nhưng một ít hành vi cá nhân vẫn là nhiều lần cực kỳ, mà những tu sĩ này chính mình chủ động tiến vào ma vực muốn chết, thì nên trách không được ma linh tộc. Đương nhiên dám liều đạo kiếm sống tu sĩ, tự nhiên cũng là cực kỳ cẩn thận. Vì lẽ đó ở chấn thủ một bên vực linh tinh trên, điều chỉnh tốt trạng thái, kéo bè kéo cánh tạo thành tiểu đoàn đội. Lại tiến vào ma vực, tự nhiên là rất tất yếu. Ma Trung Châu, làm như khải linh tinh to lớn nhất Châu, sở hữu mười mấy điều siêu phẩm linh mạch, mấy chục điều thượng phẩm linh mạch, không chỉ dừng hấp dẫn những người tiến vào ma vực tu sĩ đặt chân chỉnh đốn. Toàn bộ khải linh tinh 8 phần 10 cao thủ, cũng là hội tụ nơi đây, khai tông lập phái, chế bá một phương. Dù sao so với, Hạ Châu, Ú Châu, Sùng Châu này ba cái, chỉ có mấy cái không lớn không nhỏ trung phẩm linh mạch chống bề ngoài Châu Vực, Trung Châu tiên, tiên tài nguyên ưu việt. Hơn nữa tiên vực ở hạ giới chấn thủ linh tinh chấn thủ tiên nhân, ở lại tiên phủ cũng là tọa lạc ở Trung Châu, này dĩ nhiên là để khải linh tinh càng nhiều tu sĩ lựa chọn hướng về Trung Châu tụ tập. Dù sao, tu hành một đạo, từ từ đường dài, luyện khí một đường, vượt mọi trông gai, cuối cùng còn chưa là muốn cầu cái kia từng kia một tiên duyên. chương 105, bớt nói, nhiều động thủ. Đương nhiên, càng là cường thịnh địa phương, lực cạnh tranh tự nhiên càng lớn. Mấy chục điều siêu phẩm linh mạch tạo nên kết quả là là, mạnh mẽ tiên môn săn sát, ngươi tranh ta đoạn, chiến loạn không ngừng. Mà rất nhiều mất hứng những này tu sĩ, tự nhiên là triệt hướng về phía nó ba châu. Đương nhiên, chỉ cần là còn muốn tìm một tìm cái kia tiên đạo điểm cuối tu sĩ, tự nhiên vẫn là ở lại Trung Châu. Mà vạn du vị trí Trung Châu, tổng cộng cũng là ba quốc gia, Nhật Viêm, vạn du tiên thần. Mấy cái không lớn không nhỏ trung phẩm linh mạch, chừng mười điều hạ phẩm linh mạch. Tổng cộng cũng là đúc ra mười mấy cái tiểu tiên môn. Hơn nữa thực lực cao nhất, cũng có điều hợp thể kỳ tu vi, cùng Trung Châu tự nhiên là hoàn toàn không thể so sánh. Dù sao, Trung Châu bên trong, yếu nhất tiên môn, cũng có đại thừa kỳ đại năng tọa chấn. Mà thánh tiên môn lão tổ kỳ ma tôn, lấy đại thừa kỳ thực lực, thống ngự một phương, mặc dù là chỉ có tám vị đệ tử tiểu tiên môn, thế nhưng là lấy vô biên giết chóc, tôn định thánh tiên môn ma danh. Mà trước đó vài ngày hắn người thứ tám tử trên người ấn ký lại tiêu tan, tiêu tan cũng là thôi, tiên lộ minh ông, ngã xuống cũng cũng bình thường, báo thủ rửa hận thuận tiện lập lập thánh môn uy danh liền có thể. thế nhưng ấn ký tiêu tan, người còn sống sót vậy thì có vấn đề. con này mới vừa hỗ trợ tạo áp lực để tân đồ đệ trở lại xuất khẩu ác khí, mới qua mấy năm chuyển cái đầu liền phản bội, này không phải đang đánh mặt. nếu như không phải đối thủ cũ lại bắt đầu có hành động, kỳ lao ma đều trực tiếp muốn giáng lâm sùng châu, bắt về này phản bội, cố gắng luyện chế một phen. Tiết một tiết trong lòng ngọn lửa. Sùng Châu biên giới, Cố Quảng Lâm cùng Tô Tĩnh điều khiển từng người phi hành pháp bảo, hô hấp liền hơn 10 giảm qua khứ, cực tốc hướng về tà sát giáo chạy đi. Hai người bây giờ trở về nhớ tới sư Tôn sắc mặt kia, vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Người tiểu sư lệ này, là gan thật to lớn. Hy vọng là chịu đến cưỡng bức đi, nếu không thì lấy sư Tôn thủ đoạn. T. Cố Quảng Lâm cùng Tô Tĩnh đối diện một chút, đều là không dám tưởng tượng. Sư Tỷ Ngươi xem sư đệ đây là muốn làm gì? Thậm chí ngay cả sư Tôn Ký thần ấn cũng dám một mình tiêu trừ. Cố Quảng Lâm một bên ngự kiếm phi hành, vừa nói, "Quản hắn muốn làm gì, ngươi cũng biết sư Tôn vì sao lại chiều hắn vì là người thứ 8 đệ tử." Phòng Trừng Bát sư đệ nên thám thính đến một số nghe đồn, cho nên mới nghĩ muốn chạy đi. Có điều so với người khác, sư Tôn cho hắn thời gian 10 năm chấm dứt tâm nguyện, lại còn chưa biết thế nào là đủ, hiện tại ngược lại tốt, không cần nghĩ, tóm lại cho sư Tôn xử lý là được. Tô Tĩnh một mặt bình thản nói rằng: "Khà khà, sư tôn vạn tà lệnh, có bát sư đệ, liền nên hoàn mỹ chứ? Không biết làm vạn tà lệnh luyện chế hoàn thành thời điểm, đến cùng là ra sao uy lực. Hiện tại cũng đã kinh khủng như thế, nếu như có bát sư đệ thành tựu chân khiến tà linh, hoàn thành cuối cùng luyện chế, chỉ sợ uy lực này sợ là muốn áp sát tiên khí đi." Cố Quảng Lâm một mặt ngóng trông, Thánh Thiên môn uy danh, có một nửa có thể đều là sư tôn này vạn tà lệnh đánh ra đến. "Được rồi, gia tăng chạy đi đi." Không biết Ngũ sư tỷ cùng đại sư huynh bên kia hoàn thành đến như thế nào. Này tiên môn thi đấu còn có mấy chục năm mà thôi, vừa nhanh muốn bắt đầu rồi, nghe nói lần này tiền phụ khen thưởng, liền độ kiếp lão quái đều phải chạy nước rãi. Sư tôn lần này, nhưng là dốc hết sức, muốn bắt cái thật thứ tự. Tô Tinh thúc dục thúc Cố Quảng Lâm, chính mình dưới chân cũng là chân nguyên bạo phát, tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Chỉ là mới vừa ra tốc không bao lâu, Tô Tinh cùng Cố Quảng Lâm liền không nhịn được ngừng lại. Nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản. Bọn họ muốn tìm mục tiêu. Bát Sư Đệ, Chu Nguyên bá. Đang khi bọn họ phía trước cách đó không xa, lặng lặng ngự không mà đứng, hơn nữa không chỉ dừng hắn. Bên cạnh còn có một vị thân ảnh cao lớn, ở bên cạnh hắn, chắp tay sau lưng, một thân nền xanh sợi vàng trưởng bảo không gió mà động. Lục Sư Tỷ, Thất Sư Minh, từ biệt 3 năm, có khỏe hay không a? Chu Nguyên bá chắp tay, đầy mặt mỉm cười nói rằng: "Bát Sư Đệ, Lục Sư Tỷ xem ngươi thật giống như sinh sống tốt ta, 3 năm không gặp." Tu Vi đúng là tăng trưởng không ít. Ha ha, sư tỉ quá. Được rồi, đừng làm phiền, yếu một chút cái kia ngươi ngăn cản, ta hai cái đều muốn sống. Lý Đạo Thiên nhìn Chu Nguyên Bá còn phải tiếp tục cái cổ hơi nhướng mày, trực tiếp mở miệng tiệt dừng lại. Hừ, nho nhỏ hóa thần. Lao hóa. Lý Đạo Thiên dơ tay một đạo lao hóa thả ra, cố quảng lâm lời nói cũng đã bị chắn trở lại. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Song trọng khổng lồ lực áp bách trong nháy mắt đem cố quảng lâm lời nói chen về trong bụng trên người pháp y trong nháy mắt hào quang chói lọi đỡ lấy này khủng bố lực các bách có điều này vẫn chưa xong cảm thụ cái kia khủng bố sức lôi kéo cố quảng lâm sắc mặt nín đỏ quát to một tiếng vạn thanh vô số dây leo trong nháy mắt từ cố quảng lâm áo bào bên trên mọc ra ở chân nguyên rót vào dưới không chỉ dừng bảo vệ quân thân cái kia điên cuồng sinh trưởng dây leo hô hấp liền đâm vào mặt đất ổn định cố quảng lâm thân hình thanh kỳ mở Một mặt màu xanh quân cờ trong nháy mắt triển khai, một luồng gợn sóng nổ tung, vô số dây leo từ mặt đất bốc lên, hướng về lý đạo thiên điên cuồng quấn quanh mà đi. Trong khoảnh khắc, đầy trời dây leo, dường như màu xanh địa ngục quỷ thủ, hướng về lý đạo thiên điên cuồng trộm tới. Mà tô tính chắp tay sau lưng lặng lặng nhìn, không có ra tay. Tuy rằng này cường tráng tu sĩ áo bào xanh, khí tức có chút kỳ quái, cũng không biết tu cái gì bằng môn tà đạo, có điều cũng chính là hóa thần kỳ khí tức, lại cũng dám hướng về sư đệ ra tay cũng coi như là gan to bằng trời. tô tĩnh nhìn lý đạo thiên ánh mắt, đúng là có chút thưởng thức, cũng không biết bát sư đệ nơi nào tìm đến trẻ con miệng còn hôi sữa. giao cho ngươi chống đỡ. ta mau chóng. lý đạo thiên nhìn những người dây leo, khẽ to mày, quả nhiên không chỉ dừng tu vi mà thôi. chu nguyên bá này thật sư mình, hợp thể kỳ tầng thứ 4 tu vi, so với tào đức giang hợp thể kỳ tầng thứ hai tu vi, cũng là cao hai cái cảnh giới nhỏ mà thôi. thế nhưng rất rõ ràng bất kể là công pháp. Đạo pháp, pháp bảo đều là mạnh hơn Tào Đức Giang quá nhiều rồi. Cái kia thân áo bảo cũng không biết là cái gì cấp bậc pháp bảo, thậm chí ngay cả dung hợp quyền trượng linh hồn cầm long đều đã lấy. Chỉ cần trang bị điểm này, liền so với Tào Đức Giang mạnh quá nhiều, quả nhiên đầy người trang bị tu sĩ mới là hoàn toàn trạng thái a. Chủ nhân, ngươi nhanh lên một chút, ta chống đỡ không được bao lâu. Chu Nguyên bá một mặt nghiêm túc, cả người khí tức bạo phát, vô số từ lâu mai phục tại lòng đất, tạp vật từ dưới nền đất xông ra. Nhất thời đầy khắp núi đồi đều là quỷ khốc thần hào, âm phong từng trận. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm, nhìn Chu Nguyên Bá Lục sư tỷ, bàn tay hướng phía dưới hút một cái. Cấp hồn, hấp tinh. Mười mấy con tà sắt liền bị hấp tới, con ngươi trong nháy mắt hóa thành màu đỏ vàng. Nhiên huyết, mười phần. A. Lý Đạo Thiên há mồm a ra một cái màu đỏ vàng sương máu, thu hồi đã thôn phệ xong mười mấy con tà sắt bàn tay phải, cảm thụ trong cơ thể lần thứ hai no đủ khí huyết, hồn lực lưu tụ. Dài 2, 3 mét U-Lam cự phủ trong nháy mắt ngừng tụ mà thành. Tốc hành, tốc biến. Lý Đạo Thiên thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Tịnh trước người, mà Lý Đạo Thiên phía sau, cố quảng lâm những người dây leo nhất thời toàn bộ quyển đến chỗ trống. quyền trượng linh hồn, phá sơn. U-Lam bừa lớn, hướng về Tô Tịnh quay đầu đầu mặt chính là bổ tới. Trước 106, trước tiên chào một cái. Tô Tịnh mí mắt đột nhiên nhảy một cái, nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Đạo Thiên cùng cái kia U-Lam bừa lớn. Nhất thời một tiếng khẽ kêu, la gan không nhỏ. Ngự Hỏa Tán. Viêm Vũ. Một cây đuốc màu đỏ khéo léo linh lung, lưu quang phân tán cây dù nhất thời bị lấy ra, nóng rực liệt diễm nhất thời hoàn thân mà nhiễu. Không chỉ dừng như vậy, trên người nghe thường con đường trận văn hiện lên, hình thành mạnh mẽ lực phòng hộ. Nếu muốn động thủ, dĩ nhiên là muốn dụng hết toàn lực. Trong khoảng thời gian ngắn, đứng lơ lửng trên không tô tĩnh phảng phất thành nữ hỏa như thần. Ngự Hỏa Tán hướng về Lý Đạo Thiên búa lớn dương lên. Màu đỏ thám viêm hỏa trong nháy mắt ngừng tụ nổ tung viêm bạo ẩm tô tinh thân hình dựa thế lui nhanh nhìn giao kích nơi cái kia đẩy trời viêm hỏa cười nhạt ngự hỏa tán lần thứ hai xoay tròn vô số viêm lực theo chân nguyên rót vào lần thứ hai hình thành một con màu đỏ thám viêm hỏa chu tức hô hấp ngừng tụ mà thành thấy phong liền trướng tô tinh thần thức hóa chặt lý đạo thiên ngự hỏa trên rủ viêm hỏa chu tước hướng về lý đạo thiên phương hướng trong nháy mắt đánh tới không chỉ dừng như vậy Tô Tĩnh trên tay Lưu Quang xoay một cái, một nhánh đỏ đậm tên dài xuất hiện ở ngọc trường bên trên. Viêm hỏa ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành trường cung. Tô Tĩnh tên dài thượng huyền, trường cung kéo tận. Vụ. Một tiếng vang vọng, tên dài bắn nhanh. Viêm hỏa bên trong Lý Đạo Thiên cũng cảm nhận được Tô Tĩnh cái kia tiếp theo mà đến công kích, hơi nhún mẩy. Này trên người đến cùng có bao nhiêu pháp bảo? Dơ ạ, tao Đức ra ngươi đến cùng sống đến mức là có bao nhiêu thảm? Trên lệch lớn như vậy. Đến hiện tại. Lý Đạo Thiên cũng cảm giác được, này Chu Nguyên Bá sư huynh sư tỷ, không chỉ dừng tu vi cao hơn Tào Đức Giang, cả người pháp bảo cũng là một cái lại một cái. Đồng thời hợp thể kỳ, trên lệch đại thành như vậy. Hư không đột. Không gian một trận rung động, Lý Đạo Thiên trốn vào không gian kẽ hở bên trong, hướng về bên cạnh cấp tốc lóe lên. Ầm. Viêm hỏa chu tức trong nháy mắt nổ tung, hình thành nóng bức sóng trùng kích, liền ngay cả cố quảng lâm dây leo đều chịu ảnh hưởng. Sư tỷ, nhìn ta a. Cố Quảng Lâm nguyên bản đang tập trung tinh thần cầm lấy chân trượt chu nguyên bá, bị tô tính công kích này sợ hết hồn liền không nói, đạo pháp của chính mình còn bị gọt đi một tàng lớn, vội vã cao giọng nói. Nương niết, sư tỷ hiện đang ra tay làm sao càng ngày càng bạo lực. Cố Quảng Lâm cũng như này, lý đạo thiên càng là thần sắc nghiêm túc, ở hắn trong thần thức, đạo kia viêm hỏa chu tức cũng còn tốt, cũng không thể lan đến trong hư không. Thế nhưng cái kia chi tên dài thì có điểm khủng bố, chỉ cảm thấy một đạo đỏ đậm trong nháy mắt bắn quá. Liền ngay cả không gian kẽ hở bên trong đều mơ hồ chịu ảnh hưởng. Lần thứ hai rời khoảng cách, Lý Đạo Thiên thần thức quét về phía Chu Nguyên Bá, nhìn hắn cái kia bị dây leo truy đến ồ a quỷ kêu rằng dấp, không nhịn được nhíu nhíu mày. Mà mặt khác một đầu Tô Tĩnh nhưng là sắc mặt nghiêm túc, trong thần thức Lý Đạo Thiên ngay ở mới vừa, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Đây là cái gì đột thuận? Sư đệ, mau mau, này hóa thần kỳ có chút không bình thường. Tô Tĩnh chân nguyên truyền vào pháp y lie, con đường trận văn toàn lực vận chuyển. Từng tầng từng tầng phòng ngự màng ánh sáng trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Nơi chân trời xa màu đỏ thắm tiên dài, quải đạo luân lại xoay chuyển trở về. Ngự hỏa tán ở thần thức điều khiển dưới, bên trái trưởng bên trên không ngừng mà xoay tròn, theo chân nguyên truyền vào, vô số viêm hỏa lần thứ hai ngưng tụ thành chu tước. Tay phải ánh sáng lóe lên, một cái màu đỏ thắm roi dài cầm ở trong tay, từng trận lưu quang lướt qua, viêm hỏa ở trên roi dài bốc lên. Dưới chân hùng lưu quang phân tán, cũng là một món pháp bảo. Nay vẫn chưa xong. Một bình đan dược từ trong nhẫn chứa đổ bị chân nguyên quyển đi ra, mấy viên đan dược bị đổ vào trong miệng, tô tính khí tức trên người nhất thời tăng vọt, chân nguyên không chỉ dừng khôi phục no đủ, vận chuyển tốc độ càng là trong nháy mắt tăng vọt. Một cái hô hấp, tô tĩnh liền đem những này toàn bộ làm xong, cảnh giác nhìn bốn phía. Dung động không gian, Lý Đạo Thiên từ trong hư không đạp đi ra, nhìn tô tính trong lòng từng trận không nói gì, nhà này để. Lý Đạo Thiên cảm giác mình bổ một bữa, nhưng thật giống như trọc vào tổ hông vỏ vẽ như thế. Công kích một làn sóng tiếp một làn sóng, không để yên không còn. Lao hóa. Trong con ngươi đỏ và vàng bùng lên, một đạo lao hóa hướng về Tô Tĩnh quăng tới, để ép cho nàng cái kia pháp ý trận văn ánh sáng nổ lên. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Mạnh mẽ cầm nã lực lượng, nhất thời nắm lây Tô Tĩnh, hướng về bên người một quăng. Khổng lồ sức lôi kéo, để Tô Tĩnh sắc mặt đỏ lên, trên người pháp ý trận văn toàn bộ hiện lên, lưu quang phân tán. Quyền trượng linh hồn, bạ bộ. Ấm. Không chung trong nháy mắt hình thành âm bạo. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Lý Đạo Thiên thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Tĩnh trước người, đua lớn hướng về Tô Tĩnh chính là bổ xuống. Loại này lấy mau đánh nhanh chiến đấu, Lý Đạo Thiên cũng là hồi lâu không có gặp phải, lúc này trong lòng cũng là giấy lên chiến ý. Viêm vũ. Tô Tĩnh sầm mặt lại, chân nguyên phun trào, cả người viêm nóng nảy lên hướng về Lý Đạo Thiên cuồng quyền mà đi. Trong tay roi dài vung một cái. Đón đua lớn một roi tiên quá khứ. Đùng! ầm, tiên phủ giao kích, không trung nhất thời nổ tung một đoàn viêm hỏa, roi dài nhất thời bị đánh mở, hồn lực đúa lớn mặc dù có chút không trọn vẹn thế nhưng vẫn cứ thế đi không giảm hướng về tô tĩnh bổ tới. Tô tĩnh sắc mặt thay đổi, dương đẩy lên ngự hỏa tán hướng lên trên chặn lại. ầm, tô tĩnh chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ lực lượng khổng lồ kéo tới. pháp y trận văn rốt cục ở lao hóa lực các bách, cầm long cầm nã lực lượng, quyền trượng linh hồn cùng phá sơn cộng đồng vây công bên dưới tan vỡ, cũng không còn chống đỡ. Đạo vết nước hình thành. Sau đó, phúc, tô tĩnh, chỉ cảm thấy cả người mát lạnh. Bạo áo. Mà lúc này viêm vũ viêm hỏa đã cuốn về lý đạo thiên, cảm thụ cái kia nóng rực viêm hỏa, lý đạo thiên lạnh lùng một hử, trong con ngươi kim hào quang màu đỏ đại thịnh. Vũ nguyên bên ngoài, khổng lồ đỏ và vàng lam giao nhau xương cốt trong nháy mắt sinh thành, hồn bào ngưng tụ, bộ xương bản pháp thân, tiết kiệm linh khí hấp thụ, trong nháy mắt hình thành. Hấp tinh. T. Nhiên huyết dưới pháp thân uy lực kinh khủng hơn. Đầy trời viêm hỏa trong nháy mắt bị pháp thân xương cốt hấp thu. Lý đạo thiên ở pháp thân bên trong, nhìn cả người trên dưới trắng nõn nà, chỉ còn dư lại một đôi giày, đã trong mơ tô tĩnh, hiếp hiếp mắt. Vóc dáng rất khá. Đánh quy đánh, đánh ra chúng ta muốn công bằng công chính. Lao hóa. Một đạo lao hóa lần thứ hai suy ở tô tĩnh trên người, khủng bố lực áp bách để tô tĩnh nhất thời sắc mặt đỏ lên, điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Mới miễn cưỡng chống đỡ chịu đựng này cố khủng bố lực cắt bách, nhìn lý đạo thiên ánh mắt giận dữ và xấu hổ vô cùng. Linh khí hội tụ, thân thức bám thân. Pháp thân ngưng tụ, u Lam khủng bố. Hoàn toàn thể pháp thân hô hấp ngưng tụ mà thành. Cao mười mấy mét pháp thân, bàn tay khổng lồ về phía trước rỗi một cái, cũng đã đem tô tính nắm ở trong tay. Hấp tinh. Khủng bố sức hút nhất thời hình thành, tô tinh chỉ cảm thấy cả người chân nguyên phảng phất bị cá voi hấp giống như nước, điên cuồng trôi qua. tô tính muốn dây thế nhưng phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát mấy hô hấp sau muốn dây rùa nàng cũng phát hiện đã ngay cả ngón tay nhúc nhích cũng khó khăn lý đạo thiên sắc mặt bình thản không chế pháp thân nắm lấy tô tĩnh hướng về pháp thân trước bịt lại tô tĩnh liền bị vây ở lý đạo thiên bên cạnh khắp toàn thân bị pháp thân cắp quá chặt chẽ không thể động đậy người tô tĩnh trong lòng kinh hoàng tức giận hoảng sợ các loại tư vị trần tạp, nhìn lý đạo thiên ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nàng không nghĩ ra tại sao từ pháp y bị hủy bắt đầu Nhanh như vậy liền thất bại. Lý Đạo Thiên vung một cái ống tay áo, hồn lực bám vào Tô Tính trên người, hồn bào trong nháy mắt sinh thành, ngăn trở cái kia chói mắt xuân quang. Chương 107, Thánh Thiên môn. Lý Đạo Thiên không có phản ứng Tô tĩnh, quay đầu nhìn về phía Cố Quảng Lâm cùng Chu Nguyên Bá giao thủ phương hướng, lúc này mới phát hiện Chu Nguyên Bá đã sắp sắp không kiên trì được nữa. Đây khắp núi đổi tà vật chỉ còn giữ lại hơn 100 con tà sát, vô số dây leo điên cuồng truy kích hắn, bất cứ lúc nào đều muốn bị thua. Quả nhiên, Triệu hoán con đường, không có cường lực Triệu Hoán Vật, thật sự cũng chỉ có thể treo lên đánh học sinh tiểu học, gặp phải đồng cấp đối thủ, hoàn toàn bị nghiền ép. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Ầm. U Lam linh hồn diễm hỏa, trong nháy mắt bốc lên, cái kia đuổi theo Chu Nguyên bá phía sau vô số dây leo, mấy hơi thở liền bị hừng hực lửa tâm linh đốt thành cho bụi. Lao hóa. Sư tỷ. Cố Quảng Lâm cảm nhận được trên người khủng bố lực các bách, lúc này mới phát hiện sư tỷ bên kia cư nhiên đã thất bại. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố chính là, cái kia khổng lồ bóng người to lớn, ở trong thân thức, lại không có bất kỳ cảm ứng. Nếu không là xoay người, dùng con mắt nhìn sang, cố Quảng Lâm thậm chí không biết có như thế một vị đồ vật. Người đến cùng là thập. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Vừa nhưng đã biết chỉ cần phá này pháp y liền có thể, Lý Đạo Thiên tự nhiên biết phải làm sao. Nhìn cái kia hướng mình bay tới cô Quảng Lâm, Lý Đạo Thiên miết miệng nở nụ cười. Pháp thân bàn tay lớn hướng về cái kia bay tới bóng người, trực tiếp tóm tới. Quyền trượng linh hồn, ướng chảo. Phúc. A. Cố Quảng Lâm một tiếng gào lên đau đớn, chỉ cảm thấy cả người cũng bị bóp nát một nửa, áo bào trên trận vằn trong nháy mắt nổ tung. Pháp thân bàn tay lớn tùy theo một chảo. Hấp tinh. Người đến cùng là. Ô nha ô nha ô nha. Lý đạo thiên nhữ như mày, nhìn cố Quảng Lâm đều bị tóm còn muốn mở là cái liên tục. Pháp thân trực tiếp cầm lấy hắn diêu nổi lên xuất sắc mấy hơi thở sau, cảm thụ đã bị hút khô chân nguyên cố trường lâm, lý đạo thiên mới dừng lại diều xúc sắc. mà chu nguyên bá nhìn tình cảnh này, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. đi, đi về trước. tà sát giáo, chủ điện bên trong. lý đạo thiên ngồi ở chủ tọa bên trên, nhìn quỳ trên mặt đất tô tĩnh cùng cố quảng lâm, diện biểu vô tình. chu nguyên bá đứng ở lý đạo thiên phía sau, nhìn mình thất sư huynh cùng lục sư tỷ, biểu hiện có chút phức tạp, có điều rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Trong cơ thể cái kia mấy trăm đạo võ hồn ấn, căn bản không tới phiên hắn có ý kiến gì, hơn nữa kiếm ngay bên trên cực lão. Bát sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại dám phản bội sư tôn. Cố quảng lâm quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhật, nhìn chu nguyên bá ánh mắt dường như muốn ăn hắn bình thường. Ngược lại là tô tĩnh tương đối bình tĩnh, chỉ là nhìn lý đạo thiên ánh mắt rất là phức tạp. Thất sư huynh ngươi cũng đừng nói quá nhiều, sư tôn thu ta là thứ tám đệ tử, đến cùng chính là cái gì, thực mọi người đều đáy lòng rõ ràng cho tới phản bội không phản bội, ta Chu Nguyên bá nếu như thật sự không sợ sinh tử, cũng sẽ không chuyển tu tà đạo. Chu Nguyên bá ngược lại cũng lưu manh, việc đã đến nước này, hắn cuối cùng cũng coi như là thật sự quyết định, nếu giúp Lý Đạo Thiên bắt được sư huynh của chính mình Sư tỷ, như vậy cũng đã không cách nào quay đầu lại. Thánh Thiên môn xưa nay liền không phải lấy hiền lành hiu hái đặt chân trung châu, sư tôn của hắn Kỳ Nguyên, càng là đầy tay máu tươi. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là cực lao thật sự cùng chính mình phòng trường như thế, so với sư tôn mạnh Nếu không mình đúng là muốn bỏ mạng tiên ngay, Sư Tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Cố Quảng Lâm sắc mặt khó coi, chú Nguyên Bá Lưu manh để hắn cũng không biết làm sao nói tiếp, cuối cùng chỉ có thể oán hận nói rằng: "Được rồi, ôn chuyện chỉ tới đây thôi, nghĩ đến các ngươi nên cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp ta, đúng không?" Lý Đạo Thiên ngón tay ở chủ tọa trên tay vịn chậm rãi gõ lên, nhìn Tô Tĩnh cùng Cố Quảng Lâm, thản nhiên nói: "Xì." Sì. Cố Quảng Lâm một tiếng cười nhạo, mặt lộ vẻ xem thường. Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, Hướng về cố Quảng Lâm dơ tay lên, cầm lòng. Ngươi, cố Quảng Lâm lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Đạo Thiên dùng tay trái trói lại yết hầu, nín đỏ mặt, ra không được thanh. Lý Đạo Thiên bàn tay phải trên một đạo võ hồn ấn, trong ngáy mắt ngưng tụ thành hình, hướng về cố Quảng Lâm trên người vỗ một cái, võ hồn ấn nhất thời ấn vào cố Quảng Lâm trong cơ thể. Nay vẫn chưa xong, từng đường võ hồn ấn không ngừng ở Lý Đạo Thiên trên tay hình thành, sau đó đập vào cố Quảng Lâm trong cơ thể. Điều này làm cho cố Quảng Lâm sắc mặt từ đỏ lên chậm rãi biến thành trắng xám. Sau một nén hương, lý đạo thiên cảm thụ cố Quảng Lâm trong cơ thể đạo kia bị chính mình mấy trăm đạo võ hồn ấn, lít nha lít nhít vây lên đến ấn ký, nhẹ nhàng vung một cái, đem cố Quảng Lâm ném về trên cung điện. Người đối với ta làm cái gì? Cố Quảng Lâm một bò lên, liền không nhịn được thét to, cảm thụ trong cơ thể cái kia lít nha lít nhít, bị lý đạo thiên mạnh mẽ rót vào ấn ký, mặt đều tái rồi. Há, cũng không có gì. Lý Đạo Thiên thần thức hóa chặt Cố Quảng Lâm trong cơ thể võ hồn ấn, dơ tay xa xa một trảo, hấp tinh. Không gian rung động, một luồng khủng bố sức hút, từ Cố Quảng Lâm trong cơ thể những người võ hồn lớn bên trong, trong nháy mắt sinh ra. Cố Quảng Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể co giật, mắt tối sầm lại, nào ở trên mặt đất, liền mất đi trí giác. Lý Đạo Thiên nhắc lên lông mày, vũ nguyên xuyên thấu hư không, rót vào võ hồn lớn bên trong, sau đó hướng về Cố Quảng Lâm trong cơ thể kinh mạch trùng quanh chui vào. A. Hôn mê bên trong cố Quảng Lâm, chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể phản phất chui vào vô số rắn nhỏ, ở trong người chung quanh qua lại, đau sót ruột cảm giác đau nhất thời đem hắn đau tỉnh. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy khủng bố chính là, hắn lại đứng lên đến rồi. Vấn đề là, hắn căn bản không không chê thân thể đứng lên đến. Mà một bên khác lý đạo thiên hiếp hiếp mắt, trong lòng hơi có suy nghĩ. Xem ra này võ hồn ấn, còn có rất nhiều công năng, có thể chậm rãi khai phá cùng cải tiến A. Hấp tinh lần thứ 2 triển khai. Nhất thời cố quảng lầm trong cơ thể vũ nguyên bị rút khô, mắt tối sầm lại, lại hôn mê đi. Tình cảnh này, nhìn ra Tô Tĩnh cắn răng, nhìn về phía Lý Đạo Thiên hận hận nói, muốn giết cứ giết. Sư Tôn ta sẽ không bỏ qua các người. Yên tâm đi, tạm thời sẽ không giết các người. Lý Đạo Thiên cười nhạt, hướng về Tô Tĩnh đưa bàn tay ra. Cầm long. A, một tiếng mang theo hoảng sợ duyên dáng gọi to, ở trong điện vàng vọng lên. Cùng lúc đó, Trung Châu Thánh Thiên Môn, tinh tu bên trong mặt thất. Một khối lệnh bài màu xanh lục nổi đồng bền giữa không trùng, một cái tà anh bị cầm cố ở lệnh bài bên dưới, con đường tà lực bị lệnh bài không ngừng lấy ra. Tà anh trên người, cái kia hóa thần kỳ tà đạo khí thức, đã suy nhược vô cùng, như có như không. Một vị khô gầy ông láo chính đang tập trung tinh thần điều khiển, khống chế lệnh bài cẩn thận từng ly từng tí một, không ngừng lấy ra. U sâm ánh sáng chiếu dọi toàn bộ mật thất, chiếu vào khô gầy khuôn mặt của ông láo trên, có vẻ quỷ dị âm u vô cùng. đột nhiên. Khô gầy ông lão đột nhiên mở hai mắt ra. "Ai? Thật can đảm, lại lại nhiều lần cũng dám đụng đến ta Thánh Thiên môn người. Hừ. Qua đến sùng châu đi nhát gan tội phạm, lại cũng dám đụng đến ta Kỳ Nguyên người, muốn chết." Khô gầy ông lão sắc mặt tâm trầm hư hừ lạnh một tiếng, thu hồi lệnh bài, bàn tay khô gầy nắm lấy đã sắp muốn tan vỡ tà anh, nhẹ nhàng sờ một cái. "Phục." Cái kia tà anh nhất thời bị tạo thành điểm điểm ánh huỳnh quang, ở cái kia khô gầy khe hở trong lúc đó, bạ bắn tung toé đến. Trước 108, địa chấn Sơn Di. Trong mặt thất, kỳ nguyên sắc mặt tâm trầm, cả người chân nguyên phun trào, thân hình nhất thời trốn vào trong hư không. Xuất hiện lần nữa thời gian, kỳ nguyên đã đi đến Thánh Thiên môn chủ điện bên trong, đứng ở chủ tòa trước. Vương Trá, Như ức, Thàng Tranh, Lại đây chủ điện. Âm trầm âm thanh, nhất thời chuyển về ngoài điện. Thánh Thiên môn ba cái trong động phủ, ba vị chính đang tĩnh tu bóng người, nghe được âm thanh này, nhất thời dừng lại công pháp vận chuyển, mở hai mắt ra đều là hơi nghi hoặc một chút, đã lâu không thấy sư Tôn tức giận như vậy, lẽ nào tàng kiếm phái lại tới nữa rồi. Nhất thời ba bóng người chân nguyên phu chào, cấp tốc hướng về chủ điện chạy đi. Trong chủ điện, Ký Nguyên sắc mặt tâm trầm chậm. Nhìn đơn đầu gối mà quý ba vị đệ tử, trầm rãi nói rằng, "Vương Trá, sư huynh ngươi được ta chỉ lệnh, tạm thời không cách nào trở về, ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ba người xem trọng sân môn. Sư Tôn, có phải là lục sư muội xảy ra vấn đề rồi?" Vương Trá có chút suy nghĩ, Trên mặt quấn lên, hướng về kỳ nguyên gấp gáp hỏi: Hừng, này nho nhỏ súng châu, bẻ đi ta ba vị đồ đệ, ta ngược lại thật ra mau chân đến xem, đến cùng là thần thánh phương nào?" "Sư tôn sư muội nàng." Vương Trá sắc mặt này gặp cũng là rõ ràng thay đổi, trong con ngươi né qua từng sợi sốt ruột. "Yên tâm, còn không nguy hiểm tính mạng." Vương Trá chú ý tàng kiếm phái hướng đi, như ước ra cố trận pháp, càng tranh phụ trợ ngươi tam sư tỷ gia cố trận pháp. "Ta tự mình đi một chuyến." Theo âm thanh tiêu tan, Kỷ nguyên thân hình đã biến mất ở trong chủ điện. Vâng, Sư Tôn. Ba người không người chắp tay, cao giọng đáp lời nói. Sư Minh, này Sùng Châu chẳng lẽ có đại năng ẩn cư? Như ức có chút nghi ngờ hỏi. Không rõ ràng, cẩn trọng một chút, dựa theo Sư Tôn dặn dò đi làm đi, ta hiện đang lo lắng chính là, đây là tàng kiếm phái kế điệu hổ Lý Sơn. Sư Minh Sư Tỷ, tàng kiếm phái lần này phái chủ xuất quan, các người nói có thể hay không tu vì có đột phá. Vương Trá nghe được Tằng tranh từng nói. Sắc mặt cũng là hơi chầm xuống, có điều ngoài miệng vẫn là rất cường ngạnh nói rằng, hứ, coi như như vậy, có sư tôn vạn tà lệnh, chúng ta thánh thiên môn không cần sợ này tàng kiếm phái. Như ước nhìn một chút vương trá, ánh mắt lóe lên. Đáng tiếc, bát sư đệ. Kẻ phản bội. Theo ta nói, lúc đó sư tôn liền nên trực tiếp luyện thành khí linh. Được rồi, sư tôn sắp xếp, tự có nguyên nhân, trước tiên đi an bài xong sư tôn dặn dò đi. Thời gian, một ngày sau. Kiếm ngai bên trên. Trong nội điện, cực đạo võ tông nhân viên tụ hội, tô tĩnh củng cố Quảng Lâm sắc mặt tái nhợt vì trên mặt đất. Nam cung tình ba người, có chút ngạc nhiên nhìn quỷ ở hai người dưới đất, biểu hiện đúng là rất bình tĩnh, trời sập tự nhiên, có cao cái đẩy. Cho tới chu nguyên bá cùng trì ấu trương, cảm thụ phía sau cực lão, trong lòng không biết vì sao, rất là yên ổn, hiện tại lại có chút bình chân như vậy. Vụ, kiếm ngay bên trên, một bóng người từ trong hư không bước ra. Khô gầy như que ủi, một thân áo bảo cho Hai trái mang hoàn, mùi ương dương mặt. Chính là thánh thiên môn môn chủ, mà tôn kỳ nguyên. Thân thức hướng phía dưới quét qua, kỳ nguyên nhất thời sầm mặt lại. Này đại trận hộ sơn. hắn thần thức lại không thể xuyên thủng. Có điều kỳ nguyên rất xác định, chính mình hai vị đồ đệ đều tại đây đại trận hộ sơn bên trong. Bởi vì ký thần ấn khí tức, lúc ẩn lúc hiện ngay ở này đại trận hộ sơn bên trong chuyển đến. hừ, Tàng kiếm phái, các ngươi tự nhận là chính phái tu sĩ. Làm sao hiện tại cũng chơi lên những này ám chiêu đến rồi. Ký nguyên trong lòng khẽ nhúc đích, thần thức chung quanh càn quét, đầy mặt cảnh giác. Lấy này đại trận hộ sơn trình độ, tuyệt không là sùng châu loại này xa xôi khu vực tiểu tiên môn, có thể bố trí đi ra. Vì lẽ đó có rất lớn khả năng, đây là tàng kiếm phái vì chính mình bày xuống cả bấy. Vạn ta lệnh trong nháy mắt lấy ra, trên người xem ra rất là bình thường áo bào cho từng trận lưu quang lưu động, trận văn hiện lên, khổng lồ pháp bảo khí tức rung động trong không gian linh khí. Mười mấy hô hấp sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hừ, các ngươi chẳng lẽ cho rằng liền dựa vào này Đại trận Hồ Sơn liền có thể ngăn trở ta? Ký Nguyên sầm mặt lại, tay trái vừa nhấc, một cái đỉnh nhỏ trong nháy mắt lấy ra, nhẹ nhàng hướng về trước ném đi, đỉnh nhỏ hướng về trên đất cấp tốc rơi xuống. Kịch. Một tiếng vang vọng, mặt đất rung chuyển. Hừ, Đại trận Hồ Sơn, ta sơn đều cho người gì? Địa chấn sơn gì? Rầm rầm rầm. Dường như cấp chín động đất bình thường, toàn bộ kiếm nhai điên cuồng bắt đầu run rẩy, đại trận hộ sơn từng trận gợn sóng tạo nên. Mà lúc này ở trong nội điện Lý Đạo Thiên sắc mặt nghiêm túc, cảm thụ đại trận hộ sơn ở ngoài, cái kia kỳ ma tôn khắp toàn thân khí tức cực lớn, trong lòng cũng là không thể không thán phục. Đây chính là luyện khí đại năng thực lực chân chính sao? Không cần thử nghiệm Lý Đạo Thiên đều biết, coi như mình bây giờ thủ đoạn toàn mở, cũng tuyệt đối đánh không lại cái kia không trùng khô gầy như quét bụi, phảng phất đã muốn đi vào luân hồi bình thường ống lão. Lý Đạo Thiên cũng như này, cũng đừng nói đến người khác, Nam Cung Tỉnh ba người liền duy trì đứng vững cũng khó khăn, mà chỉ Âu Trương nhưng là sắc mặt hơi trắng bệnh, cũng là Chu Nguyên Bá sắc mặt hơi hơi tốt một chút, đương nhiên hắn cái kia hồn lực ngưng tụ thân thể, sắc mặt đúng là vẫn không có thay đổi gì, mà cái kia quỳ trên mặt đất, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, đầy mặt hai sắc tô tĩnh củng cố quảng lâm, này gặp trên mặt đều là khôi phục màu máu, nhìn Lý Đạo Thiên mọi người trong con ngươi đều là nể qua sự thù hận, có điều trong lòng càng là phẫn hận. Hai người bọn họ càng là đem đầu vi thấp, che lấp đi trên mặt biểu hiện. Sư tôn đã đến rồi, lúc này cãi lại bối mâu kéo cửu hận, đó là đầu góc nước vào mới gặp làm sự. Hiện tại phải làm nhất, chính là bo bo giữ mình, biết điều làm người, đợi được sư tôn đem bọn họ liền đi ra ngoài. Hừ hừ. Nghĩ đến bên trong tô tĩnh củng cố Quảng Lâm, tâm hữu linh tê nhìn chăm chú một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Chịu đủ. Cực lão, này kỳ ma tôn là cái gì tu vi cảnh giới? Lý đạo thiên cảm thụ đại địa chấn động, cũng là ít có sắc mặt nghiêm túc. Hả, đại thừa kỳ tầng thứ bảy hoa nhi khí tức không phải rất ổn định, nên mới vừa đột phá cảnh giới nhỏ không lâu. Hơi thở này ai không nhớ ra được? Có điều nhóc con quá làm ở mỹ chút. Cực kiếm sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi ánh vàng chợt lóe lên. Lần này Lý đạo thiên vừa vặn đối diện, trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, khắp toàn thân nổi ra gà trong nháy mắt bốc lên. Lý đạo thiên cái chán hơi chảy mồ hôi, khít khít mắt mắt rời đi chỗ khác đến. Cực lão. Tuyệt đối có thể thuấn sát chính mình. Nay cảm giác rõ ràng đến đủ để trực tiếp xác định. Đây là cái gì tu vi cảnh giới? Lý đạo thiên kinh ngạc trong lòng. Còn không ra sao? Lục thiên hẳn là định đem các ngươi xem là con rơi, dùng để ngăn cản ta, điệu hổ lý sơn. Ký nguyên cũng không phải là rất hoang mang. Nhiều năm như vậy, thực thánh thiên môn chính là mình độc lập nâng lên. Chỉ cần mình không ngã, thánh thiên môn thì sẽ không cúng. Cho tới đệ tử. Sơn môn thực sự không thủ được sẽ tự mình lưu lại, nhiều năm như vậy, thánh thiên môn Sơn môn ném số lần cũng không phải một lần hai lần. Hừ! Này nho nhỏ vách núi, trận pháp đúng là bố đến không sai. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Đỉnh Trấn Sơn Hà. Ký nguyên hừ lạnh một tiếng, chắp tay đứng lơ lửng trên không, cả người chân nguyên bạo động. Chiếc đỉnh nhỏ kia lúc này đã lớn như núi cao, từng trận gợn sóng từ trong đỉnh tàng ra, gây nên đại địa điên cuồng chấn động, cả khối đại địa hầu như đều muốn đánh tan. Ký nguyên nhìn tình cảnh này, sắc mặt bình thản, khiếp mắt nhìn kiếm nhai, trong lòng không có chút rung động nào. Tiểu bối, ngươi quá làm ấm mỹ. Lúc này, một đạo khàn khàn bình thản âm thanh truyền ra. Sau đó, một vệt kim quang tránh ra đại trận hộ sơn, xét qua đại đỉnh. Nhất thời. Gió ngừng, đất vững, thanh tính. chương 109, cực lao khủng bố. Theo vệt kim quang kia né qua, cái kia sừng sững ở đại trận hộ sơn ở ngoài đại đỉnh, nhất thời đỉnh chỉ còn sóng. Mà Kỳ Nguyên nhưng là sắc mặt nhất thời cứng đờ. Đùng đùng. Bên trong chiếc đỉnh lớn một cái thẳng tắp thiết ngân lộ ra, thân đỉnh trên trận văn trực tiếp bị kim quang này tất cả vì là hai. Ai? Kỳ Nguyên sắc mặt trong nháy mắt đại đại biến, nhìn mình địa nguyên đỉnh đầy mặt không dám tin tưởng, trong miệng vội vã hô to. Đây chính là cấp 8 pháp bảo. Chính mình vạn ta lệnh ở ngoài mạnh nhất pháp bảo. Sau đó, Kỳ Nguyên chỉ cảm thấy một vệt kim quang ở trước mắt lướt qua, cả người chấn động, chân nguyên toàn thân nhất thời tán loạn. Sau đó liền mắt tối sầm lại. Trong chủ điện, Lý Đạo Thiên chỉ thấy cực kiếm sinh mở hai mắt ra, một vệ kim quang tử trong mắt bắn ra, một luồng mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt che kín toàn bộ bên trong điện. Lý Đạo Thiên trong lòng hơi động, chỉ kịp hô, lưu lại tính mạng. Sau đó đại trận hộ sơn ở ngoài, một đạo vang vọng vang lên, ký ma tôn liền không còn tiếng vang. Làm ký nguyên lần thứ hai tỉnh lại thời gian, người đã ở cực đạo võ tông trong nội điện, cả người không thể động đậy, chân nguyên trong cơ thể chống vắng. Sư Tôn, ngươi tỉnh rồi." Một thanh âm truyền vào kỳ nguyên trong thai, để kỳ nguyên chấn động trong lòng. Chu Nguyên Bá. Kỳ Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn về phía Chu Nguyên Bá, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình, thậm chí ngay cả làm sao bại cũng không biết. Mà Chu Nguyên Bá không có quá để ý kỳ nguyên sắc mặt, hắn hiện ở đáy lòng còn ở vui mừng chính mình không có đứng thành hàng sai lầm, liền sư Tôn đều trong nháy mắt bị bại, này cực lao tu vi. Run lên trong lòng, Chu Nguyên Bá thu hồi tâm tư, hướng về sư Tôn nói rằng, Sư tôn, giới thiệu một chút, đây là chủ nhân của ta, Lý Đạo Tiên." Ký Nguyên theo Chu Nguyên Bá chỉ dẫn, lúc này mới nhìn về phía Lý Đạo Tiên. "Hóa Thần Kỳ, ta tu." Ký Nguyên hí híp mắt, không có để ý Lý Đạo Tiên, cả người nhàn nhạt tà tu khí tức, hóa thần kỳ tu vi cảnh giới, căn bản không nhắc lên được sự hăng hái của hắn. Trái lại là nhìn về phía Tĩnh ngồi dưới đất tĩnh tu cực kiếm sinh, sau đó trên mặt hơi nghi hoặc một chút, tiền bối có chút quan mắt. Ký Nguyên nhìn cực kiếm sinh có loại cảm giác quen thuộc, điều này làm cho hắn có chút nghi ngờ không thôi. Vẫn tính tu Cực Kiếm Sinh, nghe vậy cũng là mở hai mắt ra, lần thứ hai nhìn về phía Kỳ Nguyên. Trói buộc điệu tiên thu, Cực Kiếm Sinh hiện tại đúng là nhớ tới đến, tại sao Kỳ Nguyên khí tức trên người vì sao lại để hắn có chút cảm giác quen thuộc? Tiên bối nhưng là tính cực. Kỳ Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi kinh ngạc cao giọng hỏi: Mặc cho thiện phong là ngươi người nào?" Cực Kiếm Sinh ánh mắt lóe lên, xa xôi ký ức này gặp cũng là chậm rãi nổi lên. Tiên bối, đó là vãn bối sư tổ. Ngài còn nhớ sao? Sư tổ báo đáp thân cứu mạng của ngươi thời điểm, ta cùng sư tôn đều cùng ở một bên hướng về ngài khấu quá mức. Kỳ nguyên lúc này, cũng là cực kỳ hiếm thấy có chút kích động. Ngươi là khi đó cái kia kim đàn kỳ tên mập. Cực kiếm sinh nhìn kỳ nguyên hiện tại bộ này khô gầy như que tuổi ráng dấp, ở trên mặt đường viền trên, sắc thực ngờ ngỡ nhìn thấy năm đó một kia giáng dấp. Đúng, tiên bối vãn bối không biết nơi đây là ngài tinh tu nơi lúc này mới có bao nhiêu quậy rối, cầu tiên bối thứ tội, ký nguyên hiện ở trên mặt nơi nào còn có cái gì ngạo sắc, đấy lòng đã đem chu nguyên bá mắng gần chết, hắn bây giờ đối với với mình, vì sao lại liền làm sao bại cũng không biết, trong nháy mắt bị thua, đã không hề ngạc nhiên nghi ngờ, vậy cũng là sư tổ cái kia đồng lửa, khải linh tinh nhân vật nổi tiếng, khải linh đệ nhất kiếm, cực kiếm sinh, cực kiếm vừa ra, sinh tử do kiếm không do người, nhớ năm đó cực lão tiền bối lấy kiếm tu thần. Ba thước thanh phong bại tận khải linh tinh vô số thiên tiêu, đang đỉnh khải linh tinh đệ nhất cao thủ vị trí thời điểm, chính mình còn chỉ là một cái kim đăng kỳ tiểu tu sĩ. Có điều này lao tiền bối, không phải nên từ lâu phi thăng ả. Không nghĩ tới, lại còn là cố nhân. Có điều, năm đó cứu ngươi sư tổ cũng chỉ là tiện tay mà làm, không cần lưu ý. Cho tới hiện tại muốn xử trí như thế nào ngươi, ta không làm chủ được, tất cả còn xem chúng ta tông chủ quyết định. Cực kiếm sinh cũng là có chút cảm thán. Có điều cũng không quá để ý, đưa tay chỉ về Lý Đạo Thiên, hướng về Kỳ Nguyên nói rằng. Từ khi chủ nhân cứu chính mình một khắc đó bắt đầu, thế gian này, ngoại trừ kiếm, chỉ có chủ nhân to lớn nhất. Mà chủ nhân như tử, tự nhiên là chủ nhân bên dưới, to lớn nhất. Cái gì? Kỳ Nguyên, lúc này mới thật sự chấn kinh rồi. Nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn ngập kinh hái cũng không dám tin tưởng, cái này chẳng lẽ là vị nào thượng tiên dòng roi hạ giới rèn luyện. Mà Lý Đạo Thiên Tử vừa nãy bắt đầu liền vẫn lặng lặng nhịn, lần này từ kỳ ma tôn đến, đến cực lao ra tay, đều đem hắn sâu sắc đả kích. Vốn cho là, thực lực của chính mình tăng lên đã rất nhanh, hay là chẳng bao lâu nữa liền có thể tiếp xúc được phụ thân thế giới. Bây giờ nhìn lại, liền kỳ ma tôn đều có thể trong nháy mắt đánh bại cực lao cũng không có tư cách đúng tay, như vậy chính mình. Hô! Thở phào, Lý Đạo Thiên khoảng thời gian này có chút bành trướng tâm thái, hoàn toàn lắng động đi. Trung Châu! Một cái kỳ ma tôn đã không phải là mình có thể đối phó, như vậy toàn bộ trùng châu nhiều như vậy lao quái vật, chính mình chút thực lực này. Dùng cái gì tự kiêu? Kỳ ma tôn, ngươi đã là cực lao cô nhân, như vậy cũng coi như hồng thủy sông tới lòng vương miếu, ta có thể thả ngươi đi, có điều chu nguyên bá với ta hữu dụ. Ta mặc kệ ngươi, nguyên vốn chuẩn bị để chu nguyên bá làm cái gì? Sau lần đó, hắn nhất định phải theo ta. Hơn nữa, sau đó này trùng châu, chính là địa bàn của ta. Điểm này những khác tiên môn ta không để ý tới, thế nhưng ngươi Thánh tiên môn không được nhúng tay. Đương nhiên, ngươi còn có một lựa chọn, ta Cực Đạo Võ Tông chính trực phát triển mạnh thời gian, chính đang rộng rãi chiêu hiền mới, nếu như các hạ đồng ý gia nhập ta Cực Đạo Võ Tông, bản tông đồng ý lấy phó vị trí tông chủ chờ đợi, địa vị chỉ đứng sau Thái thượng trưởng lão Cực lão cùng bổn tông chủ bên dưới. Lý Đạo Thiên chắp tay mà đứng, nhìn kỳ ma tôn thản nhiên nói. nhìn này đại thừa tu sĩ sinh tử đều phải bị chính mình chủ thể Lý Đạo Thiên nhưng trong lòng một điểm hưng phân sức lực đều không có. Cáo mượn oai hùng thôi, lúc này mượn cực lao thế, nhìn như vai phong lấm liệt, thế nhưng nghiền ngấm bên dưới, Lý Đạo Thiên căn bản không cao hứng nổi. Liên ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều sẽ có này một ngày, tiên lộ mê ông, khó mà nói chính mình một ngày nào đó cũng rất có thể sẽ tao nộ đến tình cảnh như thế. Cái này tu tiên thế giới, chung quy vẫn là thực lực vi thượng tàn khốc thế giới à. Lý Đạo Thiên nhìn kỳ ma tôn, lúc này nhưng trong lòng là áp lực kỳ tăng. Mà kỳ nguyên nghe song Lý Đạo Thiên từng nói, này gặp nhưng là có chút trần chờ bất định. Ma quỳ trên mặt đất Tô Tĩnh cùng cố Quảng Lâm, từ lâu bối rối, ở hai người bọn họ trong mắt, vẫn luôn là ma huy vô biên sứ tôn, lại cũng thành công vì là tù nhân một ngày. Còn có, cái này cực lão. Thật đáng sợ. Bọn họ từ vừa nãy liền vẫn ở trong nội điện, cực lão ra tay, bọn họ tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Chỉ là mở hai mắt ra, nẽ qua một vệt kim quang. Sau đó sư tôn liền bị bắt tiến vào điện này bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì tu vi cảnh giới? Cực lao tiền bối, không biết ngài cùng này cực đạo võ tông. Ký nguyên sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Tuy rằng đây là sư tổ ân nhân, thế nhưng sư tổ cùng sư tôn đã ngã xuống hơn một ngàn năm. Chính mình thật vất vả xông ra đến uy danh cùng khổ cực thành lập thánh tiên môn, thật muốn từ bỏ, nghĩ như thế nào đều là không cam tâm. Thế nhưng, có cực lao tỏa chấn cực đạo võ tông. Rồi lại để kỳ nguyên mơ hồ cảm thấy, chính mình lần này từ chối có lẽ sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Ta vâng theo chủ nhân mệnh lệnh chấn thủ nơi này, cũng là thiếu chủ nhân hộ đạo người, trong tông tất cả sự vụ tự nhiên là do tông chủ đại nhân điều hành, bao quát ta ở bên trong. Cực Lão nhìn kỳ nguyên, xem ở đã từng cố nhân một phần nhân duyên trên, mở miệng giải thích. Cho tới kỳ nguyên lựa chọn thế nào, đó chính là hắn chuyện. Cực kiếm sinh nói xong cũng không lên tiếng nữa, nhắm hai mắt lại, tiếp tục bắt đầu tĩnh tu lên mà cực kiếm sinh lời nói không chỉ dừng để kỳ nguyên trong lòng chấn động mạnh, càng làm cho chỉ ấu trương cùng chu nguyên bá cũng là trong lòng kinh hoàng. hiện tại bọn họ hai cuối cùng cũng coi như biết cực kỳ thành thật lực đến cùng khủng bố đến mức nào, trước tuy rằng có suy đoán, thế nhưng dù sao không có tham chiếu đối tượng, đấy lòng đều là có chút không chắc chắn. hiện tại này đại thừa kỳ tầng thứ bảy đại năng đều trực tiếp bị trong nháy mắt đánh bại, hai người bọn họ nguyên bản cũng đã cảm thấy rất khủng bố, mà nghe cực lão lời này. Cực lao lại xưng hô tông chủ đại nhân phụ thân là chủ nhân. Người tông chủ kia đại nhân phụ thân, lại là cái gì tu vi cảnh giới? Nghiên ngâm cực khủng, trì ấu trương cùng chu nguyên bá hai người càng nghĩ càng là tim đập nhanh hơn, chạm tư càng ngày càng trực. Ngược lại là nam cung tình ba người không phản ứng gì, những này cảnh giới đã vượt qua các nàng nhận thức phạm vi, ở tại bọn hắn cảm thấy bên trong, ngược lại tông chủ chính là rất mạnh. Không nói chuyện lòng người khác hoạt động, lúc này kỳ nguyên nhưng là chấn động trong lòng, nhìn lý đạo thiên ánh mắt có chút thay đổi Trong nội điện, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Nửa ngày qua đi, kỳ nguyên gian nan mở miệng nói, kỳ nguyên, tham kiến. Tông chủ. Tông chủ đại nhân. Nay một tiếng tông chủ đại nhân, kỳ nguyên gọi đến cực kỳ khó chịu, mà khi hắn gọi cho tới khi nào xong, phản phất trong lòng một số kiên trì tán loạn. Được. Cái gì mạnh miệng bổn tông chủ liền không nói nhiều, ngày sau làm sao, để thời gian chứng kiến. Còn có một vấn đề chính là, kỳ phó tông chủ các đồ đệ, có nguyện ý hay không gia nhập bản tông đương nhiên nếu như không muốn, bản tông cũng tuyệt không cưỡng lưu. Lý Đạo Thiên híp hiếc mắt, hướng về Kỳ Nguyên nói rằng, vừa nói một bên thu hồi Kỳ Nguyên trong cơ thể võ hồn ấn không chế, đình chỉ chân nguyên thôn phệ, mà theo võ hồn ấn đình chỉ, trói chặt Kỳ Nguyên các vị trí cơ thể pháp thân xương quất cũng tiêu tan ra. mà lúc này Kỳ Nguyên cũng mới phát hiện, nguyên lai trói chặt chính mình, lại là trước mắt vị này còn không biết họ tên tông chủ. đè xuống trong lòng phức tạp, Kỳ Nguyên hướng về Lý Đạo Thiên sâu sắc làm cái ấp, mở miệng nói rằng. Nếu ta đã gia nhập tông môn, ta các đệ tử tự nhiên cũng là tùy tùng ta gia nhập. Điểm này, thuộc hạ vẫn là làm được chủ. Tô Tĩnh, Cố Quảng Lâm, hai người các ngươi còn chưa bái kiến tông chủ đại nhân. Một bên Tô Tĩnh cùng Cố Quảng Lâm cũng sớm đã chấn kinh đến ngây người, liền ngay cả tư duy đều có chút dại ra, chỉ là có chút mê man ở một bên nhìn. Này gặp nghe được sư tôn âm thanh, mới cả người chấn động phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú một chút, đều là thở phào, hướng về lý đạo thiên cao giọng hô thuộc hạ tham kiến tông chủ đại nhân được các ngươi đứng lên đi lý đạo thiên gật gật đầu thu hồi đối với tô tĩnh củng cố quảng lâm trong cơ thể võ hồn ấn không chế tạ tông chủ đại nhân tô tĩnh củng cố quảng lâm cao rộng trả lời sau đó đứng ở sư tôn bên cạnh sắc mặt đều là khó tránh khỏi có chút mê man hai ngày nay hết thảy đều dường như ngợp ảo bình thường đến hiện tại bọn họ vẫn còn có chút ngợp được ở đây ta tuyên bố kỳ ma tôn chính thức trở thành ta cực đạo võ tông phó tông chủ Dư chức vị, lần tiếp theo tông môn đại hội thời điểm lại định. Lao trì ngươi trước tiên mang nam cung tình ba người đi xuống trước tu luyện. Phải. Tông chủ. Trì ấu trương cùng nam cung tình ba người, này hiểu ý để cũng là tràn ngập cảm giác nóng bỏng. Toàn bộ tông môn, các nàng ba người tu vi cảnh giới hiện tại chính là thấp nhất. Nếu như còn chưa nỗ lực tu luyện, sợ là cũng bị tông môn đào thải. ma ký nguyên mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng mới lên tiếng nói. Tông chủ, thuộc hạ muốn mau sớm chạy về trong cửa. Tông chủ có chỗ không biết, thuộc hạ thành lập thánh tiên môn, có một cái đối thủ một mất một còn, tàng kiếm phái. Nay tàng kiếm phái phái chủ lục Thiên nguyên bản cùng thuộc hạ cũng là ở trọng bá trong lúc đó, có điều lần trước tiên môn thi đấu, bọn họ tàng kiếm phái ra một vị kiếm đạo thiên mới, xếp hạng so với ta thánh tiên môn cao không ít. Khen thưởng cũng là nước lên thì thuyền lên, thu được rất nhiều tiên phủ ban thưởng, lục Thiên mượn cơ hội này bế quan tiềm tu, trước đó vài ngày, lục Thiên xuất quan, tàng kiếm phái nhiều hơn rất nhiều động tác. Sợ là lần này xuất quan tu vi lại có tăng tiến, tiến vào đại thừa kỳ tầng thứ 8. Nguyên bản ta còn tưởng rằng tông chủ nơi này là lục thiên đối với ta kế điệu hổ ly sơn, thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải, vì lẽ đó thuộc hạ trước hết chạy trở về tọa Trấn sân môn, để ngừa vắng nhất. Tuy rằng kỳ nguyên đã đáp ứng gia nhập cực đạo võ tông, thế nhưng cảm thụ trong cơ thể cái kia mấy trăm đạo xa lạ ân ký, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là thở dài, xem ra chính mình là thật sự thoát không thể rời bỏ đến, đến rồi có điều Kỳ Nguyên vẫn là lên tinh thần hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng dù sao chỉ dựa vào ba cái đệ tử tọa chân sơn môn nếu như Lục Thiên tự mình ra tay cái kia vốn là không thể có thể đỡ được coi như cuối cùng có thể một lần nữa đánh trở về vậy cũng là tổn thất nặng nề phó tông chủ ngươi hiện tại dáng vẻ ấy làm sao chạy trở về Lý Đạo Thiên cảm thụ Kỳ Nguyên cái kia ở trong hôn mê bị chính mình hút sạch sạch xanh chân nguyên như mày hướng về Kỳ Nguyên hỏi thuộc hạ nghỉ ngơi một hồi liền có thể vấn đề không lớn. Phó Tông Chủ, ta muốn cùng ngươi đi một chuyến, này Trung Châu phong cảnh ta đến còn thật không có xem qua đây. Lý Đạo Thiên híp hiếp, hiếp mắt, trong lòng đột nhiên đối với Trung Châu rất là tò mò. Chuyện này, Tông Chủ Đại Nhân muốn cùng đi ngược lại không là không được, chỉ là không biết Tông Chủ có thể không tự mình đi đến, thuộc hạ trước tiên chạy trở về. Vọng Tông Chủ thứ tội, chủ yếu là bởi vì thuộc hạ chuẩn bị trốn vào hư không chạy đi, mà Tông Chủ hóa thần kỳ tu vi, sợ là là khó có thể đuổi tới. Ký Nguyên cũng không phải là không muốn Lý Đạo Thiên cùng đi vào, thế nhưng hiện tại hắn sát thực đấy lòng cũng phải chuốt sốt ruột. Hả, này chạy đi phương diện phó tông chủ người đúng là yên tâm, ta nghĩ ta hẳn là theo kịp. Lý Đạo Thiên nhắc lên lông mày, cũng không có giải thích. Tốt lắm, tông chủ nếu như cuối cùng không có đổi tới, liền căn cứ cái thẻ ngọc này địa chỉ đi đến thuộc hạ thánh thiên môn liền có thể. Ký Nguyên ánh mắt lóe lên, đưa cho Lý Đạo Thiên một khối thẻ ngọc, khá là cùng kinh nói. Tiên gia con cháu xem ra xác thực đều là tương đối ngạo khí chỉ là không biết lần này chạy đi muốn tiêu hao bao nhiêu đan dược trung châu cùng sùng châu trung gian nhưng là cách nam linh hải hợp thể kỳ từ sùng châu chạy tới trung châu nhanh nhất cũng là đáp số nhật thời gian liền ngay cả mình không để ý tiêu hao phá hư mà đi cũng phải một ngày quan cảnh cũng tốt lý đạo thiên không có từ chối tiếp nhận thẻ ngọc quay đầu nhìn về phía cực kiếm sinh cực lão làm phiền ngài tọa chấn thật tông môn không sao bản phận thôi Lao Chu, người đón lấy nhiệm vụ chính là dựa theo kế hoạch đã định tiến hành, mà người lục sư tỷ cùng thất sư Minh đều lưu lại phụ trợ người đi. Lý Đạo Thiên trực tiếp phân phó nói, có cực Lão cùng mình võ hồn ấn ở, hắn cũng không lo lắng hai người này có cái gì biến động. Vâng, Tông Chủ. Chương 110, Dung hợp ký thần ấn. Mấy canh giờ sau, cực đạo võ Tông ở ngoài. Lý Đạo Thiên hướng về phía sau ra Tông đưa tiễn mọi người khoát tay háo một cái, quay đầu nhìn về phía kỳ nguyên, gật đầu một cái nói, đi thôi. Cái kia thuộc hạ trước hết hành một bước. Lúc này Kỳ Nguyên đã khôi phục ba, bốn phần mười chân nguyên đầy đủ chạy đi, trong lòng hơi có chút lo lắng. Đặc biệt này Sùng Châu chi biến không phải Tàng Kiếm Phái kế điệu Hổ Ly Sơn, như vậy Thánh Thiên môn bên kia thì có chút nguy hiểm. Đương nhiên có chính mình bày xuống đại trận hộ Sơn, còn có đệ tử môn Toa Trấn trong thời gian ngắn chống đỡ khẳng định là không thành vấn đề. Thế nhưng lâu tất nhiên là không được, mà Lý Đạo Thiên không có đạt đến động hư kỳ, không cách nào phá mở không gian, xuyên việt hư không chạy đi. Ở chạy đi trên tốc độ thực sự là không thể so sánh. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể chính mình đi trước một bước. Tiên tâm tư, ký nguyên cả người chân nguyên rung động, thân hình hòa vào trong hư không. Lý đạo thiên hiếp híp mắt, quanh người không gian đồng dạng rung động, thân hình cũng là hòa vào trong hư không. Tô tính củng cố Quảng Lâm nhìn tình cảnh này đầy mặt không dám tin tưởng, đây là hóa thần kỳ. Không phải động hư kỳ, cũng có thể phá tan hư không. Trừ bọn họ ra hai người. Người khác đúng là đối với lý đạo thiên năng lực này tập mãi thành quen. Không gian kẽ hở bên trong, lý đạo thiên nhìn phía trước kỳ nguyên, trên mặt có chút ngạc nhiên. Tuy rằng theo phụ thân cho tu luyện trong trí nhớ, biết luyện khí tu sĩ đến động hư kỳ cũng có thể phá tan hư không, trốn vào không gian kẽ hở bên trong, tiến hành xuyên qua không gian, rất lớn tăng nhanh chạy đi tốc độ. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy đúng là lần thứ nhất, có điều tốc độ vẫn còn có chút quá chậm. Thực cùng ma linh tộc hư không độn không khác nhau gì cả chỉ là đại thừa kỳ tu sĩ chạy đi tốc độ tự nhiên không giống ma chủ cảnh ma tướng như vậy chậm, ma phía trước kỳ nguyên, nhưng là cảm giác có chút không đúng lắm, cảm giác phía sau thật giống có người theo, quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa không có bị cả kinh chân nguyên dừng lại, mà lý đạo thiên nhưng là hướng về kỳ nguyên mỉm cười gật gật đầu, thân hình lóe lên đi đến kỳ nguyên bên người, cười nói, như vậy vẫn là quá chậm, ta đến đây đi, lý đạo thiên vừa nói, bàn tay đắp đến kỳ nguyên vai bên trên, hồn lực trong nháy mắt ở kỳ nguyên trên người bao trùm hồn bào khoát thân trong đầu hiện lên kỳ nguyên đưa cho trong ngọc giản địa điểm lý đạo thiên hiếp hiếp mắt quanh người một mảnh rung động hư thiểm vu sau một canh giờ trung châu thánh thiên môn đại trận hộ sơn ở ngoài giữa không trung hư không một trận rung động vu hai bóng người bước ra hư không chính là lý đạo thiên cùng kỳ nguyên tông chủ lúc này kỳ nguyên đã không biết nói cái gì nhìn lý đạo thiên ánh mắt có chút phức tạp không phải nơi này lý đạo thiên cười cận Biết mà còn hỏi. Vâng. Nếu là, vậy thì vào đi thôi, bây giờ nhìn lại sẽ không có xảy ra chuyện gì, rất tiến tĩnh. Lý đạo thiên cười nhạt đắp kỳ nguyên vai, trong lòng độc thẩm, tốc biến. Kỳ nguyên chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, người đã đi đến đại trận hộ sơn bên trong. ngẩng đầu nhìn dường như vô dụng đại trận hộ sơn lồng ánh sáng, trong lòng rung rung. Ai? Lúc này quát to một tiếng chuyển ra, đạo vệ ánh sáng bùng lên, toàn bộ đại trận hộ sơn toàn lực vận chuyển. Ba đạo lưu quang trong nháy mắt giáng lâm. Chính là kỳ nguyên ba vị đệ tử, vương trá, như ức, thẳng chê anh, sư tôn. Bởi vì có lý đạo thiên hồn bảo che khuất khí thức, hiện tại ba người định thần nhìn lại, lại là sư tôn của chính mình, liền vội vàng tiến lên vài bước không người chắp tay nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Hừng, không cần đa lễ, về đại điện, ta có việc tuyên bố. Nghe được kỳ nguyên từng nói, ba người lúc này mới đứng thẳng người lên, nhìn về phía kỳ nguyên bên người lý đạo thiên ánh mắt lóe lên. Trong đại điện, Kỳ Nguyên đứng ở chủ tọa bên cạnh, đem chủ tọa tặng cho Lý Đạo Thiên. Tình cảnh này nhìn ra Vương Trá ba người sắc mặt khẽ biến, trong lòng tất cả suy đoán. Từ nay về sau, Thánh Thiên môn chính thức gia nhập Cực Đạo Võ Tông, mà ta nhưng là cho phép Cực Đạo Võ Tông Phó Tông chủ. Mà vị này, chính là chúng ta Cực Đạo Võ Tông Tông chủ, Lý Đạo Thiên. Các ngươi đều quỳ xuống, bái kiến Tông chủ. Ký Nguyên nhìn ba vị đệ tử, đầy mặt nghiêm túc giới thiệu. Cái gì? Sư tôn Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương trá sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút không dám tin tưởng. Hóa thần kỳ. Tông chủ. Sư huynh, lên. Như ước đột nhiên đứng lên, còn đem sư huynh vương trá cùng sư đệ thẳng tranh kéo lên. Làm sao? Sư tỷ. thằng tranh có chút mộng. Sư muội, ngươi có phải là cũng hoài nghi. Vương trá nhìn kỳ nguyên hiếp hiếp mắt, hướng về như ước hỏi. Ừm. Cẩn thận có trò lừa, người này không thể là sư tôn. Sư tôn ra đi giải cứu lục sư muội cùng thất sư đệ, không thể nhanh như vậy trở về. Coi như trở về, cũng không thể để chúng ta thần phục với một vị hóa thần kỳ. Như ước sắc mặt nghiêm túc, nhìn lý đạo thiên cùng kỳ nguyên sắc mặt tràn ngập cảnh giác. Các hạ đúng là thủ đoạn cao cường, tiến vào ta thánh Thiên môn, đại trận hộ sơn lại hoàn toàn không có xúc động. Có điều, cung điện này ngàn sơn chói buộc địa trận, nhưng là sư tôn ta tiêu hao đại lực khí bày xuống, ha ha. Vương trái nhìn lý đạo thiên cùng kỳ Nguyên. Cũng là sắc mặt nghiêm túc cởi lạnh, ống tay áo vung lên, một cái trận bàn lấy ra, nhất thời toàn bộ trong đại điện con đường trận văn hiện lên, lưu quang phân tán. Không chỉ dừng như vậy, áo bào ra trận văn cũng là con đường hiện lên, một thanh trường kiếm lấy ra, ở bên người xoay quanh. Như ước cùng tàng tranh cũng là trên người con đường lưu quang phân tán, pháp bảo lấy ra. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, đúng là có chút cân nhắc, nhìn một chút kỳ nguyên. Kỳ nguyên sắc mặt bình thản, trong ánh mắt đúng là có chút thỏa mãn có điều nghĩ lại liền hóa thành từng tia từng tia tức giận nghịch đồ ngay cả mình sư tôn đều không nhận ra Kỳ nguyên ống tay háo vung lên một vệ sáng thiểm vào đại điện trong trận pháp nhất thời những người trận văn ánh sáng ảm đạm xuống cả người chân nguyên bạo động bàng bạc linh áp hướng về vương trá ba người người ép tới để bọn họ sắc mặt kỳ biến đại thừa kỳ tu sĩ nay vẫn chưa xong kỳ nguyên trước người lưu quang nẹt qua một cái lệnh bài trên không trung không ngừng mà xoay tròn vạn ta lệnh đúng là sư tôn Vương Trá sắc mặt thay đổi, nhất thời quỳ xuống. Như ước cùng tằng tranh nhất thời cũng là một đạo quỳ xuống, nhìn Kỳ Nguyên sắc mặt có chút thất vọng. Hừ, ngay cả mình sư tôn đều không nhận ra. Kỳ Nguyên hừ lạnh một tiếng, ống tay háo vung lên, một thức đạo pháp lấy ra. Khổng lồ linh khí ở chân Nguyên Đái động hạ, theo thần bí quy tắc vận chuyển, trong nháy mắt hình thành mạnh mẽ siêu trọng áp lực chàng, đem Vương Trá ba người trong nháy mắt ép tới quỳ xuống. Địa chói đột thuật. Ầm. Ba người đồng thời quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt màu đỏ tím hô luôn nói, sư tôn, các đệ tử sai rồi. Hừ. Tiếp đó, tông chủ sắp xếp nghe theo là được. Nhìn ba vị đệ tử không hoài nghi nữa, kỳ nguyên lúc này mới dừng lại đạo pháp, thu hồi vạn tà lệnh, lui về phía sau vài bước, ở Lý Đạo Thiên bên cạnh người chắp tay mà đứng, sắc mặt bình thản nhìn mình ba vị đệ tử. Ba vị vừa nhưng đã rõ ràng tình huống, như vậy trước tiên đem này võ hồn ấn nhét vào trong cơ thể đi. Lý Đạo Thiên cười nhạt, đứng lên. Bàn tay phải duỗi ra, ba đạo võ hồn ấn hiện lên ở trên lòng bàn tay, tỏa ra nhàn nhạt thu quang. Vương trá ba người nhất thời sắc mặt thay đổi, nhìn cái kia ba đạo võ hồn ấn, sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía sư tôn kỳ nguyên, trong ánh mắt có chút khó có thể tiếp thu. Làm sao? Liền các ngươi sư tôn ta đều giấu ấn võ hồn ấn, lẽ nào các ngươi muốn phòng ngừa Kỳ nguyên sắc mặt bình thản, nhìn ba vị đệ tử, trên người nhàn nhạt uy thế lần thứ hai tỏa ra. Các đệ tử không dám. Vương trá ba người sắc mặt biến ảo, cuối cùng ở kỳ nguyên uy thế giới, vẫn là không dám phản kháng, tùy ý lý đạo thiên võ hồn ấn ghi dấu ấn vào nhập thể bên trong. Ngay kế, Thánh thiên môn mật thất bên trong, ngồi quanh chân lý đạo thiên, mở hai mắt ra, xem trong tay ghi chép ký thần ấn thẻ ngọc, đầy mặt kinh hỷ. Nay ký thần ấn, lại có thể dấu ấn ở người trong biển ý thức, không chỉ rừng rừng như bom hẹn giờ bình thường, có thể bất cứ lúc nào làm nổ, còn có thể cực cường tăng lớn định vị độ chuẩn xác dường như cho đối phương xếp vào định vị khí vũ nguyên ở trong tay hội tụ một đạo thần bí ấn ký ở lý đạo thiên trong tay trong nháy mắt hình thành tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lũ quang đây chính là ký thần ấn lý đạo thiên trong lòng hơi động tản đi đạo này ký thần ấn một đạo võ hồn ấn trong nháy mắt ngưng tụ sau đó ở võ hồn ấn bên trên lại ngưng tụ một đạo ký thần ấn quả nhiên ký thần ấn chậm rãi bị võ hồn ấn hấp thu dung hợp trên lòng bàn tay võ hồn ấn linh văn trở nên càng thêm phức tạp càng thêm thần bí không biết này dung hợp ký thần ấn võ hồn ấn lại có cái gì tân tác dụng. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên nhắm lại, thần thức trốn vào trong hư không, khóa chặt chỉ ấu trương võ hồn ấn. Sau đó từng sợi hỗn độn vũ nguyên tử chỉ ấu trương võ hồn ấn bên trong tuôn ra, ở võ hồn ấn bên trên lần thứ hai xây dựng một đạo ký thần ấn. Nay một đạo ký thần ấn một đời thành, cũng chậm chậm bị võ hồn ấn hấp thu, hòa làm một thể. Mà theo chỉ ấu trương trong cơ thể đạo này võ hồn ấn, hấp thu dung hợp ký thần ấn Lý đạo thiên đối với chỉ ấu trương định vị trong nháy mắt trở nên rõ ràng vô cùng. Không chỉ dừng như vậy, theo định vị trở nên rõ ràng, Lý đạo thiên cảm giác cùng chỉ ấu trương võ hồn ấn liên hệ trở nên cực kỳ dễ dàng. Mà lúc này chỉ ấu trương chỉ cảm thấy trong cơ thể võ hồn ấn từng sợi vũ nguyên chảy ra, lần thứ hai ngưng tụ ra một cái thần bí ân ký. Sau đó, ân, không có gì cảm giác. Tông chủ đang làm cái gì? Lao chỉ. Đột nhiên, một thanh âm ở chỉ ấu trương trong đầu hiện lên để Chi Ấu Trương đột nhiên đứng lên, rơi xuống nhảy một cái. "Tông chủ." hừng, cải tiến một chút võ hồn ấn, ngươi tiếp tục bận bịu." Lý Đạo Thiên thu hồi đối với Trì Ấu Trương võ hồn ấn quá chặt, trong lòng hơi động, thần thức trốn vào trong hư không, hướng về chung quanh tản ra. Cùng lúc đó, Thánh Thiên môn trong đạo phủ, Vương Trá ba người sắc mặt biến đổi, cảm thụ trong cơ thể võ hồn ấn biến hóa, chấn động trong lòng, có điều tuy rằng sắc mặt biến đổi, thế nhưng cuối cùng vẫn là không dám có động tác gì tùy ý võ hồn ấn tiến hành bọn họ cũng không thể nói được tốt xấu biến hóa. sau đó chính là ký nguyên chính đang bên trong cung điện tinh tu khôi phục chân nguyên hắn đột nhiên mở hai mắt ra cảm thụ trong cơ thể mấy trăm đạo võ hồn ấn bên trên ngưng tụ mà thành ký thần ấn sắc mặt kỳ biến. sau đó nghĩ đến cực lão thở dài nhắm mắt lại tiếp tục tinh tu lên. tùy vào số mệnh. sùng châu thiên huyền tông đại trận hộ sơn ở ngoài đứng lơ lửng trên không trung nguyên bá tô tinh cùng cố quảng lâm đột nhiên sắc mặt mở người có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. ở ba người bọn họ phía sau là sắc mặt phức tạp nhìn Thiên Huyền Tông Hạ Hường Nguyệt, mà toàn bộ Đại Trận Hộ Sơn ở ngoài tà sát giáo 15 vị trưởng lão cùng đông đảo giáo đồ, còn có cái kia nổi đồng bể giữa không trùng, tà khí lẫm liệt mấy trăm tà sát. đối với toàn bộ Thiên Huyền Tông hình thành một cái chặt chẽ vòng đây. Thiên Huyền Tông buồn giáo chủ hỏi một lần nữa, thân phục vẫn là tử vong. Thiên Huyền Tông bên trong Tào Đức Giang sắc mặt phức tạp, khắp toàn thân tỏa ra nhàn nhạt yêu thương xoay người nhìn về phía Thiên Huyền Tông mấy trăm đệ tử, cuối cùng vẫn là thở dài. Thiên Huyền Tông, Nguyên Hàng. Theo này một tiếng Nguyên Hàng, Tao Đức Giang không nhịn được thở dài, trong lòng thất lạc lạc. Cực Đạo Võ Tông trên diễn võ trường, Nam Cung Tỉnh ba người siêng năng tùy ý mồ hôi, Nam Cung Tỉnh khí tức trên người không ngừng rung động, Hầu Thiên Đệ Cửu trọng võ đạo tu vi cảnh giới khí tức không ngừng rung động. Đột nhiên trong cơ thể võ hồn ấn nổi lên thần bí biến hóa, để Nam Cung Tỉnh chấn động trong lòng, phân phân thần Trường đao trong tay vô ý thức bổ về đằng trước. Một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh đao nhất thời từ lưỡi dao trên bán ra, phúc. Cái kia trong diễn võ trường cọc gỗ nhất thời bị đánh thành hai nửa. Thiên thiên cảnh giới, nội lực ngoại phóng. Nam cung tình nhất thời đầy mặt kinh hỷ. Ba ngày sau, xa xôi ma tinh trên, dạ gõ dạ nổi đồng bền giữa không trùng, đem thân thể than thành một cái bánh tự, buồn bực ngán ngẩm tắm nắng, nghị lý đạo tiên. Chủ nhân. Một ngày không có ngươi thật sự thật là khó ngao a đột nhiên Dạ gỏ dạ đột nhiên một cái giật mình, ma vụ ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt hội tụ, một đạo cùng lý đạo thiên giống như lúc, cao to huy mảnh bóng người trong nháy mắt hình thành, liền ngay cả cái kia ngũ quan cũng là giống như lúc. Quả thực chính là lý đạo thiên cái bóng bản. Chủ nhân, dạ gọ dạ cảm thụ trong cơ thể võ hồn ấn biến hóa, trung quanh quan sát, đáng tiếc vẫn là một mảnh trời xanh mây trắng. Chuyện này, người đâu, dạ gọ dạ nhất thời xì hơi bình thường, lại than ra, lại là cảm giác sai. Làm sao lão cảm giác chủ nhân liền ở bên người đây? Dạ gọ dạ có chút không nói gì, nhìn giữa bầu trời viêm dương, tâm tình lại bắt đầu thẻ nhạt lên. Lý đạo thiên cảm thụ dạ gỏ dạ dáng dấp có chút không nói gì, cái tên này lại còn biết tăng cường bị nóng diện tích. Cái tên nhà ngươi, đừng một bộ sinh không thể luyến dáng dấp, nhớ tới đốc xúc thật cổ nhất bọn họ. Lý đạo thiên thần thức đồn đại đạo, sau đó cho cái tên này mạnh mẽ quán một đại cô ngũ hành vũ nguyên quá khứ. Haha, ha, chủ nhân đúng là ngươi. Ngươi đến ma tinh ta làm sao không thấy ngươi? Dạ gọ dạ trong nháy mắt lại sống lại, cảm thụ trong cơ thể võ hồn ấn bên trong nô ra vũ nguyên, thèm ngụm nước chảy ròng, liều mạng thôn phệ lên. đây là võ hồn ấn công năng mới, nhớ tới đốc xúc thật cổ nhất bọn họ. sau đó ta mỗi ngày rảnh rỗi liền cho ngươi chuyển vận vũ nguyên, ta đi rồi. Lý đạo thiên nhìn dạ gỏ dạ dáng dấp kia, lắc lắc đầu, rút về thần thức, hướng về cổ nhất bọn họ khóa chặt mà đi. ha ha ha ha hia vẫn là chủ nhân người tốt nhất. Cảm tạ chủ nhân Dạ gõ dạ cao hứng ngửa mặt lên trời cười dài Rất nhanh Cổ nhất đến cổ bảy đều là cảm nhận được Trong cơ thể võ hồn ấn biến hóa Còn có cái kia võ hồn ấn bên trong tuân gia vũ nguyên Trong lòng đều là vui vẻ Tạ Chủ nhân hửng cực khổ rồi Lý đạo thiên gật gật đầu tán dương Thánh thiên môn mật thất bên trong Lý đạo thiên lần thứ hai mở hai mắt ra Thở phào Trong con ngươi màu đỏ vàng chợt lóe lên Đứng lên Lý đạo thiên hướng về bên ngoài mật thất đi đến, làm Lý đạo thiên bước ra mật thất thời gian, ký nguyên thần thức nhất thời cảm ứng được, thân hình trong nháy mắt phá tan hư không. Vụ. ký nguyên thân hình trong nháy mắt ở Lý đạo thiên trước người xuất hiện, làm cái ấp, cung kính hỏi, tông chủ, xuất quan. Hừng, nay ký thần ấn cho ta trợ giúp rất lớn, đa tạ. Nếu gia nhập bản tông, thuộc hạ, tự nhiên cũng là trong tông, chủ nhân không cần khách khí. Ký nguyên vẻ mặt cung kính, dưới đáy lòng nhưng là bình thản vô cùng. Yên tâm đi, thánh thiên môn trước đây như thế nào, hiện tại vẫn là như thế nào. Ta dự định đi ra ngoài du lịch một phen, nếu như thực sự nguy cấp, liền rút về sủng châu đi, có cực lao ở, có thể bảo vệ tính mạng. Lý đạo thiên nhìn một chút kỳ nguyên, bình thản nói rằng. Kỳ nguyên một người, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hỏi, tông chủ có thể muốn người hộ vệ tại người. Không cần. Lý đạo thiên cười nhạt, nhìn một chút thánh thiên môn đại trận hộ sơn. tốc biến. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Ký nguyên nhìn tình cảnh này khiếp mắt chương 111 vô danh lầu gỗ nhỏ làm lý đạo thiên từ ma tinh lần thứ nhất thí luyện ra sau nhìn cực kiếm sinh liền chân chính xác định chính mình sáng tạo thế lực ý nghĩ nếu như phụ thân không có cực kiếm sinh cái này thủ hạn như vậy chính mình tự nhiên được không tới phụ thân che chở tương tự như vậy tiên lộ mê ngông, chính mình khẳng định không cách nào vẫn làm bạn ở nhà nhân thân một bên so với như mâu thân ông ngoại vợ con v. vân vân lúc này Thuộc với thế lực của chính mình vậy thì hiển lộ ra tác dụng đến rồi. Có điều, nói cho cùng hiện tại chính mình nợ tiện nghi cha nhưng là càng ngày càng nhiều. Tự cho là tự kiêu kiên cường, không cần ý dựa vào người khác, nói cho cùng. Trung Quy tới nói, thật là thơm. Trung Châu, cùng Sùng Châu không giống, không có quốc gia, chỉ có tiên môn. Mỗi một cái tiên môn lấy linh mạch làm trụ cột, cắt cứ một phương, thống trị một phương. Có điều, nhưng đều là trực tiếp tiếp thu tiên phủ quản lý. Đặc biệt ở thời chiến, bất luận bình thường tiên môn trong lúc đó tranh đấu làm sao kịch liệt. Mỗi khi tiên phủ hạ lệnh thời gian, đều là nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Đương nhiên, tiên phủ thành tiểu thượng giới thiết chi ở hạ giới chấn thủ thống ngự cơ cấu, cũng không chỉ chỉ là vũ lực quản lý, mỗi trăm năm tiên môn thi đấu, tiên phủ đều sẽ căn cứ thi đấu xếp hạng phát xuống vô số tiên vực trí bảo. Những này tiên vực trí bảo, mỗi một dạng cũng là có thể khiến người ta trong thời gian ngắn thực lực tăng mạnh bảo vật coi như là độ kiếp kỳ lão quái cũng là đỏ mắt vô cùng. Những này tiên phủ trí bảo bên trong có thật nhiều đối với độ kiếp, nhưng là có cực giúp đỡ lớn. Thánh Thiên môn cùng Tàng Kiếm phái đều là ở vào Trung Châu một bên vực, có thể nói vừa vận núi liền sùng châu, hai cái trung phẩm linh mạch cung dưỡng hai cái tiên môn. Nguyên bản như vậy cũng không có gì, xấu chính là ở chỗ Thánh Thiên môn kỳ mà tôn đi tinh anh con đường. Bảy vị đệ tử tuy rằng thực lực mạnh mẽ, bốn vị động hư kỳ ba vị hợp thể kỳ, thế nhưng dù sao ít người lực quả điều này làm cho mở lớn sơn môn đi môn phái con đường tàng kiếm phái chậm rãi sinh sôi chiếm đoạt thánh thiên môn gia tâm hơn nữa không chỉ dừng sinh sôi dạ tâm vẫn đúng là phó chư hành động mấy trăm năm trước hai phái trận đầu đại chiến cuối cùng lấy hai phái các bị tổn thương hòa nhau kết thúc kỳ ma tôn uy danh cũng là vào lúc này chân chính đánh ra ngoài đang đến gần sùng châu mảnh này một bên vực bên trong mười mấy tiên môn trong lúc đó cũng coi như là uy danh hiển hách tại đây sau khi tàng kiếm phái cùng thánh thiên môn cũng coi như kết xuống oán kiều. Mỗi mấy chục hơn trăm năm đều là khó tránh khỏi lại là một cuộc. Có điều phía trước mấy trận đều là kỳ ma tôn thừa thắng xông lên, thừa dịp uy danh mới vừa lên, chủ động bước lên tranh chấp. Mà lại mặt sau chính là Tàng Kiếm phái chậm rãi kéo về ưu thế, đến hiện tại khai chiến quyền chủ động đã hoàn toàn rơi vào Tàng Kiếm phái trên người. Đặc biệt lần trước tiên môn thi đấu, Tàng Kiếm phái xếp hạng so với Thánh Thiên môn được rồi quá nhiều, khen thưởng hạ xuống tiên vực chí bảo, trực tiếp để Tàng Kiếm phái phái chủ Lục Thiên tiết kiệm hơn trăm năm khổ tu. Tu Vi tiến thêm một bước nữa bước vào đại thừa kỳ tầng thứ 8, cũng sắp tiến vào đại thừa kỳ tầng thứ 9, độ kiếp có hy vọng. Tất cả những thứ này cũng làm cho tàng kiếm phái ưu thế càng ngày càng rõ ràng, thánh thiên môn tình thế bắt đầu rơi vào hạ phong. Lý đạo thiên rời đi thánh thiên môn sau, liền trực tiếp hướng về tàng kiếm phái mà đi. Một đường đi tới, mỗi đến một cái phố chợ, đều sẽ đến trả phường tiểu lâu nghe một chút một ít tin tức ẩm, cũng chậm chậm quen thuộc này trung châu cùng sùng châu không giống. Đầu tiên chính là võ giả cùng phạm nhân tình cảnh cùng Sùng Châu không giống, Sùng Châu là lấy quốc gia vì là đại chủ thể, thống ngự 2-3 tên tiểu tiên môn, trưởng quản một phương, quản lý võ giả cùng phạm nhân. Mà Trung Châu là lấy độc lập một cái tiên môn làm chủ thể, trưởng quản một phương, võ giả cùng phạm nhân đều là lấy tiên môn làm trung tâm, hầu như sở hữu hành nghề kế sinh nhai đều là tiên môn phục vụ. Có thể nói, một cái tiên môn chính là một cái quốc gia. Chỉ có thánh thiên môn liền đặc biệt khác với tất cả mọi người. Chỉ chiếm cứ linh mạch dây núi kia, sau đó hắn đều là mặc kệ. Này dĩ nhiên là làm cho mũi nhọn thực lực tuy rằng đầy đủ, thế nhưng bên trong cơ sở thực lực không đủ, mặt sau chiến đấu cơ bản đều là bị thiệt thòi không nhỏ. Dù sao làm nhân số có đủ nhiều, lại phối hợp trận pháp, cũng là có thể sản sinh rất lớn uy lực. Hơn 10 vị hóa thần kỳ phối hợp trận pháp, áp chế lại hợp thể kỳ tuyệt đối là thừa sức, chống lại động hư kỳ mặc dù có chút miễn cưỡng, thế nhưng bao nhiêu vẫn là có thể kéo dài không ít thời gian. Hơn nữa tàng kiếm phái mỗi 3 năm một lần đại triều, chỉnh cái phạm vi thế lực đã đem thánh thiên môn vây quanh hơn nữa. Mà còn lại hơn nữa không có chiếm lĩnh, cũng là bởi vì thánh thiên môn lại lui về phía sau cũng đã là nam linh hải, tuy rằng không có bị tàng kiếm phái nhét vào bản đồ, thế nhưng có cũng cùng không hề khác gì nhau. Cái này cũng là kỳ nguyên nhận lấy chu nguyên bá sau, vì sao lại để hắn về Sùng Châu phát triển thế lực một trong những nguyên nhân. Hiện tại thánh thiên môn nhuệ khí đã tán, nếu như lại tiếp tục mặc thủ thành quy, không tìm kiếm biến hóa, chỉ sẽ từ từ bị tàng kiếm phái nước gấm luộc hết. Nhận lấy Chu Nguyên Bá thành tựu đệ tử mới, chỉ cần tạm thời không đối ngoại giới công bố, liền có thể tranh thủ một chút thời gian để Chu Nguyên Bá đi hoàn thành thế lực mở rộng. Làm Chu Nguyên Bá hoàn thành thế lực mở rộng sau, chỉ cần đem hắn triệu hồi Thánh Thiên môn, lại phái một vị đệ tử đi đón quản liền có thể. Hơn nữa, Chu Nguyên Bá vẫn là Trung Châu hiếm thấy hợp thể kỳ ta tu, càng làm cho Kỳ Nguyên thỏa mãn, triệu hồi Thánh Thiên môn Chu Nguyên Bá còn có thể thuận tiện hoàn thành vạn tà lệnh cuối cùng luyện chế thật có thể nói là một lần đạt được nhiều lý đạo thiên trong đầu tâm tư và ngàn căn cứ chính mình gần nhất thu hoạch đến tin tức thu dọn quy nạp chậm rãi đem tất cả những thứ này làm theo lần này du lịch lý đạo thiên không có trốn vào trong hư không chạy đi mà là bay trên trời không chỉ dừng như vậy thân thức càng là một con trung quanh càn quét liên tục sùng châu lướt qua nam linh hải chính là thánh thiên môn nếu thánh thiên môn không có ông ngoại cùng mẫu thân tin tức Như vậy rất khả năng ông ngoại cùng mẫu thân chính là hướng về Tảng Kiếm Phái mà đi sát suất rất lớn. Nếu như Tảng Kiếm Phái cũng không có, như vậy Lý Đạo Thiên liền chuẩn bị tiếp tục coi như đem toàn bộ Trung Châu đã khắp cũng phải tìm đến mẫu thân. Mười mấy năm không thấy Lý Đạo Thiên thậm chí tình cờ cũng bắt đầu hoài nghi phụ thân có phải là đỉnh đầu có chút lục, mà mẫu thân là có tân hoan đã quên người cũ, ngay cả mình con trai này đều quên đi, bao lớn tâm mới có thể mười mấy năm mặc kệ không hỏi a? Đây thật sự là mẹ ruột. Trong suy nghĩ, phía trước một cái to lớn phố trợ xuất hiện ở Lý Đạo Thiên trong mắt. Nói là phố trợ, thực cùng cái đại thành cũng gần như, không chỉ dừng có tàng kiếm phái mở các loại cửa hàng, còn có hộ thành trận pháp cùng tàng kiếm phái tu sĩ tòa chấn. Đây là cách tàng kiếm phái gần nhất to lớn nhất tàng kiếm phái phố trợ. Đi lên trước nữa một điểm, chính là tàng kiếm phái sơn môn địa giới, không phải tàng kiếm phái đệ tử, vừa không có đường dẫn, căn bản không cho phép đi vào. Cái này trong phố trợ, không chỉ dừng tu sĩ không ít. Trong phố chợ còn có lượng lớn võ giả cùng phàm nhân, đều là đang vì tàng kiếm phái rất nhiều cơ sở phương tiện phục vụ. Tàng kiếm phái các loại tạp vụ xử lý, còn có linh dược, linh quả trồng trọt cùng vật hái đều là không thể rời bỏ sức lao động. Thế nhưng tàng kiếm phái tu sĩ tự nhiên là sẽ không đi làm những này, đều là chuyên tâm tu luyện. Ngoại trừ tư chất quá kém, tăng lên vô vọng tàng kiếm phái đệ tử, mới sẽ bị giới phóng tới những người cơ sở phương tiện bên trong thành tựu quản giáo nhân viên. Thu hồi tản ra thân thức Lý đạo thiên chậm rãi theo xếp hàng đội ngũ tiến vào phố chợ, nhìn náo nhiệt phố chợ đường phố, Lý đạo thiên cũng là không thể không đáy lòng cảm khái. Nay Trung Châu tu luyện khí tức so với Sùng Châu xác thực cao quá nhiều. Nay đây đường trên ở cất bước phần lớn đều là tu sĩ, xuống tới luyện khí kỳ, lên tới nguyên anh kỳ đều là tùy ý có thể thấy được. Mà tu sĩ hóa thần kỳ tự nhiên vẫn là cực kỳ hiếm thấy, dù sao này phố chợ có thể để bọn họ để mắt đồ vật không nhiều mà có thể làm cho tu sĩ hóa thần kỳ để mắt, trên căn bản đều ở phố chợ trong phòng đấu giá. Thậm chí này trong phố chợ võ giả số lượng cũng là không nhiều, còn người phàm bình thường, trên căn bản đều là ở phố chợ các loại trong cửa hàng làm tạp dịch, hoặc là quanh thân tàng kiếm phái linh điển trên trồng trọt linh vật. Mà ở những linh điển này bên cạnh, tọa lạc thôn trang nhỏ mới là phần lớn người phàm bình thường ở lại vị trí. Lý Đạo Thiên cất bước ở trên đường phố, đúng là đưa tới không ít ánh mắt, lúc này mới bước vào phố chợ không bao lâu. Liền gây nên một chút người chú ý. Vị tiên trưởng này, không biết ngài cần người hướng dẫn sao. Bất kể là rừng chân vẫn là mua pháp khí tiểu nhân đều có không sai giới thiệu nơi. Chỉ cần tiên trưởng đồng ý thanh toán một khối nho nhỏ hạ phẩm linh tinh liền có thể. Lý Đạo Thiên đứng ở đường phố một bên, quan sát phố trợ, một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn lại, mấy vị võ giả đứng ở phía sau hắn, túi đầu không người, mở miệng chính là một vị thai to mặt lớn tiên thiên võ giả đầy mặt đều là mang theo khiêm tốn mỉm cười mà phía sau hắn là mấy vị rất rõ ràng chậm một bước, hiện ở trên mặt mang theo hảo nào võ giả Lý Đạo Thiên nhất thời trong lòng hiểu rõ đây là mỗi cái phố trợ đều có người hướng dẫn đều là chút am hiểu nghe lời đoán ý rồi hướng phố trợ rất tin tưởng võ giả chỉ cần thấy được rất rõ ràng là mới tới tu sĩ sẽ tiến lên dò hỏi ai quen thuộc nhất võ ký bán ra nơi Lý Đạo Thiên cười nhạt mở miệng hỏi ngậy tiên sư thứ tội cái này tiểu nhân vẫn đúng là không quá rõ ràng. Xin lỗi xin lỗi, thiên sư làm phiền. nay hai to mặt lớn tiên tiên võ giả trên mặt hơi sưng sở, sau đó mới lần thứ hai treo lên nụ cười sáng lạ, hướng về lý đạo thiên nói rằng, vừa nói một bên chấp tay, người nhưng là đã lui về phía sau đi. Ở phía sau hắn mấy vị võ giả, cũng là trên mặt hơi cứng, theo hai to mặt lớn võ giả đồng thời lui về đường phố góc, tiếp tục bắt đầu chờ đợi. Còn ở lại tại chỗ chỉ còn dư lại một vị thân cao gầy võ giả Nhìn đánh giá đại khái 23-24 tuổi, tướng mạo khá là anh tuấn. Ngươi biết, Lý Đạo Thiên nhìn người võ giả này, khiếp khiếp mắt, trong lòng khẽ động, khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi. Biết, có điều coi như tiên sư ngươi chỉ mua võ kỹ, ta cũng phải thu một khối linh thạch hạ phẩm thành tựu người hướng dẫn phí. Có thể. Lý Đạo Thiên gật gật đầu. Ngạch. Được. Tiên sư phía trước xin mời. Tiểu nhân họ đinh danh kiếm, tiên sư gọi ta tiểu đinh là tốt rồi. Đinh kiếm ngần người. Chỉ là mua võ kỹ, căn bản không có tiền đoa liền không nói, phần lớn còn không muốn ra một khối hạ phẩm linh tinh giá cả mời mọc người hướng dẫn, dù sao chỉ là mua võ kỹ, như vậy người hướng dẫn phí quá mức xa xỉ. Mà đinh kiếm nguyên vốn cũng chỉ là muốn theo liền mở miệng nhìn, không nghĩ tới vị này tiền sư lại thật sự đáp ứng rồi, có điều đinh kiếm vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, về phía trước đưa tay chỉ dẫn nói. Lý đạo thiên gật gật đầu, sau đó hãy cùng ở đinh kiếm phía sau, chậm rãi về phía trước mà đi sau đó không lâu, đinh kiếm mang theo lý đạo thiên đông rẽ hướng tây quải, đi đến một cái người ở thưa thất trong hẻm nhỏ, đi tới một đống lầu gỗ nhỏ trước. tiên sư, đây là trong phố chợ bán ra võ kỹ tối toàn địa phương, nói như vậy, chỉ có lâu năm võ giả mới biết nơi này. đinh kiếm hướng về lý đạo thiên giới thiệu, biểu hiện cung kính. lý đạo thiên gật gật đầu, nhìn vắng ngắt hẻm nhỏ, nhấc lên lông mày, bước vào này liền bảng hiệu đều không có lầu gỗ nhỏ, mà đinh kiếm theo sát sau, lầu gỗ nhỏ không lớn. Tính toán cũng là 70, 80 cái mới, Lý Đạo Thiên vừa bước vào nơi này, đã nghe đến đẩy phòng chỉ mặc vị. Trung quanh vừa nhìn, Lý Đạo Thiên đúng là ngẩn người, này trong lầu gỗ nhỏ tràn đầy một giá sách. Một trên giá sách diện tràn đầy đều là sách, một cái quầy hàng ngay ở nhập môn nơi không xa, một vị ông lão tóc trắng túi đầu, không ngừng ở viết cái gì. Lao khúc! Đừng viết, đến khách hàng! Đinh kiếm hướng về quầy hàng hô lớn nói, Ẩm ý cái gì thế? Nếu như hại ta viết sai rồi... Lần sau ngươi muốn học tân võ ký cũng đừng muốn mua nợ. Thôi đi, cũng là xa một lần, sớm không phải trả hết nợ, mỗi ngày nhắc tới. Mau mau, những người võ ký cùng khắc vào trong đầu của ngươi khác nhau ở chỗ nào. Chớ cùng ta vô nghĩa, nhắm hai mắt chỉ sợ ngươi đều sẽ không viết sai. Vị này tiên sư muốn mua võ ký, ngươi mau mau giới thiệu một chút. Đinh kiếm trận mắt khinh thường, có chút không nói gì nói rằng. Tiên sư, mua võ ký. Khúc vũ trí lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Đạo Thiên có chút ngạc nhiên. Lý Đạo Thiên lúc này mới nhìn thấy người lão giả này rằng rấp tóc trắng xơ trên mặt tuy rằng còn là màu máu không sai thế nhưng đã tràn đầy nếp nhăn khắp toàn thân tinh lực ẩn mà không phát khô gầy trong cơ thể ẩn giấu đi cuồng bạo nội lực khí tức chỉ là rất rõ ràng thân thể đã bắt đầu suy yếu hiện tại thuần túy là dựa vào khổng lồ nội lực chống đỡ lấy Hừng, không biết nguyên nơi này có cái gì đỉnh cấp võ học bất kể là loại hình gì ta đều muốn Lý Đạo Thiên nhắc lên lông mày, nhìn người lao giả này chấn động trong lòng, hiếp hiếp mắt mở miệng nói rằng: "Có bao nhiêu đỉnh cấp võ học?" Khúc Vũ Trí ngẩn người, nhìn về phía những người mộc giá sách. "Tiểu đinh không nói cho ngươi, ta chỗ này chỉ bán đỉnh cấp võ học, những người trên giá gỗ đều là, nơi này có bản mục lục, ngươi có thể chính mình tùy ý chọn." Khúc Vũ Trí ở quầy hàng lật lên một cái, tìm ra một bản ố vàng sách đưa về phía Lý Đạo Thiên, chậm rãi nói rằng: "Lý Đạo Thiên nhìn khắp phòng mộc giá sách. Nhấc lên lông mày tiến lên vài bước, đem mục lục nhật lấy, ấu vàng biến thành màu đen mục lục bản trên, toàn bộ văn bản đã bị bản đến độ lớp mốc, cũng không biết dùng bao lâu. Này ngược lại là để Lý Đạo Thiên trong lòng hơi động, có chút chờ mong mở ra mục lục. Bá Đao, Ngụy Sơn Hữu tuyệt kỹ thành danh, một đao vừa ra chắc chắn phải chết, Bá Đạo phi thường. Thiểm Long Thương, Lô Tân Thiên tuyệt kỹ thành danh, đã từng một súng đâm chết Kim Đan kỳ giao long, nhanh ngoan tuyệt. Linh Sả Kiếm, Chu Hải Sâm tuyệt kỹ thành danh kiếm ra như linh xả thổ tâm, nhanh như cực ảnh, linh động phi thường. nửa canh giờ trôi qua, Lý Đạo Thiên mới xem xong chỉnh bản mục lục. những người kia tên cũng không nhận ra, thế nhưng Lý Đạo Thiên trong tròng mắt nhưng là né qua từng tia từng tia chấn động. trong mục lục gần nghìn loại võ công võ kỹ, rõ ràng đều là đỉnh cấp võ học. điều này làm cho Lý Đạo Thiên đều là không nhịn được giật mình không thôi. đặc biệt bên trong có thật nhiều võ kỹ, Lý Đạo Thiên nhìn cũng là hơi tim đập Vũ Nguyên tuy rằng có thể triển khai đạo pháp. Thế nhưng đạo pháp cũng không thể hoàn toàn phát huy hỗn độn vũ nguyên uy lực, trái lại là không phân thuộc tính ngũ hành võ kỹ, có thể hoàn toàn phát huy hỗn độn vũ nguyên uy lực. Vì lẽ đó, này một bản trong mục lục võ công cùng võ kỹ, thật sự để Lý Đạo Thiên động lòng. Những vũ kỹ này đối với Lý Đạo Thiên tới nói, so với bất kỳ thiên phẩm đạo pháp đều cường. Không nghĩ tới cùng nhau đi tới, nhiều như vậy phố trợ đều là thu thu hoạch bình thường thôi, lại ở đây phát hiện bực này kinh hỉ. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên đột nhiên trong lòng hơi động nhìn về phía trưởng quý kia, ánh mắt lấp loé. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, vừa nay Đinh Kiếm nói những vũ kỹ này đều là vị này trưởng quý căn cứ chính mình ký ước mặc đi ra. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên thần thức lan ra, ở khúc vũ chí trên người hơi đảo qua một chút, nhất thời sáng mắt lên, trong lòng hơi chấn động, nhìn khúc vũ chí ánh mắt có chút thay đổi. Chương 112, tà sát giáo bí mật cứ điểm. Vô danh lầu gỗ nhỏ bên trong, Lý Đạo Thiên hơi nheo mắt, thu hồi tâm tư, trên mặt khẽ mỉm cười nói: Những này võ công cùng võ kỹ ta đều muốn, muốn bao nhiêu? Hả? Khúc vũ trí ngẩn người, nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, có điều vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại nói, một khối hạ phẩm linh tinh một bản, tổng cộng 937 bản, cũng chính là 937 khối linh tinh. Lý Đạo Thiên nhắc lên lông mày, ống tay háo vung lên, trên quầy có thêm một đống hạ phẩm linh tinh, phân tán ánh huỳnh quang rọi sáng, có chút âm ú lầu gỗ nhỏ. Nơi này 938 khối linh tinh, ngươi điểm, điểm. Đinh kiếm có một khối là ngươi người hướng dẫn phí. Tạ tiên sư. Đinh kiếm lần này cuối cùng cũng coi như là an lòng. Tuy rằng rất ít tiên sư sẽ vì một khối hạ phẩm linh tinh chơi xấu, nhưng có đúng hay không chưa từng thấy. Bình thường gặp phải tình huống như thế, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, còn muốn bồi buồn cười mặt, không thể có chút gì không cam lòng tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Nếu không thì, khúc vũ trí tuy rằng cũng là bị trên quầy hạ phẩm linh tinh làm cho ngẩn người, thế nhưng cũng không có quá to lớn cảm giác Đến hắn số tuổi này, muốn làm, có điều là đem mình cả đời này thu thập võ công cùng võ kỹ, tận sức mạnh của chính mình truyền thừa tiếp thôi. Cho tới linh tinh mất linh tinh, cũng không bao nhiêu tháng ngày cho hắn bỏ ra. Tạ tiên sư chăm sóc. Đinh kiếm, ngươi nắm nhiều một khối hạ phẩm linh tinh đi. Có điều còn phải giúp ta đem những này võ công cùng võ kỹ, mỗi một cái chủng loại đều sắp xếp một bản cho tiên sư đại nhân, khối này hạ phẩm linh tinh coi như là khổ cực phí đi. Khúc vũ trí đứng lên. Hướng về Lý Đạo Thiên làm cái ấp, sau đó hướng về Đinh Kiếm nói rằng. Không phải chứ, lao khúc, ta giới thiệu cho ngươi lớn như vậy chuyện làm ăn, ngươi cho ta một khối hạ phẩm linh tinh làm trích phần trăm cũng có điều phân đi. Lại còn muốn bóc lột ta sức lao động. Đinh Kiếm đẩy mặt không cam lòng nói rằng. Vậy ngươi có muốn hay không? Khúc vũ trí sờ sờ trong dâu, nhàn nhạt hỏi. Muốn. Đinh Kiếm trận mắt khinh bỉ, hung hục chạy đi một trên giá sách thu thập đi tới. Lý Đạo Thiên nhìn chung quanh một giá sách. Hướng về khúc vũ trí nhàn nhạt hỏi, đến tiên thiên cảnh giới tầng thứ 9 bao lâu? Ừm. Về tiên sư, tính toán hơn 60 năm đi. Khúc vũ trí ngẩn người, tuy rằng không biết lý đạo thiên tại sao hỏi những này, vẫn là cùng kính hồi đáp. Đến hóa cảnh bao lâu? Hóa cảnh. Khúc vũ trí nhiều như mày, vị này tiên sư nói như thế nào không đầu không đối tự? Hừm, đây là ta cách gọi, ý tứ chính là người nội lực ngoại phóng sau khi, vẫn có thể khống chế lần thứ 2 trở về trong cơ thể. cảnh giới này Ngươi đến bao lâu? Tiên sư ngươi. Khúc vũ trí có chút nghi ngờ không thôi nhìn lý đạo Thiên, có điều một lúc sau vẫn là hồi đáp, có chừng 20, 30 năm đi, ta cũng đã quên, đây là lao hủ trong lúc vô tình phát hiện một loại nội lực ngoại phóng sử dụng kỹ xảo. Lao hủ năm đó dùng cái kỹ xảo này, đúng là đánh bại không ít cùng cảnh giới đối thủ, dĩ nhiên đối với với tiên sư ngài tới nói loại này kỹ xảo nhỏ tự nhiên là vào không được pháp nhãn. Kỹ xảo nhỏ. Đáng tiếc. Lý đạo Thiên gật gật đầu đi đến một cái mục giá sách bên cạnh, nhìn cái kia một loạt hàng sách, thản nhiên nói, khúc vũ chí có chút không tìm được manh mối, không có nói tiếp, nhìn lý đạo thiên ánh mắt có chút quái gì, lý đạo thiên cũng không nói gì thêm, nhìn Đinh kiếm còn có chút thời gian mới có thể thu thập xong sở hữu sách, tiện tay từ mục trên giá sách rút ra một quyển sách sách, tiếng sấm chảo, lữ trạch long tuyệt kỹ thành danh, trảo ra như sấm nổ, tới người tận xương ba điểm, những này võ công cùng võ kỹ đều là ngươi thu thập, lý đạo thiên xem sách sách bên trong. Tiếng sấm trào tỉ mỉ phương pháp tu luyện, nhắc lên lông mày, có chút ngạc nhiên hướng về khúc vũ trí hỏi. Về tiên sư, đúng thế. Những này bị ghi vào võ công cùng võ kỹ, trên căn bản đều là lao hủ đánh bại võ giả trên người thu thập. Những thứ này đều là cao cấp nhất võ công cùng võ kỹ, còn có thật nhiều nhất lưu võ công cùng võ kỹ không có ghi vào. Bởi vì những người đều là hoặc nhiều hoặc ít có không ít khuyết điểm, lão hủ không lọt mắt. Khúc vũ trí nói tới chỗ này, đứng thẳng người. Một luồng khí thế từ trên người hơi hơi lan ra, có điều rất nhanh lại thu về, nhìn cái kia đầy phòng mục giá sách, khẽ thở dài. Tiên sư cười chê rồi, người già rồi, đều là khó tránh khỏi yêu thích nói năm đó. Khúc Vũ Chí đột nhiên có chút cô đơn, võ đạo một đường trung quy vẫn là không cách nào cùng luyện khí một đạo đánh đồng với nhau, liền chỉ cần này tuổi thọ tới nói, cũng đã hoàn toàn không thể so sánh. Càng khỏi nói những người tiên sư đại có thể phi thiên độ địa, rời sông lấp biển năng lực. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, không hề nói gì quay đầu nhìn về phía một bên. lúc này Đinh Kiếm đã phân mấy lần ở Lý Đạo Thiên bên cạnh chất lên một đống sách. Thiên sư đều đủ người đếm xem. Lý Đạo Thiên thần thức quét qua, gật gật đầu, ống tay háo vung lên, trên đất sách nhất thời đều biến mất không còn tăm hơi. Đinh Kiếm nhìn thấy Lý Đạo Thiên nghiệm song hàng, lúc này mới nết nét miệng hướng về khúc vũ chí lộ nhan nở nụ cười, sau đó đi tới trên quẩy trực tiếp cầm hai khối hạ phẩm linh tinh ở trên người xoa xoa, nhìn nóng ánh long lanh hạ phẩm linh tinh, đầy mặt kinh hỉ. Có hay không hối hận quá, bước vào võ đạo con đường này. Lý đạo thiên nhìn khúc vũ trí, đột nhiên mở miệng hỏi. Con đường võ đạo. Từ khi chắc qua lại có linh căn bắt đầu, ta cũng đã đi rồi cả đời, có hối hận hay không xưa nay không cân nhắc qua, võ đạo đã dường như huyết dịch bình thường, dung hợp đến trong cơ thể ta. Lao hủ có thể không giống tiên sư như vậy thiên tư chắc Việt, có thể luyện khí hỏi tiên, nơi nào có cái gì hối hận tư cách có thể đàm luận. Khúc vũ trí trở lại quầy hàng, lấy ra một cái túi vải Một bên đem hạ phẩm linh tinh để vào bố trong túi, một bên cười khổ nói: "Ngươi mệnh không dài chứ?" Lý Đạo Thiên nhìn Khúc Vũ Trí, khiếp híp mắt. Khúc Vũ Trí động tác trong tay dừng một chút, có điều rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, cười nói: Ngoại trừ luyện khí thành tiên, đối với võ giả cùng phạm nhân mà nói, sinh lão bệnh tử chung quy vẫn là khó lấy phòng ngừa." Lao Khúc, Đinh Kiếm ở một bên nhìn Lý Đạo Thiên cùng Khúc Vũ Trí đối thoại, nhìn Khúc Vũ Trí dáng vẻ ấy, nhưng trong lòng là có chút không đành lòng. Những năm này hắn có này thần võ đạo tu vi, có thể đều là khúc vũ trí đang cố ý chăm sóc hắn. Nếu không thì, không cha không mẹ, vừa không có linh căn hắn, ở còn chưa tu luyện võ đạo trước, chỉ sợ cũng đã chết đói đầu đường. Không nghĩ tới ngươi đúng là rất rộng rãi. Lý đạo thiên nhìn khúc vũ trí, trên mặt mang lên nụ cười, thản nhiên nói. ha, thiên sư nói giỡn. Lao hủ một giới phàm phu tục tử, ngươi nói không tiếc mệnh vậy dĩ nhiên là không thể. Có điều thế gian này rất nhiều chuyện không phải do người mà định, muốn thì lại làm sao? Có thể tăng cường tuổi thọ đan dược, mỗi một hạt, đối với ta mà nói, đều là con số trên trời, mong muốn không thể thành vậy. Đã như vậy, không bằng nhìn thoáng chút, sinh tử coi nhẹ, trái lại mừng rỡ tiêu dao. Vậy nếu như hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, có thể tiếp tục sống tiếp, tiếp tục tu luyện võ đạo, thế nhưng muốn trả giá một ít tự do, ngươi muốn không? Lý Đạo Thiên nhìn Khúc Vũ Trí, đầy mặt mỉm cười. Đối với Khúc Vũ Trí, Hắn đúng là thật khâm phục, một vị chính thống tu võ, không giống chính mình như vậy nắm giữ xuyên Việt chúng ngón tay vàng. Có thể đi đến một bước này. Nhìn này vô danh trong lầu gỗ nhỏ sách liền biết rồi, võ đạo một đường này khúc vũ trí tuyệt đối là đại năng cấp bậc. Thiên sư ngài là có ý gì? Khúc vũ trí lần này là thật sự bị Lý Đạo Thiên làm cho có chút không hiểu nổi. Lý Đạo Thiên không nói gì, rội ra bàn tay phải một đạo võ hồn ấn trong nháy mắt ngưng tụ, tỏa ra ưu ánh sáng rượu toàn bộ lầu gỗ nhỏ. Võ đạo một đường phân cuối, tuyệt không là này trong lầu gỗ nhỏ sách. Đây là võ hồn ấn, tiếp thu ta dấu ấn, ta mang ngươi xem một chút chân chính võ đạo phong cảnh. Đương nhiên, những thứ này đều là xem chính ngươi ý nguyện, ta sẽ không cơ cầu. Thế nhưng, ta kiên trì có hạn, cho ngươi cân nhắc thời gian không nhiều. Lao khúc. Đinh kiếm ở một bên tuy rằng nhìn ra có chút mộng, thế nhưng là là có chút lo lắng. Lao khúc mấy năm qua vết thương cũ bạo phát, hơn nữa số tuổi lớn hơn khí huyết suy yếu. Thân thể càng ngày càng tệ, hắn tại sao không nhìn ra? Tuy rằng trong lòng âm thầm lo lắng thế nhưng nhưng cũng không cách nào, bây giờ nhìn lý đạo thiên lần này thuyết pháp, nhất thời cảm thấy hẳn là một cái kỳ ngộ. Cho tới có phải là cả mấy, một vị tiên sư ở một vị võ giả trên người có thể được cái gì? Chỉ cần tiên sư đồng ý hoa mấy khối hạ phẩm linh tinh, lượng lớn võ giả đi bán mạng. Nhìn thật giống rất thấp kém, thế nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Võ hồn ấn, khúc vũ trí nhấc lên tay để một bên đinh kiếm bình tĩnh đừng nóng, hướng về Lý Đạo Thiên hỏi: "Sinh tử do ta khống chế." Lý Đạo Thiên cười nhạt: "Ta chỉ hỏi một câu, tiên sư cái gọi là võ đạo một đường chân chính phong cảnh, nhưng là lời nói thật." Lý Đạo Thiên không có mở miệng, chính là trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt, nhìn Khúc Vũ Trí: "Được, ta tiếp thu dấu ấn." Khúc Vũ Trí nhìn Lý Đạo Thiên, đột nhiên cũng là cười nhạt, mở miệng nói rằng: "Lấy Lý Đạo Thiên tu vi tới nói, thật muốn khống chế chính mình, cũng không cần như vậy phiền phức." Điểm này khúc vũ trí đáy lòng rất rõ ràng. Lại nói, hướng nghe đạo, tịch có thể chết. Không sai. Lý đạo thiên gật gật đầu, trong tay võ hồn ấn hướng về khúc vũ trí trong cơ thể ấn đi. Hào quang, theo võ hồn ấn, ấn vào khúc vũ trí trong cơ thể, chậm rãi tàn đi. Mà tiếp nhận rồi võ hồn ấn khúc vũ trí, cũng không cảm giác được cái gì đặc thù cảm giác. Tiên sư, nếu như lời người nói chính là thật sự, ta đinh kiếm cũng muốn đi theo lao khúc bước chân. Một bên đinh kiếm nhìn khúc vũ trí tiếp nhận rồi dấu ấn, cắn răng, hướng về Lý Đạo Thiên chủ động yêu cầu nói. Ồ! Người chắc chắn chứ? Lý Đạo Thiên nhìn đinh kiếm, nhắc lên lông mày, tiên thiên cảnh tầng thứ 6, lấy này số tuổi tới nói, nhưng cũng là võ đạo tư chất rất tốt. Xác định! Đinh kiếm ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên giám định vô cùng, kiên định hồi đáp. Như người mong muốn. Lý Đạo Thiên trên tay lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo võ hồn ấn vững về đinh kiếm trên người ẩn đi. Võ hồn ẩn u quang chiếu rọi đinh kiếm khuôn mặt trẻ tuổi, soi sáng hắn cái kia ánh mắt kiên định. Bộ này kiên định dáng dấp, đúng là để lý đạo thiên có chút thỏa mãn. Võ đạo một đường, thiếu hụt dáng vẻ quyết tâm này cùng quả đoán, chung quy tu luyện lên tới vẫn là gặp chậm hơn rất nhiều. Một bên Khúc Vũ Chí nhìn tình cảnh này, nhưng trong lòng là thở dài, xem ra tiểu đinh vẫn không có từ bỏ a. Sau 3 ngày, ta lại tới tìm các ngươi, trước tiên lấy tay vi đều xử lý tốt đi lầu gỗ nhỏ ở ngoài, Lý Đạo Thiên chắp tay mà đi, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói: "Phải." Khúc Vũ Trí cùng Đinh Kiếm ở lầu gỗ nhỏ cửa gỗ nơi, cung kính hồi đáp. Nhìn Lý Đạo Thiên đi xa, lúc này mới xoay người trở lại lầu gỗ nhỏ bên trong, nhìn những người muộc giá sách, trong lòng tuy rằng rất là phức tạp, thế nhưng vẫn là bắt đầu thu thập lên. "Tiểu đinh ngươi không nên cũng tập hợp tiến vào, ta tuổi thọ đã còn lại không có mấy, đúng là không đáng kể, ngươi tuổi còn nhỏ." Khúc Vũ Trí một bên thu thập trên giá gỗ sách, vừa hướng về Đinh Kiếm nói rằng. Lao Khúc, ngươi biết ta. Đinh Kiếm đột nhiên trên mặt chìm chìm, thở dài một hơi. Ngươi vẫn là không bỏ xuống được nàng. Quên đi thôi, chung quy là người của hai thế giới. Lao Khúc, thả hay là không thả đến giới, có lúc thật sự do không được chính mình. Thôi đi, xem tiểu tử ngươi luyện võ liền biết, thẳng thắn cuộc lốc ngoạn ý, chờ thương tâm đi. Ta cũng ngửi nói ngươi. Lao Khúc ngươi cũng chớ làm bộ sói đôi to. Ngươi này cô độc cuối đời cô ông lão theo ta nói chuyện gì tình cảm kinh nghiệm đây? Ngươi có sao? Cút. Lý Đạo Thiên đi bộ ở trong phố chợ, nhìn náo nhiệt người đi đường, nhưng trong lòng là khó có thể yên ổn. Lam một đống có u lam viêm hỏa tiêu chí kiến trúc, xuất hiện ở Lý Đạo Thiên trong mắt thời gian, Lý Đạo Thiên khẽ mỉm cười, đi tới. Đây là một cái tiểu lâu, tên đúng là có chút quái dị, nhìn cũng không giống một cái thưởng thức linh quả yêu chân địa phương. Chỉ thấy cửa lớn bên trên bảng hiệu có khắc ba cái xanh mượn đại tự Phệ U Lâu Lý Đạo Thiên tiến vào đại sảnh sau, đúng là hơi kinh ngạc, chuyện làm ăn cũng cũng không tệ lắm, so với hắn phố chợ Phẻ U Lâu có vẻ được người yêu mến hơn nhiều. Không có dừng lại, Lý Đạo Thiên đi thẳng đến trưởng trên quầy, đưa ra một khối hình dạng kỳ lạ lệnh bài. Trưởng quý kia vừa nhìn lệnh bài này, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, sau đó lập tức treo đầy nụ cười nói, quý khách đường xa mà đến, sợ là hơi mệt chút, trước tiên cho ngài mở cái phòng hào hạng. Xuất sắc cách đâm trận, tụ linh trận. Vẫn xứng bị cả khối ngưng thần thạch điêu chế giường chiếu, tính tu hiệu quả tuyệt đối là nhất lưu. Khi còn sống hà tất ngủ lâu, chết rồi thì sẽ an nghỉ. Lý Đạo Thiên chuyển động lệnh bài trong tay, nói ra chính mình một lần nữa định ra tiếng lóng. Trường quỹ lần này sắc mặt mới thật sự hơi đổi một chút, nụ cười càng thêm sán lạ, mặt tươi cười nói, quý khách nói giỡn, đến ta tự mình mang quý khách ngài đi xem xem. trưởng quỹ vừa nói, vừa công khai đài, hướng về bên cạnh cầu thang đi đến. Lý Đạo Thiên thu hồi lệnh bài. Đi theo trưởng quỹ phía sau, đi chậm rãi. Cũng không có đi đến quá cao, Lý Đạo Thiên đi theo trưởng quỹ phía sau, đi đến lầu 2 hành lang tối vĩ sắt tên cửa hiệu. Trưởng quỹ trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, ở một bên cung kính vị cửa, mãi đến tận Lý Đạo Thiên đi vào, mới đóng cửa lại, mở ra gian phòng trận pháp. Thuộc hạ tham kiến đặc sứ đại nhân. Không biết đặc sứ đại nhân có gì chỉ thị. Dẫn ta đi gặp nơi đây đóng giữ, còn có an bài cho ta một cái phòng tinh tu. Lý Đạo Thiên rỗi ra một ngón tay Một đóa hồn lực hội tụ kỳ dị linh hồn diễm hỏa ở trên đầu ngón tay không ngừng nhảy lên. ta lực. Trưởng quỹ thấy cảnh này, này mới xem như là chân chính an tâm đến, trên mặt càng thêm cung kính, mang theo lý đạo thiên đi đến gian phòng vách tường trước. Một cái trận bàn bị móc đi ra, để vào một khối linh tinh, nhất thời trên trận bàn lưu quang phân tán, trên vách tường trận pháp bị mở ra một cái mở miệng, sau đó một cái cửa ngầm chậm rãi tự động mở ra. Đặc sứ, nơi này đi vào chính là đóng giữ tinh tu nơi. Thuộc hạ liền không bồi ngài đi vào, bên ngoài còn cần ta nhìn. Đi thôi, ta biết. Lý Đạo Thiên híp híp mắt gật đầu nói, đây là tà sát giáo ở Tàng Kiếm Phái Địa Vực Tiểu Cứ Điểm. Mỗi một cái phố trợ đều có, nguyên vốn là Chu Nguyên Bá Tử Vạn Đu Quốc Lui Lại Sau, ở Trung Châu phát triển lên một ít nơi đặt chân. Thế nhưng hiện tại trên căn bản, đều là thành phụ trách một ít tin tức thu thập, cùng hỗ trợ xử lý việc vật vanh bí mật Tiểu Cứ Điểm. chương 113, Tàng Kiếm Phái Đại Triêu cửa ngầm bên trong là một đạo cầu thang, hai trên tường bên dạ Minh Châu tỏa ra ưu quang, Lý Đạo Thiên thập cấp mà xuống, cuối cùng đi đến một cái mật thất bên trong, trong mật thất đựng không ít tạp vật, nhìn chỉ là một cái phổ thông tạp vật. Cười nhạt, đón mặt đông mặt tường trực tiếp đi tới, trong tay giơ lên cái kia tà sát giáo lệnh bài, làm Lý Đạo Thiên va vào cái kia vách tường thời gian, chuyện quái dị phát sinh, chỉ thấy trên mặt tường một đạo gợn sóng tạo nên, Lý Đạo Thiên thân hình trực tiếp xuyên qua vách tường, thuộc hạ Quan Tam Đa dẫn dắt thuộc hạ. Bái kiến đặc sứ đại nhân, làm lý đạo thiên một xuyên qua mặt tường, một cái lòng đất phòng khách nhất thời hiện ra ở trước mặt. Đứng ở hắn trước người chính là 9 vị áo bào đen tu sĩ, đầu lĩnh chính là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, khắp toàn thân tỏa ra nồng đậm hồn khí lực tức. Khi thấy lý đạo thiên thời điểm, mọi người nhất thời không lưng cúc cung. Miễn lễ, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, giúp ta sắp xếp cái thân phận hoặc là đừng dẫn, ta muốn đi vào tàng kiếm phái, không cần dừng lại quá lâu, có thể đi vào ngốc một quang thời gian liền có thể. Phải. Đặc sứ. Đặc sứ làm đến buổi vặn, sau 4 ngày chính là tảng kiếm phái 3 năm một lần đại triều thuộc hạ cho đặc sứ ngài sắp xếp một cái tham gia đại triều cung phụng tiêu chuẩn làm sao. Cung phụng. Đúng, tự mang tu vi trên căn bản đều là tham gia cung phụng tuyển dụng mà thôi. Hừm, được thôi liền như thế sắp xếp, này 3 ngày ta đều sẽ ở phệ ưu lâu tính tu, các ngươi tự mình sắp xếp, các hành các sự liền có thể. Phải. Đặc sứ. Lý đạo thiên gật gật đầu, quay người ra mật thất. Thời gian thấm thoát, ba ngày thoáng qua liên qua. Phệ U lâu đẳng cấp cao nhất bên trong gian phòng, Lý Đạo Thiên ngồi xếp bằng ở Ngưng Thần Thạch điêu chế trên giường đá, khép lại cuối cùng một quyển sách sách, thở phào. Những sách này sách đối với tác dụng của hắn không thể đo đếm. Những người tu luyện nội lực võ công tự nhiên tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng làm bổ khuyết cực đạo võ tông võ công chỗ trống. Thế nhưng những người võ kỹ, nhưng là Lý Đạo Thiên có thể chân chính lập tức dùng tới. Mà theo đối với những vũ kỹ này cùng võ công học tập số lượng càng nhiều. Lý đạo thiên võ đạo tích lũy cũng càng thêm thâm hậu. Khấu khấu khấu. Lúc này cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào. Lý đạo thiên thu hồi sách, xuống giường. Thuộc hạ quan tam đa tham kiến đặc sứ. Quan tam đa đóng cửa phòng, khởi động gian phòng trận pháp, hướng về Lý đạo thiên đơn đầu gối mà quỳ, cung kính hô. Miễn lễ, đứng lên đi. Sự tình làm làm sao? Lý đạo thiên hơi nhíu nhíu mày, xem ra này Chu nguyên bá ngự ra tay đoạn cũng không tệ lắm. Bẩm báo đặc sứ. Sự tình đều đã làm thỏa đáng, đây là ngài thân phận mới lệnh bài, thuộc hạ kiến nghị đặc sứ làm một ít ngụy trang cùng bình thường khá là không giống càng thuận tiện làm việc. Tuy rằng tàng kiếm phái không hạn chế chúng ta tà đạo tu sĩ, thế nhưng xác thực khá là không ưa. Hay là phải nói, toàn bộ Trung Châu cũng không quá tiếp đãi những này đặc sứ nên cũng biết liền không cần thuộc hạ lắm miệng. Quan tam đa cung kính nói, túi đầu không người, hai tay giơ lệnh bài. Lý đạo thiên gật gật đầu, ánh mắt lóe lên, trong lòng khẽ nhúc nhích, đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Trong đầu sang lọc ra mới vừa tìm hiểu vài loại đặc biệt võ kỹ, hôn độn vũ nguyên vận chuyển. Xúc cốt công. Bùm bùm, lý đạo thiên cả người xương cốt một trận nổ vang thân hình chậm rãi thu nhỏ lại lên, hai thước mốt hai thân cao mạnh mẽ rụt 30, 40 cm, chỉ còn một m89 độ cao. Từ đạo cụ lan bên trong lấy ra một bộ màu đen trang phục, chụp vào hồn bảo trên. Sau đó mới đem hồn bào thu hồi trong cơ thể, lại nói từ khi có thể ngưng tụ hồn bảo sau. Lý Đạo Thiên liền không lại xuyên qua quần áo, này gặp một xuyên này trang phục, lại có chút không thoải mái. Nay vẫn chưa xong, Lý Đạo Thiên lần thứ hai vận chuyển lên hỗn độn vũ nguyên, một loại khác đặc thù võ kỹ theo triển khai ra, Tàng tức thuật. khắp toàn thân tỏa ra hồn khí, lực tức nhất thời đều bị thu vào trong cơ thể, càng thêm nội liễm, chỉ còn cái kia nguyên thân kỳ thân thể tỏa ra tương tự nguyên anh kỳ nhàn nhạt, nhạt khí tức. Tất cả những thứ này có điều đều là mấy hơi thở sự, làm Lý Đạo Thiên tất cả những thứ này hết bận. Quan Tam đang ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Đạo Thiên thời điểm, Lý Đạo Thiên đã hoàn toàn thay đổi một cái hình tượng. Vóc người trở nên không như vậy khôi nô, theo xương cốt thu nhỏ lại, Lý Đạo Thiên tướng mạo cũng phát sinh thay đổi cực lớn, thô lỗ mùi vị trật giảm, hiện tại Lý Đạo Thiên xem ra trái lại có loại thư sinh yếu đối cảm giác. Lý Đạo Thiên trong lòng hơi động, ngũ hành thủy thuộc tính nội lực trên không trung ngưng tụ ra một mặt thủy kính, nhìn thủy kính bên trong hiện tại hình tượng của bản thân lại có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút Lý Đạo Thiên mới phát hiện tại sao như thế nhìn quán mắt. Lại dài đến cùng tiện nghi cha, có 6 phần mới tương tự. Khắc khắc, xem ra thân thể này sát thực chảy xuôi tiện nghi cha dòng máu. Như vậy có thể chứ? Lý Đạo Thiên tản đi thủy kính, nhìn quan tam đa nhàn nhạt hỏi. Ngậy! Đặc sứ như vậy liền không thành vấn đề. Quan tam đa nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, cũng là ngẩn người. hừng cực khổ rồi. Vì là thần giáo xuất lực làm sao sẽ khổ cực. Lý đạo thiên cười nhạt, vỗ vô quan tam đa vai, một đạo võ hồn ấn ở thần thức bao vây, bí ẩn ấn vào quan tam đa trong cơ thể. Không nói nữa, đạp ra khỏi cửa phòng mà đi. Mà quan tam đa để lý đạo thiên này đập vỗ một cái làm cho có chút thụ sủng nhược kinh, eo chớp chớp càng loan. Xuân Châu, Nhật Viên Quốc, thủ đô ở ngoài vô danh giấy núi nhỏ. Một hang núi thẳng tới dưới nền đất nơi sâu xa nhất, tại đây nơi sâu xa nhất, là một chỗ quật. Lúc này trong lòng đất, một mảnh đỏ đậm. Một bóng người xinh đẹp đứng lơ lửng trên không, hai tay mở ra, trần truồng sau lưng từng đạo từng đạo thần bí linh văn sáng lên. Sẽ ở đó bóng người sau lưng linh văn sáng lên thời gian, dưới thân dung nham đột nhiên một trận kịch liệt lan lột, một đoàn linh quang tử dung nham bên trong bay lên, linh khí bốn phía nhất thời bạo động lên, hướng về địa quật điện cuồng hội tụ đến, không chung một cái to lớn linh khí vòi rồng trong nháy mắt hình thành. Cái kia linh quang hơi dừng lại, sau đó trong chớp mắt liền tiến vào cái kia phía sau lưng bên trong Cái kia trôi nổi thân ảnh nhất thời một trận co rúm, từng tiếng thống khổ rên rỉ từ bóng người trong miệng truyền ra. Vô số linh khí hướng về bóng người hội tụ đến, điên cuồng chui vào bóng người trong cơ thể. Đột nhiên, bóng người hai mắt mở, hào quang màu trắng bạc nhất thời từ trong con người bốc lên. Sau đó ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống, trong con người tràn ngập đau thương. Lý Đại, chỉ là chưa kịp nàng nói xong, ánh bạc lần thứ hai đại thịnh. Một lúc sau, ánh bạc lần thứ hai chậm rãi ảm đạm xuống. Con người màu bạc ở trong hang động lần thứ hai mở. Chỉ có điều trong tròng mắt cũng đã hoàn toàn thay đổi, lạnh lùng, vô tình, dường như cao cao tại thượng thần linh bình thường, cả người đỏ đậm linh văn không ngừng long lánh, dường như muốn tránh thoát cái gì. Thế nhưng sau lưng nhưng là một điểm ánh bạc bước lên, vô số màu bạc linh văn từ này điểm ánh bạc nơi bắt đầu lan tràn, chậm dại đem đỏ đậm áp chế xuống. Nhiều năm như vậy, rốt cục lần thứ hai trở về. Hừ, vô số linh khí hội tụ, điên cuồng rót vào bóng người trong cơ thể. Không quá cũng không lâu lắm, bóng người phất phất tay, linh khí nhất thời tản ra, không còn hội tụ, trên đất linh khí vòi rồng cũng chậm rãi tiêu tăng ra. Loài người! Ta đã trở về, chờ ta khôi phục Lần này, theo lầm bẩm, bóng người chìm vào dung nham bên trong, chậm rãi hướng về tầm trái đất ở trung tâm nhất chìm xuống. Cùng lúc đó, vô số dung nham nhất thời dâng lên, đem toàn bộ hang động dốc đầy. Mà nơi này dị tượng nhưng là hầu như đã kinh động toàn bộ Nhật viên quốc. Vô số bóng người từ thủ đô nơi hướng về bên này tới rồi. Có điều cuối cùng nhưng là sống chết mặc bay, cũng có người tìm tới đến sân động. thế nhưng coi như đến nơi sâu xa nhất, cũng chỉ là nhìn thấy những người rung nham, tự nhiên cũng là không thu được gì. Trận sóng gió này kéo dài thời gian không ngắn nữa, có điều cuối cùng vẫn là bị thời gian che lấp rơi mất tất cả. Trung Châu, Tàng Kiếm Phái lấy Nam, là Thánh Thiên Môn, lấy Bắc là Thiên Lôi Tông, phía Tây là Thủy Nguyệt Tông, lấy Đông là Phi Tinh Giáo. Lúc này Tàng Kiếm phái phía Tây, Thủy Nguyệt tông bên trong điện trong mật thất, một tấm lấy cực quý giá chấn linh thạch điêu chế trên giường đá, một bóng người nằm ở trên giường. Bên giường là một vị lãnh diễm vô cùng nữ tu sĩ, lúc này nhìn trên giường còn ở hôn mê bên trong bóng người, chậm rãi thở dài. ra muội, nông y tiên rốt cục đáp ứng vì ta luyện chế đan dược, chỉ cần này lỗ bảy chuyển sự ngưng tụ đan luyện thành, thương thế của ngươi liền có thể khôi phục. Đến thời điểm ta ngược lại muốn xem xem ai to gan như vậy, dám động ta ngã mộ tình Niệm muội. Ba ngày trôi qua, vô danh trong lầu gỗ nhỏ đình kiếm ngồi ở trên quầy, có chút tâm thần bất định nhìn lầu gỗ nhỏ cửa. Mà khúc vũ chi đúng là bình tĩnh rất nhiều, ngồi ở phía sau quầy trên ghế thái sư, bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Mà trên đất nhưng là một đống lớn sách, đều là từ một giá sách bên trong sửa sang lại đến, theo, đệ lý đạo thiên yêu cầu xếp tốt đẹp. Lao khúc, người nói này tiên sư làm sao còn chưa tới? Chúng ta có phải là bị lừa? Đình kiếm trong mày, nhìn lầu gỗ nhỏ cửa. Hướng về khúc vũ trí nói rằng Nóng ruột cũng vô dụng, lặng lặng chờ đợi liền có thể Đây mới là sáng sớm, ngày hôm nay lại còn không quá Người gấp cái gì, người luyện võ, không thể bình thản Làm sao chìm tâm võ đạo Này đều sắp buổi trưa Đinh kiếm đang muốn mở miệng, lúc này cửa nhưng là đi vào một bóng người Để hắn dừng lại vào trong miệng lời nói Thiên sư, cửa hàng chúng tôi đã ngừng kinh doanh Đinh kiếm từ trên quầy hạ xuống, hướng về cửa bóng người cung kính nói Nhưng trong lòng là nghi hoặc Làm sao gần nhất liên tiếp có tiên sư đối với võ công cùng võ kỹ cảm thấy hứng thú. Tiểu đinh, thu thập cái bọc, đi rồi. Khúc vũ trí nhưng là mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười, đứng lên, hướng về Đinh kiếm nói rằng. Lao khúc. Đinh kiếm ngẩn người. Chủ nhân thủ đoạn cao cường, ngăn ngắn ba ngày, xúc cốt công, tàng tức thuật cũng đã hoàn toàn nắm giữ, thật là làm cho thuộc hạ khâm phục. Khúc vũ trí không có phản ứng Đinh kiếm này cốc lốc, hướng về lý đạo thiên tôn kính nói rằng. Hả? Ngươi đúng là thật tinh tưởng. Nay vào cửa mà đến, tự nhiên là thay đổi bên ngoài Lý Đạo Thiên, nay Khúc Vũ Trí lại một chút liền đem hắn nhận ra, đúng là để hắn có chút không nghĩ tới. Có điều cũng không quá để ý, càng không có phủ nhận Khúc Vũ Trí đối với mình xưng hô, trực tiếp hướng đi cái kia chống sách, đem chúng nó thu vào đạo cụ lan, Lý Đạo Thiên xoay người mà ra. Nếu đều chuẩn bị kỹ cảng, vậy thì đi thôi. Khúc Vũ Trí hí hít mắt, quả đoán đổi tới. Đinh Kiếm hơi thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng là cắn răng đuổi tới khúc vũ chí bước tiến. Tàng kiếm phái nguyên vốn là thuần túy kiếm tu tiên môn, có điều đợi mới phái chủ lục thiên tiền nhiệm sau đó đại lực cách tân, không bám vào một khuôn mẫu, đem tàng kiếm phái phân chia tỉ mỉ mấy cái phệ phái đi ra. Nguyên bản kiếm tu dòng chính bị quy nạp ở linh khí nhất là sung túc ngọn núi chính, thành tựu trong phái chân chính sức mạnh trung kiên, trực tiếp do lục thiên quản lý. Mà chiêu nạp tán tu thì lại thành tựu tàng kiếm phái cung phụng, do phó phái chủ tiết diễm quản lý, phân phối ở ba cái linh trên đỉnh núi độc lập trở thành một hệ thống, đại phương hướng trên, tiếp thu ngọn núi chính chỉ thị, chi tiết nhỏ trên tiết diễm định đoạn. Còn có còn lại hai tòa linh phòng, thuộc về trưởng lão đoàn, chủ yếu phụ trách đăng dược, pháp khí, pháp bảo, hậu cần điều động chờ công việc. Tỷ như toàn bộ tàng kiếm phái trong khu vực phố trợ, cơ bản đều do trưởng lão đoàn quản lý. Vì lẽ đó, tàng kiếm phái trưởng lão đoàn có thể nói trưởng quản toàn bộ tàng kiếm phái kinh tế mạch máu, thế nhưng vũ lực trên lại căn bản là không có cách với hắn hai cái phe phái lẫn nhau so sánh. Toàn bộ Tàng Kiếm phái chia làm ba cái phe phái, hỗ trợ lẫn nhau, phân công sáng tỏ, những năm gần đây phát triển cấp tốc, không chỉ dừng ép tới Thánh Thiên môn không thở nổi. Liền ngay cả quanh thân mấy cái tiên môn cũng là cảm giác được Tàng Kiếm phái ngày ấy ít dần tăng thực lực, bắt đầu có chút mơ hồ bất an. Ngày mai sẽ là Tàng Kiếm phái 3 năm một lần đại triều, lúc này Tàng Kiếm phái Sơn môn bên cạnh, từ lâu tụ đầy đoàn người. Có tu sĩ, có hài đồng, có điệu nhưng là rất tiến tĩnh, trật tự đúng là duy trì rất khá. Dù sao Cái kia trung quanh tuần tra Tàng Kiếm Phái tuần tra tiểu đội, không phải là nhìn chơi. Làm Lý Đạo Thiên mang theo khúc vũ chí cùng Đinh Kiếm lúc đến nơi này, lập tức có Tàng Kiếm Phái đệ tử tiến lên tiệt ngừng bọn họ. Đạo Hữu phía trước là Tàng Kiếm Phái địa vực, nếu như là trước tới tham gia đại triều, xin lấy ra tư cách lệnh bài. Nếu như không phải, xin mời Đạo hưu đi theo đường vòng, đa tạ Đạo hữu phối hợp. Lý Đạo Thiên nhíu mày, nay Tàng Kiếm Phái không trách mấy năm qua về mặt thực lực thăng nhanh như vậy, nhìn này tuần tra tiểu đội tố chất cũng là có thể thấy được một hai móc ra quan tam đa cho thân phận lệnh bài lý đạo thiên đưa tới mỉm cười nói đây là thân phận của ta lệnh bài ta là tới tham gia cung phụng tuyển dụng hai vị này là ta người hầu đều là võ giả dựa theo quý phái quy định cũng không cần lệnh bài tuần tra tiểu đội đội trưởng tiếp nhận lý đạo thiên trên tay lệnh bài trong tay ánh sáng lóe lên lệnh bài trên nhất thời lưu quang phân tán sau đó hội tụ thành một cái kiếm tự hưng lệnh bài là thật sự đạo hữu mời đến Nhớ tới xếp hàng lặng lặng chờ, không nên ồn ào ràng buộc tốt người người hầu. Tuần tra tiểu đội đội trưởng để xoay người lại phân lệnh bài cho Lý Đạo Thiên, lần thứ hai phân phó nói. Rõ ràng, đa tạ. Lý Đạo Thiên gật gật đầu. Tuần tra tiểu đội đội trưởng cũng không nhiều hơn nữa nói, chấp tay, tiếp tục chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Mà Lý Đạo Thiên mang theo khúc vũ trí cùng đinh kiếm, đi tới đoàn người đội ngũ phía sau, lặng lặng mà đứng, chờ đợi đại chiêu bắt đầu. Ba người bọn họ đến. Không có gây nên bất luận người nào chú ý, một vị nguyên anh kỳ tu sĩ mang theo hai vị tiên tiên cảnh giới người hầu, loại này tổ hợp ở Trung Châu phổ biến cực kỳ. Mà lý đạo Thiên nhưng là, tiểu có hứng thú quan sát tham gia đại triều đám người đến. Có thể nói, đây là hắn đi tới nơi này cái tu tiên thế giới sau, lần thứ nhất tham gia tiên môn đại triều. Tuy rằng nghe được nhiều, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, đồng thời tham gia, xác thực vẫn là lần thứ nhất. Nhìn đoàn người, lý đạo Thiên hiếp híp mắt, nhân số cũng không ít chỉ cần là tán tu liền có mấy trăm vị, có điều đại thể là kim đan kỳ nguyên anh kỳ chiếm đa số, hóa thần kỳ đúng là cực nhỏ ít ỏi, có điều song trưởng số lượng, mà những người mang theo vừa độ tuổi hài đồng đến gia trưởng cũng không ít, có điều ở những người tham gia cung phụng tuyển dụng tu sĩ trước mặt, nào dám ra cái gì thanh? đều là ở lại hài tử, tiến tính xếp hạng một bên, mà lý đạo thiên nhìn cái kia tàng kiếm phái đại trận hộ sơn nhưng là híp híp mắt, hắn mới vừa dùng thần thức thăm dò một hồi, đáng tiếc thần thức bị chặn lại rồi có điều này ngược lại là ở Lý Đạo Thiên trong dự liệu nhìn này tham gia đại chiêu tán tu Lý Đạo Thiên trong lòng có rất dự cảm mấy liệt ông ngoại cùng các câu có khả năng gia nhập tàng kiếm phái nếu như thật sự như vậy Lý Đạo Thiên tự nhiên là an tâm không ít nếu không thì này Trung Châu lớn như vậy biển người mê ngông phải tìm được bọn họ thật sự có điểm độ khó hơn nữa này Trung Châu có thể không giống Sùng Châu như vậy Lý Đạo Thiên thực lực tại đây Trung Châu vẫn là quá mức không đủ nói thật sự đối với này Lý gia. Lý Đạo Thiên muốn nói lớn bao nhiêu lòng trung thành mà, thật không? Thế nhưng, chỉ cần xem ở mẫu thân mức. Lý Đạo Thiên liền không thể chân chính dứt bỏ đi. Vì lẽ đó, lúc này mới có nảy trung châu hành trình. Nếu không thì, ở ma tinh trên bế quan đến vô địch hậu thế lại xuất quan, mới phù hợp nhất Lý Đạo Thiên tính cách. chương 114, Tiên Phẩm Linh Can Làm nắng nóng giữa trời thời gian, đại chiêu rốt cục bắt đầu. Chỉ thấy tàng kiếm phái đại trận hộ sơn mở ra hiểu rõ một cái vào miệng, lối vào. Hơn 10 vị tàng kiếm phái đệ tử nối đuôi nhau mà ra, ở cuối cùng đi ra, là ba đạo bay trên trời bóng người. Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, bên trong hai bóng người cũng còn tốt, hợp thể kỳ mà thôi, thế nhưng trung gian bóng người kia tỏa ra khí tức, nhưng là để Lý Đạo Thiên cảm thấy nhàn nhạt uy hiếp. Hợp thể bên trên, động hư kỳ. Dòng giã cao chính mình hai cái cảnh giới, lấy hiện tại quyền trượng linh hồn trồng chất uy lực, nên cũng là rất khó chiến thắng. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, tàng kiếm phái 19 trường Lao Vương thanh văn. Là lần này đại triêu người phụ trách chủ yếu. Không nhiều lời nói, ta hiện tại chính thức tuyên bố, đại triêu bắt đầu. Các vị tham gia cung phụng tuyển dụng đạo hữu, xin mời tùy tùng bên trái mới chấp sự đi đến kiểm tra. Vừa độ tuổi hài đồng các phụ huynh, thì lại dẫn dắt hài tử tùy tùng bên phải giang chấp sự đi đến kiểm tra. Vương Thanh Văn đứng lơ lửng trên không, âm thanh ở chân nguyên bao vây, nhàn nhạt, nhạt chuyển vào trong thai mọi người. Theo chỉ thị của hắn, đoàn người bắt đầu dựa theo chỉ thị bắt đầu hành động mà những người Tàng Kiếm Phái đệ tử thì lại bắt đầu giữ gìn nổi lên trật tự. Tuy tung cái kia họ phương hợp thể kỳ Tàng Kiếm Phái chấp sự Lý Đạo Thiên ở trong đội ngũ chậm rãi tiến lên, Làm bước vào Tàng Kiếm Phái đại trận hộ sân sau. Lý Đạo Thiên trong lòng hơi động, thần thức bắt đầu chậm rãi dò ra, chậm rãi bắt đầu tìm kiếm. Tàng Kiếm Phái linh mạch lan tràn sáu tòa linh phong, này mới chấp sự mang theo đám tu sĩ hướng về cung phụng thuộc về ba tòa linh phong bay đi. Mà nay một đường Lý Đạo Thiên cũng thật không dám đem thần thức tán quá mở có điều ngược lại cũng đem ven đường cảnh tượng đều nhớ vào đầu óc Đột nhiên, Lý Đạo Thiên trong lòng vui vẻ, ánh mắt lóe lên. Trương gia thất trưởng lão. Năm đó ở Lý Phủ bên trong đã đánh bại Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Lý Đạo Thiên cũng coi như là có chút thấn tượng. Chỉ thấy lúc này trương gia thất trưởng lão, là một cái tuần tra tiểu đội một thành viên, chính đang thi hành tuần tra nhiệm vụ. Nhìn thấy này trương gia thất trưởng lão, Lý Đạo Thiên tâm tình đúng là khá hơn nhiều. Bây giờ nhìn lại, suy đoán của chính mình sẽ không có sai Nói như vậy tới đây một chuyến cuối cùng cũng coi như không có đến không. Có thu hoạch Lý Đạo Thiên, một đường quá khứ, thân thức một đường đảo qua, rốt củ. Lý Đạo Thiên chấn động trong lòng. Đại cứu, Lý Vân Phong. Đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy lúc này Lý Vân Phong đi theo một vị tu sĩ hóa thần kỳ phía sau, hướng về sơn môn cửa bay đi, cũng không biết đi chấp hành nhiệm vụ gì. Lý Đạo Thiên không có lên tiếng, trên mặt vẻ mặt nhưng là hòa hoan không ít. Đội ngũ rất nhanh đi đến một cái trên cung điện. Tuy rằng không có gặp lại người quen, thế nhưng Lý Đạo Thiên nhưng là tâm tình ung dung không ít. Hiện tại hắn muốn nhìn nhất đến chính là mẫu thân Lý Vân Giao, tính toán một chút đã 16 năm không thấy. Thế giới này muốn nói ai đối với Lý Đạo Thiên quan trọng nhất, có thể nói chính là mẫu thân Lý Vân Giao. Điểm này từ Lý Đạo Thiên thôn loại kém nhất khẩu sữa mẹ thời điểm, cũng đã không cách nào thay đổi, toàn bộ hài đồng thời kỳ không có chăm sóc của mẫu thân cùng bảo vệ, hắn cũng không cách nào an ổn khỏe mạnh trưởng thành. Vì lẽ đó, đối với mẫu thân Mười mấy năm không thấy, Lý Đạo Thiên đấy lòng là khá là nhớ nhung. Các vị đạo hữu, đây là chắc linh điện. Mọi người trước tiên thử một chút linh căn cấp bậc. Nếu đều là bước lên tiên đạo người, như vậy linh căn cấp bậc tầm quan trọng cũng sẽ không cần ta nhiều lời. Linh căn cấp bậc từ vật phàm đạt đến tu luyện thấp nhất nhu cầu bắt đầu. Sau khi hạ phẩm, trung phẩm, lương phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm, thiên phẩm, tiên phẩm mỗi tăng lên trên một cái cấp bậc, tốc độ tu luyện liền thu được tăng lên cực lớn mà chỉ cần một ngày không thể thành tựu tiên đồ, trung quy vẫn là tuổi thọ có hạn. Linh căn cấp bậc nhìn như chỉ ảnh hưởng tốc độ tu luyện, thế nhưng thực chân chính ảnh hưởng to lớn nhất nhưng là một vị tu sĩ tu vi cảnh giới hạn mức tối đa. Như vậy cũng tốt so với một vị chỉ có vật phàm linh căn tu sĩ, mãi đến tận hắn tuổi thọ xong xuôi thời gian, có thể không có thể đến chút cơ kỳ, đều muốn đánh cái trước dấu chấm hỏi. Mà linh căn cấp bậc càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh, mỗi một lần tu vi cảnh giới đột phá đều sẽ mang đến sinh mệnh thăng hoa, tuổi thọ nhảy vọn, cuối cùng được lấy bước vào tiên đổ. Vì lẽ đó, chúng ta tàng kiếm phái tuy rằng Đại Triều không muốn cầu các vị đạo hữu có hay không xuất từ tà tông, có hay không tu vi cao tuyệt. Thế nhưng đối với linh căn cấp bậc, vẫn có yêu cầu thấp nhất, thấp nhất vì là lương phẩm linh căn, mới đủ để tiến vào ta tàng kiếm phái. Dù sao, tiên môn bên trong không thể tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, đi bồi dưỡng một vị tương lai thành tựu có hạn tu sĩ. Điểm này. Các vị đạo hữu tin tưởng cũng là có thể lý giải. Hơn nữa chúng ta tàng kiếm phái chắc linh trận, không chỉ dừng có thể kiểm tra linh căn cấp bậc, còn dung hợp cốt linh trận, có thể đồng thời kiểm tra linh căn cấp bậc cùng các vị đạo hữu cốt linh, để xác định tuổi tác số tuổi. Dù sao, linh căn cấp bậc cao thế, nhưng tuổi thọ không có mấy các đạo hữu, chúng ta tàng kiếm phái chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Vì lẽ đó lần này kiểm tra, bao nhiêu là gặp đối với các vị đạo hữu tư hận có chẳng đến, điểm này nếu như các vị đạo hữu có đấu kỵ hỷ Không muốn bại lộ, hiện tại còn có thể sớm lui ra. Phương Tử Xuân nói tới chỗ này, đặc biệt dừng một chút, nhìn trong đại điện mọi người, mãi đến tận mười mấy hô hấp sau, nhìn thấy mọi người không có phản ứng mới tiếp tục nói. Được rồi, nếu các vị đạo hữu không có lui ra ý tứ, như vậy hiện tại lao xin mời các vị đạo hữu duy trì thật trật tự, lần lượt tiến vào trắc linh trận. Làm linh căn cấp bậc kiểm tra hoàn thành sau, xuất trận thời gian, còn làm phiền một hồi, cùng một bên đệ tử báo lên ngài tôn danh cùng tu vi cảnh giới. Nay chủ yếu chính là vì thế đó, các vị đạo hữu gia nhập Tàng Kiếm phái sau, có thể càng tốt hơn sắp xếp chức vị cùng nhiệm vụ, vọng các vị đạo hữu có thể lượng giải." Phương Tử Xuân ngữ khí bằng thẳng, mặt mỉm cười giải thích tận kẽ, trong lời nói ngữ khí ôn hòa. Lý Đạo Thiên nhìn ra âm thầm gật đầu, không trách này Tàng Kiếm phái những năm này phát triển cấp tốc, này tầng quản lý ban ngành có thể a. Đám tu sĩ tự nhiên cũng không có ý kiến gì, mấy trăm người đội ngũ chậm rãi bắt đầu kiểm tra. Lý Đạo Thiên vị trí lại sau, Phía sau cũng là mười mấy vị tu sĩ, mọi người cũng đều chưa quen thuộc, hơn nữa ở tàng kiếm phái địa đầu, đúng là đều rất tiến tĩnh. Người thứ nhất kiểm tra chính là một vị cao gầy nam tu sĩ, chỉ thấy hắn bước vào chắc linh trận sau, chắc linh trận trận văn nhất thời nhấp nhóng con đường Linh Quang, hướng về trên người hắn hội tụ mà đi. Mấy hơi thở sau, linh trận ở ngoài một khối linh bi trên, do ánh Huỳnh quang tạo thành chữ viết hiện lên đến. Cốt linh, 234 Linh Can, Thượng Phẩm Cái kia cao gầy tu sĩ bước ra chắc linh trận ở ngoài, nhìn thấy kết quả này, trên mặt hiện lên từng kia từng kia ngạo nghễ, đi đến ghi chép tin tức tàng kiếm phái đệ tử trước mặt, thản nhiên nói, Ngụy Cảnh Trụ, tu vi cảnh giới, nguyên anh kỳ tầng thứ 9. Được rồi, đầu tiên chúc mừng vị sư huynh này thông qua kiểm tra, sư huynh xin chờ một chút sư đệ vậy thì vì người ghi chép thân phận lệnh bài tin tức. Ở chắc linh trận một bên là một vị nguyên anh kỳ tầng thứ ba tảng kiếm phái đệ tử, nhìn thấy Ngụy Cảnh Trụ tin tức sau. Trên mặt vẻ mặt càng thêm ôn hòa nói rằng, trên tay nhưng là bận bịu không nghỉ, từng sợi chân nguyên truyền vào thân phận lệnh bài bên trong, con đường linh văn tại người phân lệnh bài nổi lên hiện, sau đó ngưng tụ thành ngụy cảnh trụ tên cùng các loại thân phận tin tức. Sư huynh ngài cầm cẩn thận, sau đó mọi người liền là người trong nhà, có cái gì không hiểu, có thể nhiều liên hệ liên hệ, sư đệ tự nhiên là biết hoàn toàn đáp. Vậy làm phiền sư đệ. ngụy cảnh trụ chắp tay, hướng đi một bên mà lúc này người thứ hai tán tu tu sĩ đã bước vào chắc linh trận. Linh căn kiểm tra có điều có thứ tự tiến hành, mà lý đạo thiên nhìn tất cả những thứ này, nhưng là đúng thánh thiên môn có thể chống lại này tàng kiếm phái nhiều năm như vậy, đáy lòng hơi có suy nghĩ. Xem ra chính mình không có ngay mặt đối mặt, vì lẽ đó không có cảm giác được kỳ nguyên thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào, thế nhưng thực thánh thiên môn có thể ở Trung Châu đặt chân, còn có thể cùng hiện tại tàng kiếm phái đối kháng lâu như vậy, thực lực tuyệt đối là không thể coi thường. Chỉ là làm sao? Gặp gỡ cực lão. Ngay ở Lý Đạo Thiên tâm tư tung bay thời điểm, đoàn người đột nhiên rối loạn tương bừng. Lý Đạo Thiên nhất thời bị kéo về tâm thần, nhìn về phía Trắc linh trận nơi, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp mới vừa bước ra chắc linh trận. Chỉ thấy linh bi nổi lên hiện. Cốt linh, 226. Linh can, cực phẩm. Ngạch, vị này bà lão tư chất không sai a Lý Đạo Thiên nhìn cái kia 226 con số, không nhịn được ngần người. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ chân thành mà đi, đi đến cái kia ghi chép tin tức tàng kiếm phái đệ tử trước người, mỉm cười nói, thất diệp, tu vi cảnh giới, hóa thần kỳ tầng thứ nhất. T. Trong đại điện không nhịn được vang lên tiếng hít vào, phản phất trong không khí nhiệt độ đều bị hút đi mấy độ bình thường. Đặc biệt cái kia ngụy cảnh trụ, nhìn thất diệp ánh mắt không ngừng lóe lên, thật vất vả mới bình ổn lại. Vị này, vị sư tỷ này, ngài, ngài chờ, sư đệ vậy thì cho ngài ghi chép thân phận tin tức Cái kia tàng kiếm phái đệ tử nhìn Thất Diệp cái kia mê người dáng dốc, đáy lòng nhưng là có chút dối tung lên, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Thất Diệp che miệng nở nụ cười, phong thái mê người, nhất thời trong đại điện không ít nam tu sĩ nuốt một ngụm nước bọn. Chỉ là không biết vì sao, Lý Đạo Thiên nhìn nữ tu này sĩ, đáy lòng nhưng là cảm giác là lạ, không hề dao động, nhìn Thất Diệp ánh mắt lại như đang xem một cái lao yêu tình. Lại nói không này cốt linh kiểm tra cũng còn tốt, chỉ xem tướng mạo Lý Đạo Thiên còn không cái gì kinh ngạc cảm Thậm chí còn gặp kinh diễm một fan, hiện tại vừa nhìn này 226, lại nhìn này xinh đẹp răng rớt. Lý Đạo Thiên chỉ có thể thừa nhận, chính mình tuy nhiên đã đi đến thế giới này 20 mấy niên hoa, thế nhưng đối với tuổi tác quan niệm vẫn không có từ trước thế bên trong chuyển đổi lại đây. Đoàn người cũng không có bởi vì thất diệp mà dừng lại quá lâu, cái này tiếp theo cái kia tiếp tục kiểm tra xuống đi. Lý Đạo Thiên nhìn một chút, đại thể là hơn 100 tuổi Kim Đan Kỳ, cùng hơn 200 tuổi Nguyên Anh Kỳ cũng không có quá mức đặc sắc địa phương. Dù sao tán tu tháng ngày cũng không thật tốt quá, tài nguyên tu luyện khan hiếm tình huống, phần lớn thời gian nếu không buôn ba ở tham bảo trên đường, nếu không chính là tĩnh tu làm sao. So với ổn định dùng đan dược, mỗi bước gạo linh linh quả đại tiên môn đệ tử, tu luyện hoàn cảnh cùng tốc độ tu luyện, tự nhiên là không đến so với. Sau khi kiểm tra, mắt sáng điểm cũng là những người tu sĩ hóa thần kỳ, có điều so với cái kia thất diệp, vẫn là chênh lệch rất nhiều, cốt linh đều là đả sáu. 700 tuổi, tư chất cũng là không sánh được. những này đại thể là một ít diệt tiểu tiên môn bên trong lưu lạc đi ra, tiêu hao hết tài nguyên, thời gian sử dụng chồng tu vi chồng đến hiện tại, phỏng trừng cũng là tĩnh tu không xuống đi tới. lúc này mới đi ra ngoài tìm tìm cơ duyên. dù sao, theo tu vi cảnh giới tăng trưởng, tu luyện nhưng là càng ngày càng khó. theo đội ngũ chậm rãi tiến lên, rốt cục đến phiên lý đạo thiên, nhìn trước mắt chắc linh trận, lý đạo thiên đúng là trong lòng bình thản cực kỳ. nói thật sự từ khi chính mình cái kia tiện nghi cha mở ra chính mình linh căn phong ấn sau Lý Đạo Thiên vẫn đúng là không khảo nghiệm qua linh căn hơn nữa cái kia linh căn đối với Lý Đạo Thiên tới nói cũng không có gì tác dụng hấp không hấp thu linh khí đối với Lý Đạo Thiên tới nói đều không có gì nhiều quan hệ có u f b f f hắn này linh căn tác dụng ở hắn bước ra võ đạo nguyên đan kỳ thời gian liền đã trở thành có cũng được mà không có cũng được trang trí mà thôi vì lẽ đó nguyên thân kỳ thời gian Dung hợp tiến vào tử thần bản thể thời gian, Lý Đạo Thiên cũng không có gì cảm giác, có điều là thêm gấm thêm hoa ngoạn ý. Có điều, hiện tại này Linh Căn có thể nói đã cùng tử thần bản thể hòa làm một thể, cũng không giống luyện khí tu sĩ như vậy, hóa thành Nguyên Anh, cũng không biết này chắc Linh Trận có thể hay không chắc đi ra. Nếu như không thể chắc đi ra, dẫn đến không thể tiến vào này tàng kiếm phái, vậy thì có điểm lúng túng. Đặc biệt nhìn thấy đại cứu Lý Vân Phong sau đó, Lý Đạo Thiên càng muốn vào vào này tàng kiếm phái tìm kiếm lý ra người đấy lòng nghĩ tâm sự lý đạo thiên nhưng là trên mặt bình thản chậm rãi đi vào chắc linh trận đứng lại tùy ý chắc linh trận ánh huỳnh quang hướng về chính mình tụ tập mà tới mà ở chắc linh trận ở ngoài khúc vũ trí cùng đình kiếm nhưng là có chút phức tạp nhìn lý đạo thiên một đường đi tới bọn họ đều không có lên tiếng chỉ là lẳng lặng tiếp thu lý đạo thiên sắp xếp tùy tùng lý đạo thiên bây giờ nhìn đến lý đạo thiên lại là tới tham gia tàng kiếm phái cung phụng tuyển dụng bọn họ cũng là có chút không tưởng tượng nổi Có điều trong cơ thể đã bị Lý Đạo Thiên rơi xuống võ hồn ấn, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt, tùy tùng Lý Đạo Thiên bước chân. Lý Đạo Thiên đứng ở chắc linh trận bên trong, có chút ngạc nhiên quan sát chắc linh trận. Đột nhiên chắc linh trận ánh hình quang đại thịnh, toàn bộ chắc linh trận trận văn đều là sáng lên, từng trận gợn sóng không ngừng từ chắc linh điện bên trong tản ra đi ra ngoài. Tình cảnh này, không chỉ dừng chấn kinh rồi tới tham gia tuyển dụng mọi người, càng làm cho Phương Tử Xuân cũng là trường lớn hai mắt, đầu góc bị chấn kinh đến dừng một chút có điều phương tử xuân đến cùng là hợp thể kỳ tu sĩ, hầu như trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, cao giọng hô, chúng đệ tử nghe lệnh, phong điện, các vị đạo hữu, cấm chỉ tất cả tin tức truyền ra ngoài, nếu không thì giết chết không cần luận tội. phương tử xuân không chỉ dừng trong tay phải trận bàn lấy ra, phong tỏa chắc linh điện, trong tay trái đưa tin phủ cũng là liên tục đánh ra, trực tiếp hướng về phó phái chủ linh phong đánh tới, thậm chí liền ngay cả bên trên ngọn núi chính cũng đánh ra một đạo đưa tin phủ, thực không cần hắn đưa tin. Cung Phụng tuyển dụng tòa này, Linh Phong trên chắc Linh Điện động tĩnh, hầu như đang chấn động truyền ra trong nháy mắt, liền đã kinh động Lục Thiên, Tiết Diễm cùng tàng Kiếm phái các trưởng lão. Bên trên ngọn núi chính, Lục Thiên Chính đang trong chủ điện nghe bế quan lấy để tích lũy các loại vấn đề, cũng có trật tự từng cái từng cái giải quyết. Ở hắn phía dưới là mười mấy vị trưởng lão và mấy chục vị ngọn núi chính quản sự. Đột nhiên một đạo gợn sóng truyền đến, để hắn ngẩn người, sau đó đột nhiên sắc mặt thay đổi. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Sự vụ trước tiên mà tạm dừng. Từ chủ tọa bên trên đứng lên, Lục Thiên thân hình một trận mơ hồ, theo tiếng nói mà rơi, bóng người của hắn đã biến mất ở trước mắt mọi người. Chủ điện bên trong, mấy vị trưởng lão đầu tiên là sửng sở, sau đó cảm thụ gợn sóng kia, cũng là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đều là hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chú một chút, trên người chân nguyên vận chuyển, thân hình cũng tùy tùng Lục Thiên đồng thời biến mất ở trong chủ điện. Mà cung phụng tương ứng ba tòa linh phong cao nhất ngự kiếm phong trên. Một tòa đại điện sừng sững ở đỉnh núi, quấn quanh ở trong mây mù, trong đại điện một bóng người xinh đẹp ngồi khoanh chân, hấp thu tụ linh trận hội tụ đến linh khí, chính đang tĩnh tu. Đột nhiên, một cơn chấn động truyền đến, để ở tĩnh tu bên trong tiết diễm như nhíu mày, sau đó nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt kinh hỉ, cả người đỏ đậm lóe lên, thân hình tiêu tan ở bên trong cung điện. Hình ảnh trở lại Trắc Linh điện, Trắc Linh trong trận gợn sóng rốt cục cũng ngừng lại, Trắc Linh trận trên trận văn ánh sáng cũng là bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống. Toàn bộ chắc linh điện yên lặng như tờ, coi như phương tử xuân không có mệnh lệnh, trước tới tham gia tuyển dụng các tán tù, chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế. Đều là nhìn chắc linh trận bên trong Lý Đạo Thiên, ánh mắt có chút dại ra. Mà lúc này, chắc linh trận ở ngoài linh bi bên trên, rốt cục cho thấy Lý Đạo Thiên kết quả khảo nghiệm. Cốt linh, 24, linh can, tiên phẩm. Không có kinh ngạc thốt lên, toàn bộ chắc linh điện bên trong tu sĩ, nhìn linh bi trên vài chữ, đầu góc trống, giống, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Chương 115: Gia nhập tàng kiếm phái. Vụ. Trắc linh điện bên trong không gian hơi chấn động, một vệ sáng lướt qua, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trắc linh điện bên trong. Chính là cách đến xa nhất, thế nhưng là làm đến nhanh nhất Lục Thiên, vừa tiến vào trắc linh điện, ánh vào Lục Thiên trong con ngươi chính là cái kia linh bi trên cái kia liễu linh ánh huỳnh quang chữ viết. "Nhất thời, Lục Thiên con ngươi sáng ở. "Vụ." Nhẹ nhàng vang vọng lại vang lên, một đạo xích quang lướt qua, tiết diệm bóng người theo sát Lục Thiên sau. Đồng dạng, làm tiết diễm nhìn thấy linh bi trên cái kia chữ viết thời gian con ngươi cũng là sáng ngời. Ông ong ong Sau đó mà đến chính là tàng kiếm phái một cách trưởng lao, đều là nhìn linh bi trên chữ viết, có chút ngần người. Tiên phẩm linh can. Cách chắc linh trận gần nhất khúc vũ trí cùng đinh kiếm, cũng sớm đã trận mắt ngoát mộn. Chắc linh trận bên trong lý đạo thiên tự nhiên là cảm giác được người đến, cảm thụ cái kia cái thứ nhất bước vào chắc linh điện trung niên nam tu sĩ, lý đạo thiên trong lòng lo lắng so với kỳ nguyên còn mạnh hơn khí tức, xem ra hẳn là tàng kiếm phái phái chủ lục thiên không chạy, ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, thực sự không được liền rời đi liền được. đại thừa kỳ đánh là khẳng định đánh không lại, có điều lý đạo thiên muốn chạy, có thể đuổi theo lý đạo thiên đại thừa kỳ nên không nhiều, điểm này là mang theo kỳ nguyên chạy đi trên đoán ra được. cái này cũng là lý đạo thiên dám như thế gọn gàng dứt khoát đến tàng kiếm phái sức lực, có tốc biến tồn tại, trận pháp muốn nhốt lại lý đạo thiên đã trở thành ảo tưởng. Hơn nữa hư thiểm khoảng cách cực dài xuyên qua không gian, đánh không lại, ta chạy trốn quá. Đấy lòng động kế vặt, Lý Đạo Thiên bước ra chắc linh trận, nhìn một chút linh bi trên chữ viết, nhắc lên lông mày. Tiên phẩm. Cũng không biết là nguyên bản chính mình linh căn chính là như vậy, vẫn bị tử thần bản thể dung hợp, hình thành nguyên thân một phần sau sản sinh dị biến. Có điều cũng không đáng kể, linh căn cấp bậc cao đến đâu đối với hiện tại Lý Đạo Thiên tới nói, đều là có cũng được mà không có cũng được đồ vật duy nhất ảnh hưởng chính là rất có thể sẽ hạ thấp nguyên thân một điểm cường độ cũng không phải đặc biệt để ý lý đạo thiên đi đến đăng ký tư liệu tàng kiếm phái đệ tử trước mặt mỉm cười nói lý đạo thiên tu vi cảnh giới hóa thần kỳ tầng thứ hai cái kia tàng kiếm phái đệ tử ngơ ngác nhìn lý đạo thiên sửng suốt hai ba cái hô hấp mới phản ứng được đầy mặt kích động nói vị sư huynh này chờ lập tức lập tức rất nhanh một bên cao giọng nói đệ tử kiếp nhưng là tay đều có chút run Mấy hơi thở sau mới cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Mà theo Lý Đạo Thiên tu vi cảnh giới báo ra, trong đại điện mọi người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, có điều nguyên bản một ít ánh mắt ghen tị đã từ từ mở đi. Người hầu cự lớn đến hoàn toàn không thể so sánh thời điểm, mọi người lòng ghen tị ngược lại sẽ bị áp chế lại. Đừng nói trong đại điện tán tu, 24 tuổi hóa thần kỳ, liền ngay cả Lục Thiên cũng là đấy lòng dung dung, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt thật giống đang nhìn cái gì yêu nghiệt như thế. Mà hắn một bên tiết diễm. Nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt dường như muốn ăn đi hắn như vậy. Sư Minh, người này nhất định phải ở lại ta cung phụng điện, ai cũng không cho. Tiết Diệm hiếp hiếp mắt, nhìn Lý Đạo Thiên, hướng về Lục Thiên kiên quyết truyền âm nói. Sư muội, đừng tùy hứng, cũng đừng nóng lỏng, 24 tuổi hóa thần kỳ, toàn bộ Trung Châu bao nhiêu năm không từng xuất hiện, ngươi cũng rõ ràng. Còn có này Linh Căn cấp bậc, chỉ sợ đây là lai lịch không cạn A. Ta thậm chí hoài nghi, hắn có phải là đến từ Tiên Phủ. Vì lẽ đó tạm thời khỏi nói quá nhiều, để vi huynh trước tiên thăm dò để lại nói, nếu như vị đạo hữu này là thật sự thành tâm muốn gia nhập chúng ta tàng kiếm phái, cái kia thấp nhất cũng tất nhiên là trưởng lao cấp đãi ngộ. Lục Thiên cười khổ truyền âm nói, chính mình người sư muội này có lúc phát điên lên, hắn cũng đau đầu, hiện tại này Lý đạo thiên lại còn là ở cung phụng tuyển dụng bên trong bị phát hiện, e sợ sư muội cửa ải này có chút khó làm. Quả nhiên, Lục Thiên truyền âm mới vừa ngừng, Tiết Diễm truyền âm đã ở bên tai của hắn nổ lên. Sư Minh. Ngươi xem một chút nơi này là nơi nào nói sau đi, ở địa bàn của ta, ta quyết định. Sư Muội, Sư Minh đừng nói, coi như là trưởng lão, vậy cũng là ta cung phụng điện trưởng lão, những năm này ngươi vì mở rộng thế lực, đem những này lung ta lung tung tán tu đều cột cho ta quản lý, làm cho ta thời gian tu luyện đều thiếu. Thậm chí còn đem trưởng lão đều quy nạp đến điện trưởng lão, giúp ngươi quản lý toàn bộ hậu cần, hiện tại ta này cung phụng điện đại đại nho nhỏ rửa cả vào ta một người gánh. Không nữa tìm một người đến giúp ta, ta có thể cái gì đều mặc kệ. Lần này vị này lý đạo thiên nếu như xác định không thành vấn đề, chỉ có thể là ta cung phụng điện người. Ta nói. Không phải, sư muội ngươi nói chuyện muốn giảng đạo lý A. Ta không phải để 17, 18, thập cửu trưởng lão ở cung phụng điện phụ trợ ngươi sao. Làm sao liền thành, cung phụng điện từ trên xuống dưới liền dựa vào một mình ngươi gánh. Liền ba người bọn hắn. Hắt tay trưởng quỹ làm được so với ta cũng còn tốt. Liền ngay cả 3 năm một lần cung phụng tuyển dụng đều muốn thay phiên đến. Thảo. Cái cuối cùng tên là đầu, trực tiếp ở Lục Thiên trong thai nổ tung, chấn động đến mức Lục Thiên đầu góc vang lên loang loáng. Sư muội, ta mặc kệ. Nếu không thì ngươi liền chính mình đem cung phụng điện cũng quản lý, ta muốn bế quan tĩnh tu kim ô thu. Được được được, sợ ngươi rồi, đều ngàn nhiều tuổi người, trả lại như thế nào? Ân. Khắc khắc. Ta trước tiên đi thăm dò đệ. Thăm dò đệ. Thu hồi truyền âm. Lục Thiên chậm rãi đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt, một đường quá khứ, những tán tu kia đều là bị bất chi bất giác đẩy hướng về hai bên, lúc này chúng tán tu mới phát hiện trong đại điện lại nhiều hơn không ít người. Đệ tử tham kiến phái chủ đại nhân. Lúc này, toàn bộ trong đại điện tàng kiếm phái đệ tử cũng được, chấp sự cũng được, mới phản ứng được, hướng về Lục Thiên một gối quỳ xuống cao giọng hô. Miễn lễ, mọi người trước tiên bận biểu thật trong tay sự, không cần đa lễ. Lục Thiên hướng về các vị tàng kiếm phái đệ tử cùng chấp sự gật gật đầu Để ép ép tay, ôn hòa nói xong, mới quay đầu nhìn về phía lý đạo thiên, ngự khi ôn hòa, đầy mặt mỉm cười nói rằng, vị tiểu hữu này, có thể hay không chuyển sang nơi khác hiệp đàm hiệp đàm, đúng, đồng thời nói chuyện, tiết diễm từ một bên chen lời nói, lý đạo thiên nhìn hai người này, hơi nhao mắt, cười nhạt, không thành vấn đề, tiểu hữu, xin mời, lục thiên đưa tay về phía trước mời nói, lý đạo thiên gật gật đầu, cũng không có từ chối, đi về phía trước, trong đại điện các tán tu. Nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt phi thường phức tạp, có được ao, có hạ, có không căm lòng. Đặc biệt cái kia Ngụy Cảnh trụ, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, lóe qua từng tia từng tia quỷ dị. Mà cái kia Thất Diệp cũng là đầy mặt mỉm cười, ánh mắt lóe lên, rũa ra đầu lưỡi, liếm môi một cái. Tàng Kiếm phái bên trên ngọn núi chính trong chủ điện, ba bóng người bước vào. Tiểu Hữu mời ngồi. Lục Thiên ngồi trên chủ tọa bên trên, chỉ vào một bên chiếc tọa, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, "Lý Đạo Thiên nhấc lên lông mày, ngược lại cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Mà Tiết Diễm đúng là không hề ngồi xuống, đứng ở Lý Đạo Thiên phía trước, hứng thu tràn đầy trên dưới đánh giá Lý Đạo Thiên. Tiểu Hữu đừng hiểu lầm, vì sao lại đơn độc định ngày hẹn, tiểu Hữu nên cũng là trong lòng nắm chắc. Trong chúng ta châu bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tiên phẩm linh căn thiên kiêu, vì lẽ đó ta đoán tiểu Hữu ngài đến từ tiên phủ, đúng không? Lục Thiên nhìn Lý Đạo Thiên, trong lời nói rất là khẳng định. Mỗi một cái tiên môn, mỗi một lần xuất hiện thiên phẩm đệ tử đều sẽ như nhặt được chí bảo càng khỏi nói ngàn năm khó gặp cao cấp nhất tiên phẩm linh căn Làm sao có khả năng thả ra tham gia chính mình này, trung châu bên bờ tiểu tiên môn. Vì lẽ đó, Lục Thiên suy đoán Lý Đạo Thiên Cực có khả năng là ra đến rèn luyện tiên phủ đệ tử. Cũng chỉ có tiên phủ, mới có thể có thực lực như thế bồi dưỡng một vị tiên phẩm linh căn cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Tiên phủ? Không phải. Lý Đạo Thiên nhắc lên lông mày, xem ra này Lục Thiên nên chính mình não bù ra hiểu lầm gì đó. Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút cũng không có theo lục thiên hiểu lầm nói tiếp, mà là thành thực nói rằng, một cái tảng kiếm phái mà thôi, còn không cần thiết để lý đạo thiên đi chơi tâm kế. Mà trọng yếu nhất, đại cứu nếu tại đây tảng kiếm phái, như vậy ông ngoại mọi người nên cũng là rất lớn xác suất tại đây tảng kiếm phái. Thậm chí ngay cả mẫu thân cũng vậy. Nếu là tìm đến người, chung quy muốn gặp mặt quen biết nhau, chơi quá nhiều tâm cơ, không bằng 7 phần thật 3 điểm giả đến hay lắm. Không phải. Lục thiên bên kia vẫn không có kinh ngạc, Tiết diễm nhưng là trước tiên kinh ngạc thốt lên lên. Hừm, thực này có thể tính là ta lần thứ nhất bước vào Trung Châu, lần này tham gia quý phái tuyển dụng cũng là ôm mục đích đến, nếu như quý phái không có ta phải tìm, ta xoay người sẽ đi. Lý đạo thiên đầy mặt chân thành nói rằng, nguyên bản còn dự định biết điều chậm rãi điều tra tìm kiếm, không nghĩ tới này không cái gì dùng linh can, nhưng là đem mình đẩy hướng về phía đầu sông gió, vậy cũng chỉ có thể sửa lại một chút kế hoạch. Người toán đều là không bằng thiên toán A. Không biết tiểu hữu ngươi dự định tìm tìm cái gì đây? Lý Đạo Thiên lời nói để Lục Thiên đấy lòng khẽ động, lần thứ nhất bước vào Trung Châu. Phái chủ, ta muốn tìm mấy người, bọn họ hiện tại rất khả năng là các ngươi tảng kiếm phái cung phụng. Ồ, tiểu hữu, không biết mấy người này cùng ngươi quan hệ là? Lục Thiên lời còn chưa dứt, hơi dừng lại một chút, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Lý Đạo Thiên. Kẻ thù! Lý Đạo Thiên hiếc hiếc mắt, khẽ mỉm cười hồi đáp nói, trong chủ điện hơi một tĩnh. Lục Thiên trên mặt nụ cười càng thêm thịnh thịnh, nhìn Lý Đạo Thiên cười nói, tiểu hưu đây là tới ta tàng kiếm phái trả thù. Hừng, tìm các ngươi trong phái mấy vị tu sĩ cứu. Lý Đạo Thiên ngón tay go go ghế dựa tay vị, mỉm cười lần thứ hai hồi đáp. Ha ha ha, tiểu hưu nói giỡn, nếu tiểu hưu không phải vì gia nhập ta tàng kiếm phái, cái kia lục Mẫu cũng sẽ không cường để lại. Lục Thiên hiếp hiếp mắt, mặt tươi cười nhìn Lý Đạo Thiên. Sư Minh, tiết diễm ở một bên nhìn ra có chút cao mày. Tiên phẩm linh căn như vậy yêu nghiệt thiên tài, sư huynh dự định liền như vậy đuổi ra ngoài. Lý đạo thiên lẳng lặng nhìn về phía lục thiên, rốt cục vẫn là rõ ràng, chơi tâm cơ mình quả thật không thể cùng những này lao yêu quái lẫn nhau so sánh. Phái chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, thực lần này tham gia quý phái tuyển dụng. Chủ yếu chính là tìm kiếm ông ngoại của ta mọi người, vì lẽ đó nếu như ngoại công ta mọi người nếu như đúng là quý phái cung phụng, như vậy tại hạ gia nhập quý phái cũng cũng không sao. Đi hiện tại khẳng định là không thể đi. Này lục thiên sợ là sẽ không để cho chính mình như vậy dễ dàng đi liền không nói, ông ngoại cùng mẫu thân còn không tìm được, lý đạo thiên đáy lòng cũng an không tới. Như vậy, tại đây tàng kiếm phái là một khi này gián điệp cũng không sai. Ồ, lại là có chuyện như vậy. Nghe lý đạo thiên từng nói, này ngược lại là thật sự để lục thiên có chút mặt người, quay đầu nhìn về phía tiết diễm hỏi, sư muội người nơi đó có cung phụng ghi chép không? Cho tiểu hữu nhìn. Ê, thẻ ngọc này bên trong, có sở hữu ghi chép. Tiết diễm trên tay lưu Quang nẹ qua, một khối thẻ ngọc ở trên tay hiện lên, hướng về Lý Đạo Thiên đưa tới. Lý Đạo Thiên trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng là duy trì bình tĩnh, hai tay tiếp được thẻ ngọc, cầm tới, thần thức trong nháy mắt tiến vào trong ngọc giản. Lượng lớn tin tức nhất thời hiện lên, ở Lý Đạo Thiên trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Đột nhiên, Lý Đạo Thiên trên mặt không nhịn được vui vẻ. Sau đó lại chìm xuống. Ông ngoại cùng đại cứu mọi người, quả nhiên tại đây tàng kiếm phái bên trong. Thế nhưng, này trong ngọc giản. Không có mẫu thân tin tức. Lao nương A. Phái chủ đại nhân, xin hỏi thẻ ngọc này bên trong, đã là tất cả nhân viên tin tức sao? Ngoại trừ lần này tham gia tuyển dụng, vẫn không có ghi vào, sở hữu cung phụng đều tại đây. Lục thiên vẫn không nói gì, tiết diễm đúng là cướp nối liền nói. Từ vừa nay đến hiện tại, vẫn chính là sư huynh cùng lý đạo thiên lại nói, tiết diễm cảm giác mình phảng phất không còn tồn tại cảm bình thường. Nếu như nếu không nói biểu hiện một chút, chờ sau đó sợ là lý đạo thiên lại bị sư huynh cấp đi. Tiểu hữu là còn có không tìm được người. Lục Thiên ánh mắt lóe lên, hướng về Lý Đạo Thiên mở miệng hỏi. Hừm, không biết phái chủ cảm thấy, tại hạ có hay không phù hợp quý phái chiêu thu cung phụng tiêu chuẩn. Lý Đạo Thiên cười hỏi, nếu này tàng kiếm phái sớm muộn là muốn đối đầu, như vậy trước tiên thăm dò để cũng không sai. Hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp giàn xếp thật ông ngoại bọn họ, vì lẽ đó này tàng kiếm phái tạm thời là không thể không lưu lại. Tiểu hữu, thật giống đến hiện tại, còn chưa nói ngươi xuất xứ đây. Lục Thiên rửa vào hướng về lưng ghế rửa, ngón tay gõ lên tay vị. Sùng châu, vạn đù tông, Lý ra. Lý Đạo Thiên cười nhạt, nửa thật nửa giả nói rằng. Cái gì? Tiết diễm một tiếng thét kinh hãi lối ra, mở miệng. Sùng châu chỗ đó, có thể ra yêu nghiệt như thế. Tiểu hữu, ta tảng kiếm phái thành mời ngươi gia nhập, chỉ cần ngươi gật ngụ, tảng kiếm phái người thứ hai mươi trưởng lão vị trí, chính là ngươi. Lục Thiên nhìn Lý Đạo Thiên, ánh mắt chân thành. Nhưng trong lòng là ý nghĩ và ngàn. Nếu như người trưởng lão này vị trí vẫn chưa thể lưu lại Lý Đạo Thiên, vậy thì hơn nữa Pháp Bảo, Thiên Tài địa Bảo, Đạo Lữ. Được. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, đồng ý. Lục Thiên tâm tư còn không chuyển xong, liền bị Lý Đạo Thiên đáp ứng cho chỉnh đến mọi người. Sư Minh, nếu Lý Đạo Thiên đã đáp ứng rồi, vậy ta vậy thì dẫn hắn đi cùng Phụng Điện tiếp tục ghi chép thân phận tin tức, gặp lại. Mặc kệ Lục Thiên làm sao, Tiết diễm nhưng là trực tiếp kéo Lý Đạo Thiên, hướng về chủ điện ở ngoài liền bay ra ngoài. sư Lục thiên nhìn tiết diệm bóng lưng, bất đắc dĩ cười cận, có điều nhưng cũng không từ chối. Cái này lý đạo thiên lai lịch còn có đợi điều tra chứng, ở cung phụng điện quan sát quan sát cũng vừa hay, trước tiên theo sư muội làm ẩm ý đi thôi. Tuy rằng từ chất lịch thiên, thế nhưng như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là hóa thần kỳ tầng thứ hai mà thôi. Điểm này, từ lý đạo thiên tiến vào chủ điện bắt đầu, lục thiên liền vẫn dùng thần thức tra xét, tuy rằng cái kia thân khí tức có chút kỳ quái, thế nhưng tu vi cảnh giới tuyệt đối không sai được. Kiếm nhất. Trong bóng tối tra một chút, lần trước thám tử danh sách, thuận tiện đều đồng thời xử lý sạch sẽ đi. Vâng, phái chủ. Một bóng người từ trong hư không đạp đi ra, khắp toàn thân tỏa ra nhàn nhạt khí tức, như có như không, nếu không là tập trung thần thức khóa chặt, căn bản nhận biết không được. Về song lục thiên lời nói, này kiếm nhất thân hình liền lần thứ hai trốn vào trong hư không. Kiếm nhị, đi một chuyến súng châu, tra một chút này vạn đu lý ra. Phải, phái chủ. Lại là một bóng người, bước ra hư không. Sau đó trở về hư không. Kiếm tam, ta cho ngươi chuyển đi cung phụ điện. Rõ ràng. Phái chủ. Lại một bóng người xuất hiện, sau đó lần nữa biến mất. Chủ điện lần thứ hai yên tĩnh lên, chỉ còn dư lại ở chủ tọa bên trên lục tiên. Sắc mặt bình thản, ngón trỏ không ngừng gõ lên chủ tọa tay vị. Đùng. Đùng. Đùng. Thánh thiên, thiên lôi, thủy nguyệt, phi tinh. Phát triển chướng ngại vật quá nhiều rồi a chương 116, cung Phụ điện huyện kiếm phong. Tàng kiếm phái, ngự kiếm phong tức là thành tiểu cung phụng điện ngọn núi chính, cũng là tiết diễm tính tu nơi, này cung phụng điện tuy rằng trên danh nghĩa có 3 tòa linh phong. Ngự kiếm phong, huyễn kiếm phong, tư kiếm phong. Thế nhưng trên thực tế này ngự kiếm phong vẫn là thành tiểu tiết diễm tư nhân động phủ giống như tồn tại, ngoại trừ có chuyện quan trọng thời gian trưởng lão có thể tiến vào. Hán thời điểm, ai muốn là không có chuyện gì tiến vào này ngự kiếm phong, làm phiền tiết diễm tính tu, vậy coi như hiểu được dễ chịu. Thanh tạ Tàng Kiếm phái thực lực xếp hạng thứ hai người, Cung Phụng điện điện chủ, Tiết Diễm ở Tàng Kiếm phái địa vị có thể tưởng tượng được. Lúc này, Ngự kiếm phong bên trên Cung Phụng điện trong chủ điện, Tiết Diễm ngồi ở chủ tọa bên trên, phía dưới là Lý Đạo Thiên cùng ba vị phụ trợ quản lý Cung Phụng điện, Tàng Kiếm phái trưởng lão. Tiết Diễm nhìn Lý Đạo Thiên, trong trong mắt mang theo từng tia từng tia hiếu kỳ, nếu không là Lý Đạo Thiên là mang nghệ tiến vào phái, lấy Lý Đạo Thiên linh căn cấp bậc, căn bản lưu không tới thủ hạ mình chỉ sợ là cũng bị sư huynh thu làm đệ tử cuối cùng, xem là phái chủ người nối nghiệp đến bồi dưỡng. tin tưởng ba vị trưởng lão cũng nghe được tiếng gió, có điều ta vẫn là giới thiệu một chút. vị này chính là Lý Đạo Thiên, từ hôm nay trở đi sẽ là chúng ta cung phụng điện người thứ bốn trưởng lão, cũng là chúng ta tàng kiếm phái người thứ hai mươi trưởng lão. cho tới vì sao Lý trưởng lão vì sao có thể lấy này tu vi cảnh giới thành vì chúng ta tàng kiếm phái trưởng lão, đại gia trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, không thể truyền ra ngoài. Ba vị trưởng lão, các ngươi khoảng thời gian này ít nhất phải có một người phụ trách mang lý trưởng lão quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh, còn Tân Chiêu cung phụng trước hết để lý trưởng lão quản lý, vừa vận luyện tay nghề một chút. Còn có một vấn đề chính là, lý trưởng lão người nhà ngay ở chúng ta cung phụng điện, 10 thất trưởng lão, ngươi trước tiên mang lý trưởng lão đi tìm người. Lại có thêm chính là, lý trưởng lão ngươi thân phận trưởng lão sẽ ở cuối tháng này, cũng chính là sau 13 ngày cung phụng điện trong đại hội công bố. Cái cuối cùng Đây là thân phận của ngươi lệnh bài cùng ta truyền âm Ngọc bội, nếu như bình thường có vấn đề gì, cũng có thể hỏi ta." Tiết Diệm nói xong, một tấm lệnh bài cùng ngọc bội hướng về Lý Đạo Thiên bay tới. Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, tiếp nhận lệnh bài, hướng về Tiết Diệm chắp tay nói: "Cảm ơn phó phái chủ." Lệnh bài xem ra ngược lại cũng đơn giản, chính diện một cái kiếm tự, sau lưng một thanh phi kiếm phù điêu, mặt trên con đường linh văn né qua, lưu quang phân tán. Trên ngọc bội khắp từng đóa từng đóa lửa khói, sau lưng có một cái đỏ đậm diễm tự. Trước tiên như vậy đi, ta muốn tĩnh tu, các ngươi đi xuống đi. Tiết diễm sắp xếp xong, liền bắt đầu đổi người. "Phải." Lý Đạo Thiên cùng ba vị trưởng lão đồng thời đáp. Huyền Kiếm Phong trên, Lý Đạo Thiên theo ba vị trưởng lão rơi vào huyễn Kiếm Phong trên sơn núi. "Lý trưởng lão, này huyễn Kiếm Phong chính là cung phụng điện chủ yếu làm công nơi, mà Sở Hữu cung phụng cũng là ở tại Huyền Kiếm Phong bên dưới. Mà Sở Hữu cung phụng nơi ở tin tức, cũng đều chứa đựng tại đây Huyền Kiếm Phong sơn núi ở ngoài điện bên trong." Mười thất trưởng lão Phan Phong hướng về Lý Đạo Thiên giới thiệu, ngựa khi đúng là khá là hòa khí. Thì ra là như vậy, làm phiền mười thất trưởng lão. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, này tàng kiếm phái phân công đúng là rất sáng tỏ. Không cần khách khí, Lý trưởng lão tư chất nghịch tiên, sợ là không cần mấy năm liền vượt qua ta chờ đợi. 24 tuổi hóa thần kỳ. Hậu sinh khả quý A. Phan Phong sờ sờ dâu mép, thở dài nói, ánh mắt có chút phức tạp. Phan trưởng lão quá khen rồi, không trưởng thành thiên tài, chỉ đến như thế. Hóa thần kỳ mà thôi. Lý Đạo Thiên cười nhạt, trên mặt rất là bình tĩnh. Lý trưởng Lao đúng là khiêm tốn, đi thôi, ta trước tiên mang Lý trưởng Lao đi thăm dò tuân thân nhân ngươi ở lại vị trí tin tức. Nói vậy Lý trưởng Lao nên cũng là nóng ruột. Xác thực, vậy trước tiên cảm ơn Phan trưởng lão. Hai người trong lời nói, Huyên Kiếm Phong ở ngoài điện đã đến, lui tới cung phục môn, nhìn thấy ba vị trưởng lão, đều là cùng kính không người chắp tay. Cửa điện lớn ở ngoài đóng giữ, là hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Tham kiến ba vị trưởng lão Hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ Thân mang tàng kiếm phái đệ tử chế tạo áo bào Áo bào trước ngực thêu một tấm la vàng Phan Phong mỉm cười gật đầu liền mang theo Lý đạo thiên đi về phía trước Mà thập bắt trưởng lão Trần Tử Phương Cùng 19 trưởng lão Vương Thanh Văn Nhưng là tập mãi thành quen đi về phía trước Đối với hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ Không có quá mức lưu ý Có điều hai vị này nguyên anh kỳ tu sĩ Tối đầu cũng là không nhìn thấy Huyến kiếm phong ở ngoài điện Thành tự cung phụng bình thường nhiệm vụ nhận giao tiếp vị trí, tự nhiên là náo nhiệt vô cùng. Mà Lý Đạo Thiên vừa bước vào nơi này, liền lập tức nhấc lên lông mày. Lại là người quen. Triệu Kinh Nguyệt, Nguyễn Linh, Nhạc Thành cùng Lục Trường An. Cái này tổ bốn người đúng là mạng lớn A. Lúc này bốn người này chính đang ở ngoài điện bên trong nhiệm vụ trước quầy đứng xếp hàng, chuẩn bị giao nhận nhiệm vụ, nhìn các nàng phong trần mệt mỏi răng dấp, hẳn là mới vừa hoàn thành nhiệm vụ gì trở về. Ba vị trưởng lao đến. Tự nhiên là làm cho cả ở ngoài điện đều dừng một chút, một lát sau toàn bộ trong đại điện, chỉnh tệ như một âm thanh vang lên, bái kiến ba vị trưởng lão. Được rồi, đại gia bận các loại việc đi, không cần đa lễ. Phan Phong mỉm cười gật đầu, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, mang theo lý đạo thiên trực tiếp đi đến trước ngoài. Xếp hàng. Không tồn tại. Sở hữu cung phụng nơi ở tin tức ghi chép thẻ ngọc cho ta, ta muốn tìm mấy người. Phan Phong đi đến trước ngoài. Hướng về trong quả vị kia phụ trách giao nhận nhiệm vụ nữ tu sĩ nói rằng. Tuy rằng Phan Phong trên mặt mang theo mỉm cười, thế nhưng ở phía sau hắn Lý Đạo Thiên nhưng là như mày. Xem ra những này cung phụng ở tàng kiếm phái bên trong địa vị, nên có chút lúng túng a thực cùng nhau đi tới Lý Đạo Thiên cũng phát hiện, Phan Phong vẫn luôn là ngoài cười nhưng trong không cười. Mà Trần Tử Phương cùng Vương Thanh Văn thậm chí ngay cả che giấu đều không che giấu, một đường lại đây đều là không có lời nào, không biết còn cho rằng bọn họ hai là nhắm mắt dưỡng thần. Cái này chẳng lẽ là chính thống đệ tử, cùng ngoại lai cung phụng trong lúc đó khoảng cách. Phải. Trường lão. Phan Phong mở miệng, cái kia phụ trách quẩy hàng nữ cung phụng nào dám thất lễ. Cái kia bị Phan Phong cắm đội cung phụng, càng là cung kính lùi ở một bên, căn bản không dám nói gì. Trường lão, ngài xem, thẻ ngọc này bên trong ghi chép sở hữu cung phụng ở lại sắp xếp, ngoại trừ ngày hôm nay mới vào còn chưa bắt đầu ghi vào, hắn đều tại đây. Phan Phong gật gật đầu, nhận lấy, qua tay đưa cho lý Đạo Thiên. Cười nói, Lý Trưởng Lão, ngươi xem một chút, đều tại đây, ngươi liền trực tiếp cầm đi, loại thẻ ngọc này đều có không ít dành trước. Lý Đạo Thiên trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng là bình tĩnh nhận lấy, thần thức trong nháy mắt tiến vào trong ngọc giản, nhất thời vô số tin tức hiện lên ở trong đầu. Một lát sau, Lý Đạo Thiên thở phào, hướng về Phan Phong chắp tay, nói cảm ơn nói, thực sự là làm phiền Phan Trưởng Lão, này xem như là giúp ta đại ân. Lý Trưởng Lão không cần khách khí, đều là tiên môn làm việc, không thể nói là tạ tự nói không chắc ngày sau còn muốn dựa vào Lý trưởng lão đây. Phan Phong cười nói, ánh mắt nhưng là nhìn về phía một bên. Lúc này một bóng người xuyên qua đám người đi đến Lý Đạo Thiên bên cạnh, hướng về Phan Phong cung kính túi mình bái chào, làm cái ấp. Thuộc hạ Phương Tử Xuân bái kiến Phan trưởng lão, không biết Phan trưởng lão có dặn dò gì. Tuy rằng trong miệng hỏi, Phương Tử Xuân nhưng là nhìn thấy một bên Lý Đạo Thiên đã sớm trong lòng có suy đoán. Hừm, Tử Xuân, đây là Lý trưởng lão, Điện chủ đã quyết định, lần này tham gia cung phụng để dụng. Thông qua kiểm tra nhân viên, sau đó đều quy lý trưởng lão quản. Ngươi sau đó mang theo lý trưởng lão đi cung phụng nơi ở tìm mấy người, sau đó sẽ mang lý trưởng lão đến từ mũi kiếm địa tự biệt viện dàn xếp. Còn có chính là, sau đó ngươi liền theo lý trưởng lão đi, mang theo lý trưởng lão làm quen một chút cung phụng điện các loại sự vụ. Phải. Trưởng lão. Phương tử Xuân nghe được Phan Phong từng nói, nhưng là chấn động trong lòng. Mặc dù biết lý đạo thiên nên ở trong phái một bước lên trời, thế nhưng xác thực không nghĩ tới. Lại là trực tiếp từ trưởng lão làm lên. Phái chủ đây là cỡ nào coi trọng? Phải biết, ở tàng kiếm phái, trưởng lao cấp ít nhất đều là động hư kỳ. Mà Lý Đạo Thiên tuy rằng tư chất mịch thiền, thế nhưng nói thế nào cũng còn là một vị tu sĩ hóa thần kỳ mà thôi. Có thể nói, Lý Đạo Thiên đây là hoàn toàn hoàn hảo, phá tàng kiếm phái tiền lệ. Phan Phong nhìn Phương Tử Xuân gật gật đầu, hướng về hắn nói xong cũng chuyển hướng Lý Đạo Thiên, mỉm cười nói. Lý trưởng lão nếu điện chủ giao cho sự hoàn thành rồi. Vậy ta hãy đi về trước tính tu. Về phần hắn chi tiết nhỏ sự vụ, phương chấp sự tự nhiên sẽ hướng về ngươi từng cái giải thích. Rõ ràng, đạo thiên cảm ơn Phan trưởng lão, Trần trưởng lão cùng Vương trưởng lão, chờ rảnh rỗi đạo thiên nhất định lại đến nhà bái tạ. Lý đạo thiên trên mặt mang theo mỉm cười, hướng về Phan phòng, Trần Tử Phương cùng Vương Thanh Văn làm cái ấp, nói cảm tạ. Nhưng trong lòng là khẽ động. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, tiết diễm điện chủ hẳn là để bọn họ ba vị bên trong thay phiên một người chính mình. Hiện tại nhưng là biến thành, chủ quản lần này cung phụng kiểm tra vị kia chấp sự. Thú vị! Xem ra này tàng kiếm phái, cũng không phải ở bề ngoài như vậy một mảnh an lành A. Lý trưởng lão không cần khách khí, người một nhà không nói hai nhà nói, như vậy ba người chúng ta hãy đi về trước tính tu. Phan Phong hướng về Lý Đạo Thiên cười cận, chắp tay, thẳng thắn rứt khoát xoay người mà ra. chân Tử Phương cùng Vương Thanh Văn cũng là trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hướng về Lý Đạo Thiên chắp tay, đi theo ở Phan Phong phía sau. Hướng về ngoài điện mà đi. Một đường quá khứ, ở ngoài điện bên trong cung phụng môn đều là đầy mặt cung kính. Tợt thờ ơn eo hơi khom. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, hơi nhò mắt. Bên này đối thoại, tự nhiên là rơi xuống ở ngoài điện bên trong chúng cung phụng trong hai Đều là không người, có chút nghi ngờ không thôi. Khẽ nâng lên đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên. Lý trưởng lão. Rất lạ mặt ta. Hơn nữa, nếu như nhớ không lầm lời nói, trong phái không có một vị trưởng lão là họ Lý A. Lẽ nào? Đám tu sĩ nghiền ngâm cực khủng, đều là hút vào ngụm khí lạnh Tàng kiếm phái người thứ hai mươi trưởng lão Mà cách đó không xa triệu kinh nguyệt bốn người Nghe được đạo thiên hai chữ, nhưng là không hẹn mà cùng chấn động trong lòng Nhìn chăm chú một chút, sau đó cũng đều là cảm thấy nên không phải cùng một người Tu vi khí tức, thân cao, dáng dấp đều không giống Hay là chỉ là cùng tên đi Phan phong ba người ra huyễn kiếm phong, trực tiếp liền hướng tư mũi kiếm bay đi Lao phan Ngươi xem phái chủ đây là dự định làm gì? Tiên phẩm linh căn hóa thần kỳ, nghĩ như thế nào đều không đúng lắm a. Trần Tử Phương trên mặt hơi nghi hoặc một chút, hướng về Phan Phong truyền âm nói. Hay là phái chủ dự định dẫn xả xuất động? Vương Thanh Văn hơi có suy nghĩ, cũng là theo truyền âm nói. Phái chủ tự có dự định, chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Có điều các ngươi phải chú ý một hồi là được rồi. Động tác tạm thời dừng lại. Phan Phong hiếp hiếp mắt, ngữ khí có chút tâm trầm. Biết rồi, nguyên vốn đã gần đủ rồi thực sự là vướng bận a. Được rồi, nói cẩn thận. Theo Phan Phong truyền âm, ba người nhất thời yên tĩnh lại, hướng về tư mũi kiếm trụ sở mà đi. Phan Phong ba người truyền âm, Lý Đạo Thiên tự nhiên không rõ ràng, lúc này ở ngoài điện bên trong, bởi Phan Phong ba người rời đi, bầu không khí nhất thời ung dung không ít, rất rõ ràng không như vậy ngột ngạt. Phương chấp sự, có thể hay không làm phiền mang ta đi phong để, hoàng tự số 18 biệt viện. Lý Đạo Thiên thu hồi đáy lòng tâm tư, hướng về Phương Tử Xuân khách khí hỏi. Trưởng lão không cần khách khí, gọi ta tử xuân liền có thể, trưởng lão đi theo ta, đây là ta truyền âm ngọc bội, sau đó phải là có việc, lý trưởng lão trực tiếp liên hệ ta là được. Tuy rằng phương tử xuân tu vi cảnh giới là hợp thể kỳ tầng thứ 6, so với lý đạo thiên biểu hiện ra, hóa thần kỳ tầng thứ 2 tu vi muốn cao dòng dã một cảnh giới lớn còn có nhiều, thế nhưng ngự khí nhưng là cực kỳ cung kính. Vậy làm phiền phương chấp sự. Lý đạo thiên chấp tay, ngữ khí ôn hòa. Lý trưởng lão không cần khách khí. Mời theo Tử Xuân đến. Phương Tử Xuân nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, trong lòng cũng là khá là được lợi, ngựa khí cũng là càng thêm khách khí, hơi xoay người đưa tay hướng về phía sau ra hiệu mời. Dù sao mới vừa vẫn là chủ trì kiểm tra giám khảo, thân phận chiếm cứ chủ đạo, ai biết một ngày không quá, thân phận cũng đã đến rồi cái 360 độ thay đổi, thực tại có chút khiến người ta khó có thể lập tức xoay chuyển đấy lòng quá dị cảm. Lý Đạo Thiên chấp tay, không nói gì thêm, đi theo Phương Tử Xuân phía sau hướng về ở ngoài điện cửa lớn đi đến mà triệu kinh nguyệt nghe được hoàng tử số 18 nhưng là trong lòng hơi động nhìn lý đạo thiên ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi nguyệt linh cùng nhạc thành cũng là nhìn chăm chú một chút trong tròng mắt thâm thủy ánh sáng lấp lóe cái kia lục trường an cũng là trong lòng hơi động nhìn về phía lý đạo thiên ánh mắt tràn ngập chấn động vừa vặn lý đạo thiên cũng là vừa vặn đi ngang qua triệu kinh nguyệt mấy người bên cạnh hướng về mấy người mỉm cười gật đầu tuy rằng không nói gì Thế nhưng cái điểm này đầu nhưng là để triệu kinh nguyệt mấy người thật sự sửng sốt. Nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Đúng là hắn. Lý Đạo Thiên đúng là không có để ý ánh mắt mấy người, theo phương tử xuân, ra ở ngoài điện, hướng về phong để bay đi. Tha hương nộ cố nhân, cũng coi như là một loại duyên phận đi. Xem bốn người hiện tại dáng vẻ ấy, Lý Đạo Thiên cũng là không thể không cảm thán, thế sự không do người a Hiện tại triệu kinh nguyệt, Nguyệt Linh cùng nhạc thành nơi nào còn có cái gì thiên kim tiểu thư. Quý gia công tử dáng dấp, cùng một đám tán tu không có gì khác nhau. Đi theo ở phương tử xuân phía sau, Lý Đạo Thiên này gặp cuối cùng cũng coi như có thể thoải mái, đem thần thức hướng về bốn phía tản ra. Theo thần thức tản ra, Lý Đạo Thiên cũng cảm nhận được huyễn kiếm phong cảnh sắc, để lý Đạo Thiên trong lòng hơi chấn động chính là, thần thức một đường quá khứ, hàng trăm hàng ngàn trống không khu xuất hiện ở tản ra trong thần thức. Những này trống không khu, thực chính là từng vị tu vi bước vào hoặc là vượt qua hóa thần kỳ tu sĩ, nắm giữ thần thức có thể ngăn cách thần thức càng quét. Vậy thì gặp dẫn đến, làm lý đạo thiên thần thức đảo qua thời gian, sẽ xuất hiện một cái trống không khu. Đây chỉ là một huyện kiếm phong mà thôi, cũng đã có gần nghìn vị tu vi vượt qua hóa thần tu sĩ. Xem ra này tàng kiếm phái thực lực, sắp thực thâm hậu A. Nay ký nguyên, những năm này đến cùng cái gì cùng tàng kiếm phái chống lại? Tâm tư, hoàng tử số 18 biệt huyện xuất hiện ở lý đạo thiên trong mắt. Không chỉ dừng biệt huyện, để lý đạo thiên trong lòng vui vẻ chính là... Vừa vặn cậu trẻ Lý Vân Giật từ biệt huyển bên trong đi ra, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ muốn đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ. chương 117, gặp lại Lý Bách Sinh. Hoàng tử số 18 biệt huyển ở ngoài, Lý Vân Dật tâm tình không phải rất tốt, gần nhất trương gia nhị tiểu thư leo lên một vị chấp sự. Không ngừng cho Lý ra chiếc giày nhỏ xuyên, nhiệm vụ chạy liên tục thì thôi, còn đều là những người dường ra lại khó xử lý nhiệm vụ. Hơn nữa còn là một làn sóng tiếp một làn sóng, không để yên không còn, đại ca chân trước mới vừa trở về. Này cũng đã đi ra ngoài. Chính mình này mới vừa trở về đều còn không uống chén linh trà, liền lại bị sắp xếp nhiệm vụ. Không giống với Lý Vân Giật cái kia tâm tình hòng bét, Lý Đạo Thiên nhìn thấy cậu trẻ Lý Vân Giật đi ra, nhưng trong lòng là khó tránh khỏi vui vẻ. Mà lúc này Lý Vân Giật cũng là nhìn thấy Phương Tử Xuân, liền vội vàng tiến lên vài bước cung kính làm cái ấp, sau đó cung kính nói, xin chào Phương chấp sự. Mà Phương Tử Xuân nhưng là bị Lý Vân Giật cử động kinh ngạc cả kinh, khỏe mắt dư quang nhìn một chút Lý Đạo Thiên cũng không biết Lý Đạo Thiên là tới đây Hoàng Tử số 18 biệt huyện tìm ai vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng thầm nghĩ cái vặt, Phương Tử Xuân vội vã bước nhanh về phía trước vài bước nâng dậy Lý Vân giật đầy mặt mỉm cười nói rằng Lý sư đệ không cần đa lễ đây là muốn đi chấp hành nhiệm vụ Lý Vân giật bị Phương Tử Xuân cử động làm cho ngẩn người hắn một cái một lá cung phụng cùng chấp sự không để cập tới Tu Vi chính là Tảng Kiếm Phái bên trong địa vị cũng là hoàn toàn không thể so sánh thậm chí có thể nói một vị chấp sự Ở mức độ rất lớn tới nói, có thể khoảng trường, trái phải toàn bộ lý ra thắng ngày có hay không dễ chịu. Lý Vân giật bị Phương Tử Xuân cử động làm cho có chút nghi ngờ không thôi, vội vã lùi về sau vài bước, hướng về Phương Tử Xuân lần thứ hai làm cái ấp, cung kính hồi đáp, về Phương chấp sự, đúng thế. hung chấp sự để ta đi Thánh Thiên môn quanh thân tuần tra. Phương Tử Xuân nhíu nhữ mày, Thánh Thiên môn quanh thân tuần tra nhiệm vụ, lúc nào đến phiên một lá cung phụng đi chấp hành. hung kính. Thánh Thiên môn quanh thân tuần tra nhiệm vụ Không phải yêu cầu thấp nhất là muốn ba lá trở lên cung phụ. Ngạch. Cái này ta liền không rõ ràng. Lý Vân giật hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng cũng chỉ có thể cường cười nói. Phương Tử Xuân nhìn Lý Vân giật vẻ mặt, trong lòng hơi động, nơi nào còn không rõ trong này có vấn đề. Cũng không nghe nói này lý ra, cùng Hùng Kính có cái gì không thích hợp a? Chờ chút. Lý ra? Lý đạo Thiên! Tê. Phương Tử Xuân nghiền ngẫm cực khủng, chấn động trong lòng. Phan trưởng lão nguyên vốn chỉ là để cho mình giúp lý trưởng lão tìm đến mấy người, cũng không có nói này tìm người, cùng lý trưởng lão là quan hệ gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lẽ nào này lý trưởng lão cùng này lý vân giật một nhà có quan hệ gì? Ồ! Phương chấp sự, chuyện gì thế này? Một bên lý đạo thiên, hiện tại này gặp đúng là nghe ra một ít chuyện mạch lạc. Xem ra ông ngoại cùng các cậu đi tới nơi này tảng kiếm phái tháng ngày tựa hồ không được tốt quá. Về lý trưởng lão... Này thánh thiên môn là chúng ta tàng kiếm phái lấy nam, tới gần nam linh hải một cái tiểu thiên môn, theo chúng ta tàng kiếm phái tích toán đã lâu, xem như là đối thủ cũ. Tuy rằng thánh thiên môn người không nhiều, thế nhưng môn chủ kỳ nguyên cùng đại đệ tử mặc cho hải thiên đều là đại thừa kỳ tu sĩ, cực kỳ khó chơi. Hơn nữa kỳ nguyên pháp bảo thành danh vạn tà lệnh uy lực khủng bố, những năm này đối với thánh thiên môn cũng là vẫn khó có thể gầm hạ xuống. Dù sao giết địch một ngàn tự tổn 800, này kỳ nguyên kỳ ma tôn thực lực. Nếu như thật sự một lòng chạy trốn, sau đó trong bóng tối trả thủ, chúng ta tàng kiếm phái cũng là đau đầu cực kỳ. Vì lẽ đó, đối với Thánh Thiên Môn, nếu như không thể một lần đè xuống, liền vẫn chỉ có thể tăng mạnh tuần tra, bất cứ lúc nào phòng bị mà thôi. Thế nhưng, một lá hai diệp cung phụng, đều là kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ tu vi cảnh giới tu sĩ mà thôi, trên căn bản dựa theo cung phụng điện quy củ, là không đủ để bị cắt cử đi tuần tra Thánh Thiên Môn. Phương Tử Xuân nghe được Lý Đạo Thiên dò hỏi, nào dám thất lễ vội vã tỉ mỉ hướng về Lý Đạo Thiên giải thích, há, vậy bây giờ nhiệm vụ này có phải là không đi làm cũng không thành vấn đề? Lý Đạo Thiên gật gật đầu, nhìn một chút cậu trẻ Lý Vân Dật hướng về Phương Tử Xuân hỏi, hừm, theo quy củ tôi nói, đúng thế. Phương Tử Xuân suy nghĩ một chút, hướng về Lý Đạo Thiên hồi đáp, vậy ta có phải là có quyền có thể yêu cầu nhiệm vụ này ngưng hẳn? đương nhiên, Lý trưởng lão. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, hướng về cậu trẻ Lý Vân Dật mỉm cười nói, đã như vậy cậu trẻ, nhiệm vụ này ngươi không cần đi tới, không làm cũng được. Ừm. nguyên vốn đã bị phương tử xuân chỉnh đến có chút ngọng lý vân giật, này gặp càng bối rối, nhìn lý đạo thiên ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. cậu trẻ, có thể như thế xưng hô chính mình, cũng là vân giao nha đầu kia nhi tử lý đạo thiên, chỉ là như vậy tử. lý đạo thiên nhìn lý vân giật giáng dấp, đương nhiên biết tại sao, cười nhạt, Bùm bùm. tàn đi xúc cốt công, nhất thời hình thể cuồng trướng, hôn bao lần thứ hai gia thần. Nổ tung trang phục trong nháy mắt đốt thành cho bụi, bị Vu Nguyên đánh văng ra, tán trên không trung, theo gió mà đi. Hai thước mốt hai thân cao, nhất thời lần thứ hai khôi phục, khắp toàn thân tỏa ra nhàn nhạt tà dị khí tức. Nguyên vốn chỉ là biết điều điều tra, hiện tại nếu là muốn lâu dài ở nút, này xúc cốt công tự nhiên cũng không quá cần phải, thậm chí tàng tức thuật cũng là không quá cần phải. Trên tay lưu quang lóe lên, lý ra thân phận lệnh bài nhất thời xuất hiện ở trên tay, hướng về Lý Vân giật đưa tới. "Cậu trẻ, là ta, Đạo Thiên" Phương Tử Xuân ở một bên nhìn ra một mặt ngộng, cảm thụ Lý Đạo Thiên trên người chuyển đến khí thức, không biết vì sao, đáy lòng cảm giác nguy hiểm đang điên cuồng hiện lên, phản phất bên cạnh chạm không phải một vị tu sĩ, mà là một vị tuyệt thế vung thần. Đạo Thiên! Đừng nói Phương Tử Xuân ngộng, Lý Vân giật thành tựu Lý Đạo Thiên cậu trẻ cũng làm ngộng. Hừm, Sùng Châu không tìm được các người, ta liền tìm lại đây, không biết cậu trẻ có hay không mâu thân đại nhân tin tức. Ông ngoại còn thật. Ân, Tiên Tiến biệt tuyển nói sau đi? ông ngoại có thể ở trong biệt viện. Trong thai nghe Lý Đạo Thiên do hỏi, Lý Vân giật ngơ ngác tiếp nhận Lý Đạo Thiên thân phận lệnh bài, chuyển vào chân nguyên. Xem trong tay quen thuộc thân phận lệnh bài, nhìn lại một chút hiện tại, bộ này cùng mấy năm trước khác biệt không lớn rằng, dấp. Lý Vân giật lúc này mới thật sự tin tưởng, đứng ở trước mắt mình, dĩ nhiên đúng là chính mình cháu ngoại, Lý Đạo Thiên. Đạo Thiên, đúng là ngươi. Ngươi hơi thở này. Lúc này Lý Vân giật đột nhiên nhớ tới không chỉ dừng tu vi khí tức. Còn có vừa nãy Phương chấp sự gọi Đạo Thiên cái gì tới? Lý Trưởng Lão Trong lòng lần thứ hai nhất thời chấn động, Lý Vân Giật nhìn Lý Đạo Thiên trong lòng tràn đầy chấn động, trong lúc nhất thời nhưng là không biết phải nói gì. Tu vi hơi có tăng tiếng thôi, đi vào trước đi, nhiều người ở đây mắt tạp. Lý Đạo Thiên nhìn một ít dần dần vây xem lại đây, nhìn Phương Tử Xuân có chút muốn tới chào hỏi, nhưng có chút sợ quấy nhiêu đến cung phục môn, hướng về Lý Vân Giật nói rằng Vâng vâng vâng Đạo Thiên nói tới có Lý Tiên tiến biệt huyền lại nói, Lý Vân giật đầu hốc trống rỗng, tư duy có chút chuyển có điều đến, theo Lý Đạo Thiên nói tới vội vã hẳn là, hướng về biệt thuyền cửa lớn nghiêng người rối rối tay mời, nhưng cũng không dám đi đầu ở trước. Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt nhìn cậu trẻ Lý Vân giật dáng vẻ ấy, đột nhiên trong lòng có chút cảm khái, không nghĩ tới trong trí nhớ đã từng cao cao tại thượng, dường như chính mình vĩnh viễn chạm không tới cậu trẻ, lúc này lại là cùng chính mình thay đổi lại đây bình thường, không có từ chối, Lý Đạo Thiên không nói gì thêm. Một cách tự nhiên đi ở phía trước. Cái nào thế giới đều giống nhau a. Cường giả vi tôn. Lý Đạo Thiên đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao kiếp trước rất nhiều người có tiền, rõ ràng đã có ở Lý Đạo Thiên xem ra, cả đời đều tiền tiêu không hết, tại sao còn muốn liều mạng kiếm tiền. Giai tầng không giống, đối xử sự vật góc độ không giống. Đến trình độ đó người, kiếm tiền đã không phải vì sinh tồn, rất nhiều lúc chính là củng cố loại kia vạn người bên trên địa vị chứ. Đấy lòng hơi có suy nghĩ Lý Đạo Thiên. Bước vào hoàng tự số 18 biệt viện cửa lớn. Có điều này mới vừa bước vào cửa lớn, Lý Đạo Thiên lại gặp phải người quen. Thật quen thuộc hình ảnh. Đại biểu ca Lý Thiên Dụ, trương gia nhị tiểu thư trương như. Không phải chứ. Lại tới. Thứ hôn lưu không chán sao. Lý Thiên Dụ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi tìm tới cái kia Lý Đạo Thiên, trở về cho ta khái 100 cái dập đầu, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi các ngươi lý ra. Nếu không thì, các ngươi sẽ trở nhiệm vụ chạy đến chết đi. Hùng chấp sự đã đáp ứng ta, các ngươi lý ra sau đó nhiệm vụ hắn cũng có để tâm chọn, tự mình ủy nhiệm. Hơn nữa có hùng chấp sự trợ giúp, cha ta chấp sự thí luyện thông qua, trên căn bản cũng là ván đã đóng thuyền, đến thời điểm ta xem các ngươi lý ra còn có thể chống đỡ đến khi nào? Hiện tại Trương Như đã không còn cái kia phó lãnh diễm kiêu ngạo, thiên chi kiêu tử dáng dấp. Đây mặt toán độc cùng tranh chua, tóc bàn lên, một thân tảng kiếm phái đệ tử chế tạo áo bào, áo bào trước ngực theo hai mảnh kim diệp tử, cái bụng nơi hơi nổ lên, Ha ha, nhiệm vụ mà thôi, ta Lý Thiên Dụ yêu thích làm. Tránh ra. Đừng càn đường, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Lý Thiên Dụ khẽ mỉm cười, liền chính mắt cũng không muốn nhìn Trương Như. May là nàng năm đó từ hôn, nếu không thì loại nữ nhân này, trở thành đạo lữ, sợ là phải hối hận cả đời. Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem ngươi Lý Thiên Dụ mạnh miệng tới khi nào, ta chờ các ngươi Lý ra đến. Trương Như lời còn chưa nói hết, một đạo áp lực kinh khủng trong nháy mắt ở trên người. Sau đó một đạo tử tính âm thanh ở trong thai văng lên. Ồ! Người đang tìm ta. Phúc! Trương Như một đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, mán đỏ mặt lên, khổng lồ áp lực ép tới nàng liền nói đều không nói ra được. Gian nan nghiêng đầu, lúc này Trương Như mới nhìn thấy, không biết lúc nào, đi đến biệt huyện cửa lớn Lý Đạo Thiên. Cái kia khắc ở trong đầu cao to bóng người, nhất thời lần thứ hai hiện lên đến. Vâng! Người! Trương Như cắn chặt răng, bỏ ra hai chữ. Lúc này phía sau nàng hai vị áo bảo trên tiêu hai đóa kim diệp tu sĩ mới phản ứng được, hướng về Lý Đạo Thiên quát lên, "Tiểu tử, ngươi" Chỉ là lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Lý Đạo Thiên bên cạnh Phương Tử Xuân, nhìn Phương Tử Xuân trên người chấp sự áo bảo, nhất thời hoàn toàn biến sắc, ngậm miệng lại. "Hừ, là ta, Lý Đạo Thiên." Nhấc lên lông mày, Lý Đạo Thiên tản ra vũ nguyên đối với Trương Như áp bức, hướng về đại biểu ca Lý Thiên Dụ khẽ mỉm cười, "Đại biểu ca, đã lâu không gặp." Một cái kim đan kỳ nữ tu sĩ mà thôi, Tại hiện tại Lý Đạo Thiên trong mắt, giống như là run dế vậy mà thôi. Mà lúc này, biệt viện trong sân lưu quang nẹ qua, ba bóng người xuất hiện ở biệt viện trong sân. Chủ nhà họ Lý, Lý Bách Sinh. Chủ nhà họ Trương, Trương Văn Thanh. Chủ nhà họ Diêu, Diêu Vân. Lý Đạo Thiên nhắc lên lông mày, không nghĩ tới này biệt viện lại là ba cái gia tộc đồng thời hợp trụ. Trong lòng hơi có suy nghĩ, Lý Đạo Thiên nhưng là đầu tiên nhìn về phía Lý Bách Sinh, nhìn có thêm vài tia tóc bạc Lý Bách Sinh. Lý Đạo Thiên nhưng là trong lòng hơi một an, cười hướng ra phía ngoài công Lý Bách Sinh làm cái ấp, cười nói, ông ngoại, mấy năm không gặp, phong thái vẫn còn à. Đạo Thiên, là ngươi. Được được được. Ha ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi. Lý Bách Sinh nhìn Lý Đạo Thiên, nhưng trong lòng là hiếm thấy hài lòng lên, mấy năm qua chuyện phiền lòng thực sự quá nhiều rồi, căn bản không có một tin tức tốt lọt vào tai. Ngày hôm nay nhìn thấy Lý Đạo Thiên còn sống sót, Lý Bách Sinh trong lòng nhất thời tản đi không ít vẻ u sầu. Ông ngoại, không biết người có hay không mẫu thân tin tức. Lý Đạo Thiên trực tiếp hỏi ra để ý nhất vấn đề. Vân Giao đúng là không có tin tức, có điều nàng hồn đang sáng, người sẽ không có chuyện gì, chỉ là không biết lãng đi nơi nào, nhà đầu này. Lý Bách Sinh một mặt không thể làm gì, hướng về Lý Đạo Thiên cười khổ nói. Mà Lý Đạo Thiên mặc dù là trong dự liệu, thế nhưng cũng là ít nhiều có chút thất vọng. Quên đi chậm rãi tìm đi, không có chuyện gì là tốt rồi. Ông ngoại cùng các cậu đều không có chuyện gì. Lý Đạo Thiên bao nhiêu cũng coi như trong lòng ít đi kiện tâm sự, quay đầu nhìn một chút nguyên bản khí thế hùng hổ, thế tới mãnh liệt, thế nhưng vừa nhìn thấy Phương Tử Xuân liền đi đời nhà ma Trương Vạn Thanh cùng Diêu Vân. Ông ngoại hai vị này là. Làm sao trong biệt huyện còn có người ngoài? Lý Đạo Thiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngậy. Đạo Thiên hai vị này, một vị là chủ nhà họ Trương Trương Vạn Thanh, một vị là chủ nhà họ Diêu Diêu Vân. Lý Bách Sinh nhìn một chút Trương Vạn Thanh cùng Diêu Vân, sắc mặt bình thản. Sau đó quay đầu hướng về Lý Đạo Thiên mỉm cười giải thích. Phương chấp sự, này biệt huyện làm sao còn ở ba người nhà. Lý Đạo Thiên nghi vấn, để trong biệt huyện không nhịn được tinh tĩnh. Từ Lý Đạo Thiên đến bắt đầu, nay toàn bộ biệt huyện phản phất liền lấy Lý Đạo Thiên làm trung tâm như thế, Trương vạn thanh cùng Diêu Vân vừa nhìn thấy Phương Tử Xuân, cũng đã đủ nộng. Bây giờ nhìn Lý Đạo Thiên bộ này cùng Phương Tử Xuân nói chuyện tư thế, càng là trong lòng rung rung, một luồng dự cảm không tốt thăng lên. Quả nhiên, hồi bẩm Lý Trường Lão. Cung phụng điện cung phụng thực hành đẳng cấp chế, từ cấp thấp nhất một lá cung phụng, đến cao nhất 9 lá cung phụng, đều là có không giống phúc lợi phân phối. Cái này hoàng tự biệt huyển, là cho 3 lá cùng 3 lá trở xuống cung phụng ở lại, hơn nữa còn là lấy trụ tràn đầy rừng, trên căn bản sẽ không có phòng trống. Mà lý gia chỉ có 7 người, này biệt huyển nhưng có 36 cái gian phòng, tự nhiên là gặp cùng nhà khác hôn ở. Ta một hồi liền lập tức đi sắp xếp, đem lý gia mấy vị đạo hữu sắp xếp đến huyền tự biệt huyển đi Huyền tự cấp đều là độc lập biệt viện, bình thường bốn lá trở lên, có gia tộc cung phụng mới có thể xin vào ở. đã là ta có thể sắp xếp tốt nhất biệt viện. Phương Tử Xuân cái chán có chút đổ mồ hôi, vội vã giải thích. Ồ, cũng được, một hồi liền làm phiền Phương chấp sự đi một chuyến sắp xếp sắp xếp. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, nhìn Trương Vạn Thanh cùng Diêu Vân, khẽ mỉm cười. Mà Trương Vạn Thanh cùng Diêu Vân nhưng là bị hắn nhìn ra cái chán trực đổ mồ hôi lạnh, vội vã làm cái ấp, căn bản không dám nhìn thẳng Lý Đạo Thiên ánh mắt. Lý trưởng lão. Không ấn tượng 19 vị trưởng lão bên trong có một vị họ Lý A. Còn có hơi thở này, hóa thần kỳ trưởng lão. Trương vạn thanh cùng Diêu Vân còn ở trong lòng kinh nghi bất định, lúc này, biệt viện ở ngoài nhưng là một thanh âm chuyển đến. Như nhi, ta đến xem ngươi, thuận tiện mang cho ngươi bình tĩnh khí an thai hiệu quả rất tốt đang dược. Đây chính là ta ở linh Đan phòng, tốn không ít linh tinh cùng cống hiến đổi lấy huyền phẩm cửu dai linh đàn, không chỉ dừng có thể an thai tĩnh khí, càng là có thể điều trị ngươi thân thể tăng cường hài tử cường độ thân thể, hơi tăng lên linh căn cấp bậc. Ngươi còn không tiến vào biệt viện đây, cũng đã bở lạ bở lả cái liên tục, còn muốn dùng chân nguyên phụ trợ truyền bá âm thanh. Lý Đạo Thiên nghe được là tương đương không nói gì, đây là cái gì kỳ hoa náo tản? Chính mình là đi đến ngốc nét phim truyền hình hiện trường, vẫn là món đồ này tu luyện tu tròn váng. Mà Trương Như nghe được âm thanh này, nhưng là sắc mặt thay đổi, sau đó cấp tốc đổi khuôn mặt tươi cười, chỉ là nguyên vốn muốn lên thân thể, nhưng là tiếp tục quỳ xuống, duy trì quỳ tư trên mặt một bộ thảm hề hề răng rớp. Lý Đạo Thiên nhìn trương như động tác này, trong lòng hơi động, khiếp híp mắt. Tâm cơ thật nặng a. Chương 118, từng cú đấm thấu thịt. Theo thanh âm kia truyền vào, một bóng người tiến vào biệt viện bên trong, cái kia thân thể hùng tráng, so với Lý Đạo Thiên còn muốn khuyết đại, gần 3 mét thân cao, bắp thịt cả người bành trướng, đầy người lông đen, khiến người ta nhìn liền liên tưởng tới gấu đen. Ngậy. Lý Đạo Thiên nhìn ra lông mày nhảy lên, không cần liên tưởng, hơi thở này yêu okay. khí.